Chương 226, Thu Hạnh, tìm ra nha tuyến. Chương 226, Thu Hạnh, tìm ra nha tuyến. Những gia tộc này phàm nhân đều không ngoại lệ, đều sẽ an bài cùng Trương gia phàm nhân thông hôn, chịu đến Trương thị tiền tộc che chở. Không cần quá lâu bọn hắn liền sẽ triệt để dung nhập Trương gia, trở thành Trương gia một phần tử, làm Trương gia trùng điệp hậu đại. Bị diệt những thế lực này bên trong, có cỡ nhỏ Mộ Linh Thạch hai tòa, một và nhị giai hạ phẩm cỡ nhỏ vàng nha ngọc ổn mệnh. Hai tòa nhất giai cực phẩm cỡ nhỏ hắc vân thạch quấn mệnh. Một tòa nhất giai thượng phẩm cỡ nhỏ thanh vân quáng định mệnh. Sáu bảo nhất giai trung phẩm trở xuống khoáng mạch, bảy cái linh dược viên, trong vườn nhị giai hạ phẩm trở lên linh dược 63 gốc. Tu sĩ trong túi chứa vật tài nguyên, tất cả thế lực trong bạo khố tài nguyên chỉnh hợp tại một chỗ, không sai biệt lâm giá trị 40 vạn hạ phẩm linh thạch. Tất nhiên cái này không có coi là khoáng mạch giá trị, cuối cùng còn không có khai thác. Trên tổng thể tới nói còn không tệ, chúc cơ, luyện khí thế lực có thể có nhiều đồ như vậy, đã là bọn hắn bất an bất mặc mấy chục năm kết quả. Không thể quá tham lam, mà những năm này gia tộc trong phàm nhân cũng nhiều ra không ít võ giả, tuy là tuyệt đại bộ phận đều là nhị lưu, tam lưu võ giả. Nhưng đảm bảo tốc độ, tuyệt đối không chậm tại cấp thấp tu sĩ. Cũng coi là bù đắp gia tộc tu sĩ số lượng ít không đủ. Cho đến ngày nay, coi là vừa mới thức tỉnh linh căn hài tử, chương gia tu sĩ đã đạt tới 429 người. Như vậy nhìn tới, chương viện Trần Cổ Vũ Sinh đệ chính sách là phi thường thành công. Chương thị diễn võ trưởng, chương gia 429 vị tu sĩ, 244 tên gia tướng tất cả đều tụ tập nơi này. Về phần người hầu, đều là một chút không có tu vi lại cái gì cũng không biết càng là bô pháp tiếp xúc đến bất luận cái gì tin tức trọng yếu phàm nhân, không có khả năng trở thành nhãn tuyến của Bắc Hải tiên môn. Lúc này Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại Trương Huyền Trần trên mình. Trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao tộc trưởng sẽ triệu tập bọn hắn trở về gia tộc? Bất quá đều không có mở miệng hỏi thăm. Chờ đợi tộc trưởng lên tiếng, chỉ có Quân Tiêu Dao như có điều suy nghĩ, hắn hình như đã đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cái kia một đôi quần quật như biển sao con người rơi vào một vị tộc nhân cùng một vị gia tướng trên mình. Khóe miệng hơi hơi bu lên. Đúng lúc này, đứng ở trên đài cao Trương Huyền Trần, thâm thúy đôi mắt quét mắt hiện trường mỗi người. Than vãn một tiếng, mở miệng nói, "À, lần này để các ngươi tới trước, không vì cái gì khác sự tình." chỉ là bởi vì có người phản bội gia tộc, biến thành nhãn tuyến của Mịch Hải Thiên môn. Lời này vừa nói ra, dưới đại tộc nhân cùng gia tướng, nháy mắt liền nổ. Cái nào sinh con ra không có lỗ đít đổ vật phản bội gia tộc? Nương, đi ra cho ta. Ta mẹ nó, gia tộc cho chúng ta vốn có tôn trọng cùng phang phú lãnh hộ, ai phản bội gia tộc? Có dám đứng ra cùng ta so bạch khoa tay một chân? Đồ hôn trưởng, đồ hôn trưởng a. Cái nào bại hoại, đừng để ta bắt được ngươi, bắt được ngươi không đâm ngươi một vạn cái trong suốt lỗ thùng không thể. Nhìn phía dưới trắc đình, phẫn nộ mọi người trong lòng Trương Huyền Trần cũng rất là cảm khái. Chương gia bởi vì ít người môn nhân, tại Tài Nguyên Tu luyện phân phối bên trên viễn siêu thế lực hát. Gia tướng tiền lương cũng cho đỡ trưởng. Không nghĩ tới coi như thế, ý nguyên có người lựa chọn phản bộ gia tộc. Yến Lão, nghe được tộc trưởng lên tiếng mọi người, nhọn nhịp ý miệng, ánh mắt lần nữa tụ tập tại Trương Huyền Trần trên mình. Tộc trưởng đã lựa chọn đem bọn hắn đều gọi tới, vậy dĩ nhiên có biện pháp giải quyết. Nếu không, bọn hắn sau đó đi ngủ đều ngủ không an ổn. Quả nhiên, Trương Huyền Trần lời kế tiếp, để bọn hắn đều lướt lòng mơ hơi. Các vị, bản tộc trưởng đã gọi các ngươi tới. Tự nhiên có thể tìm ra phản bội gia tộc người. Nhãn tuyến của Mịch Hải Tiên môn, đứng ra ai chủ động đứng ra, bản tộc trưởng có thể cho người thông báo. Tiếng nói vừa ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào đứng ra. Trương Huyền Trần khẽ miệng hơi hơi kêu lên, đây chính là hàn uẫn. Nếu như tùy tiện đứng ra, hắn làm sao có thể giết gà dọa khỉ. Trương Huyền Trần giả bộ như cực kỳ sinh khí giáng dẫm, âm thanh lạnh lùng nói, không đứng ra. Hảo, rất tốt, là cho rằng bản tộc trưởng tìm không ra các ngươi ư? Nói thật cho các ngươi biết, bản tộc trưởng tu luyện một loại đồng thuật, có khả năng nhìn thấu nhân tâm. Lâm mang ý đồ xấu người không chỗ ẩn núp, đã không nguyện ý đứng ra, bạn tiếp tục trưởng liền đem các ngươi bắt tới. Vừa dứt lời, trưởng lão, Trương Huyền Chiến, Lâm viện thêm ánh mắt tất cả đều tập trung tại Trương Huyền Trần trên mình. Ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử ngươi lúc nào tu luyện đồng thuận, ta thế nào không biết rõ? Chỉ có Lạc Linh Xương ánh mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt nhưng lại lộ ra nụ cười. Nàng biết, Trương Huyền Trần cũng không có tu luyện cái gì đồng thuận, chỉ là Huyền Tính có một loại thần thông, thần phán tất văng, có thẩm phán nhân tâm, phân biệt thiện ác tác dụng. Trương Huyền Trần bị mọi người nhìn có chút chột dạ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Khẽ quát một tiếng, thần phán tâm đồng. Mở, cố ý đem quang độ thành đồng chữ, có thể càng tốt ngồi bưng hắn thật tu luyện đồng thuật. Thay nhiên vừa dứt mấy mắt, chư Huyền Trần quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Toàn bộ người phảng phất biến thành một tôn thần linh, sau lưng hiện lên tầng bí cổ lão phù văn. Hai con ngươi hóa thành một mảnh hỗn độn, làm người chấn động cả hư vách, bất luận kẻ nào nhìn thấy đôi mắt này, ánh mắt đều biến đến ngốc trợn, không có một tia ánh sáng. Mà tại trong mắt chư Huyền Trần, dưới đại đỉnh đầu tất cả mọi người đều có một cái trùng sáng. Trương Huyền Chân bản thân có thể theo những trùng sáng này trông được đến một chút và ngắn, nghe được bọn hắn đăm chiêu suy nghĩ. Không chờ hắn tỉ mỉ quan sát, hai con ngươi liền truyền đến một trận đau nhói. Hắn biết, mình bây giờ còn vô pháp chân chính khống chế loại thần thông này. Nhìn quanh một lần, ánh mắt dừng lại tại dưới đài trên thân hai người. Tìm ra nhãn tuyến phía sau, nhanh chóng hủy bỏ thần thông, lập tức đậu váng mắt hoa, như không phải một bên Lạc Linh Dương tay mắt lênh lếch, đem hắn đỡ dậy, tuyệt đối sẽ đổ vào trên đài cao. Tộc trưởng, Trương Quang Diệu chờ trưởng lão đều là lo lắng nhìn xem bị Lạc Linh Dương đỡ lấy Trương Huyền Chân. Ta không sao. Chương Viễn Trần cúi đầu phục hồi một tiếng, lập tức dùng linh khí bóp hơi mắt khỏe mắt màu tươi. Vậy mới ngẩng đầu nhìn về phía dưới đài hai người. Hai mắt sắc hồng, con người văn bệnh kia máu. Trầm giọng nói, "Chương Hoàng Viễn, Hách Thành, các ngươi vì sao muốn phản bội gia tộc? Là gia tộc chớ kia làm không dễ trả là Bích Hải Tiên môn đưa cho các ngươi vô pháp cự tuyệt chỗ tốt." Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài dùng Chương Hoàng Viễn cùng Hách Thành làm trung tâm nhanh chóng lui ra xa 3 mét, cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Đồng thời dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên hai người cố thậm chí nâng lên vũ khí, linh lực phun trào, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Đối với phản đồ, tuyệt không thể nhân nhượng, dù cho bình thường ở chung rất tốt người nhà, bằng hữu. Chương 227, chương hoàng biến đối gia tộc quán nghiệp. Trúng vọng sở quy, tru sát phản đồ. Chương 227, chương hoàng biến đối gia tộc quán nghiệp. Trúng vọng sở quy, tru sát phản đồ. Nhìn xem bị vây quanh ở trong vòng hắc thành, lúc trước giúp chương Huyền Trừng đưa tin trên mặt Lý Thanh thoát ra không thể tin nổi tình. Bởi vì hắc thành chính là hôn qua cùng hắn một chỗ tại gia tộc đại điện đạm đường gắt cầm người. Hai người là bạn tốt đây qua còn tại một chỗ chuyện trò vui vẻ, quyết định cùng đi nhìn một chút chốc chốc cơ bên trên phong thái. Bờ môi co rút, khóe mắt mang theo nước mắt. Trường kiếm chỉ vào Hắc Thành, lớn tiếng chất vấn, "Hắc Thành, ngươi tại sao muốn phản bội gia tộc?" "Vì sao?" "Dung tộc trưởng thân phận địa vị căn bản không cần thiết oán uổng Hắc Thành. Dạng việc căn bản không có chỗ tốt gì. Hơn nữa vừa rồi tại bị tộc trưởng nhìn chăm chú trong tích tắc, hắn ý thức không bị khống chế bắt đầu mơ hồ, vô ý thức làm phía trước đã làm chuyện sai mà cảm thấy hối hận, thậm chí đang chất vấn chính mình. Cú may loại cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vương không hề e rằng nguyên nhân quan trọng cái này xuất hiện tâm ma, cho nên tộc trưởng hoàn toàn chính xác tu luyện nào đó nhìn thấu nhân tâm đồng thuận. Hắn nói Hách Thành là nhãn tuyến của Bách Hải Tiên môn, cái kia chắc chắn không có giả. Bị vốn là trong lòng liền cực kỳ bối rối tự trách Hách Thành, đối mặt với Trương gia cao tầng uy áp cùng hảo lưu chỉ trích Hách Thành chịu không được áp lực trực tiếp bị xuống. Ngoài dự liệu cũng không cho chính mình giải thích. Phanh phanh phanh. Hướng về Trương Huyền Trần dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Chán đập phá, máu tươi ở tại gạch đá xanh bên trên. Thật xin lỗi, tộc trưởng, các vị trưởng lão, gia tộc đợi ta rất tốt. Nhưng ta có không thể không làm như thế lý do, ta nguyện dùng chết tạ tội. Nhìn một màn trước mắt, trong mắt Chương Huyền Trần không động dung chút nào. Nói ra chính mình chỗ đã thấy nháy mắt bằng ngắn. Trầm giọng nói, liền là bởi vì Bích Hải Tiên môn tên nữ đệ tử kia. Nghe vậy, Hách Thành sử sở lập tức trên mặt toát ra vẻ hay phúc. Tôn Thanh nói, "Đúng, ta năm nay bảy 16 tuổi, theo 17 tuổi đến hiện tại trước trước sau sau từng có 23 bị thế tử, tiểu tiếp, nhưng đều không có sinh ra dòng dõi. Ta không tin tà, làm không cho Hách gia đoạn hậu, một mực tại vì Hách gia tiếp diễn huyết mạch làm cố gắng." nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cho đến gặp được Nhã Như, nàng thành công mang thai hài tử của ta, mới đầu ta cũng không biết hắn là Bích Hải Tiên môn đệ tử. Thằng đến nàng mang thai sau mới biết được, nhưng không có quan hệ, làm nàng ta cái gì đều nguyện ý làm. Khách Thành Tại nói lời nói thời điểm trên mặt tràn đầy ôn nhu, rất rõ ràng hắn đối sinh ra hài tử có cực sâu chấp niệm, thậm chí có thể nói là phong ma trạng thái. Cho loại này dụng dụng cái dòng dõi phòng trứng để hắn tự sát đều được, càng đừng đề cập phản bội chưa ra. Nhưng, hài tử kia thật là hắn sao? Lúc tuổi còn trẻ tại tu vi cực thấp thời điểm lấy hơn 20 cái thê tử tiểu tiếp đều không thành công, lớn tuổi, tu vi cũng cao, liền có. Kết lần này tới lần khác nữ tử kia vẫn là bích hải tiên môn. Trong đó nếu không có mở ám chương Huyền Trần có thể không tin. Thôi, ngược lại hắn khó thoát khỏi cái chết, liền để hắn trong hạnh phúc chết đi. Đem nó tu vi phong tỏa, Ngưng Thanh nói, tam đảng gia tướng hãy thành, phản bội gia tộc, tội này đáng chém. Vâng. Gia chủ. Nghe được Chương Huyền Trần mệnh lệnh, hai tên chấp pháp đường đệ tử đứng ra, đem Hách Thành đưa đến chấp pháp đường chém đầu. Không có người làm nó cầu tình. Vô luận từ nguyên nhân gì, tổn hại gia tộc lợi ích, phản bội gia tộc người, tôi không thể tha. Trong lòng than vãn một tiếng, đưa ánh mắt về phía Trương Hoàng Viễn trên mình. Trương Hoàng Viễn ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Huyền Trần. Đến ta đúng không? Hắn chế nhạo một tiếng, chậm chậm hướng đi lại cao. Trương Hoàng Viễn, ngươi lớn mật. Có tộc nhân gặp hắn dám đối tộc trưởng bất kính, lập tức giận dữ, muốn đem nó bắt lại, để hắn đi lên. Thanh âm Trương Huyền Trần không lớn, nhưng vô cùng uy nghiêm. Tộc nhân nột nhịp cho Trương Hoàng Viễn nhường ra một con đường, không ai lên trước ngăn cản. Trương Huyền Trần nhìn xem từng bước một hướng mình đi tới Trương Hoành Miễn. Theo trong ký ức của đối phương có thể nhìn ra hắn đối gia tộc cao tầng cực kỳ bất mãn. Nguyên nhân cụ thể không biết, hắn cũng muốn nghe một chút đến cùng là bởi vì cái gì sẽ để nói lựa chọn phản bội gia tộc. Nếu như gia tộc thật có vấn đề, cũng hảo kịp thời giải quyết. Trương Hoành Miễn đi tới trước mặt Trương Huyền Trần, trong mắt không có chút nào kính ý, có chỉ là khinh thường. Trong mắt hắn, bất quá một tên mao đầu tiểu tử thôi, có tư cách gì dám đường Trương gia tộc trưởng. Dỗi tay ra, muốn chụp bả vai của Trương Huyền Trần, nhưng chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, vô luận hắn ra sao dùng sức đều không bỏ xuống được đi. Trương Viễn Trần một mặt hàn ý nhìn phía hắn, mở miệng nói, "Trương Hoàng Viễn, xin tự trọng." Nghe được Trương Viễn Trần lời nói, Trương Hoàng Viễn lập tức ngửa mặt lên trời cười to, phản phật nghe được cái gì chuyện cười lớn như. "Ha ha ha, đúng, ngươi hiện tại là tộc trưởng, ta có lẽ tôn kính ngươi. Nhưng ngươi xứng sao? Ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì có thể đảm đương gia tộc tộc trưởng? Ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, tất cả đều là bởi vì cha ngươi còn có các trưởng lão bất công. Theo tiểu ngươi liền có thể tùy ý ra vào gia tộc bà cố." Mở tu luyện công pháp gì pháp thuật há miệng liền có. Trên mình cho tới bây giờ không thiếu linh hạch. Bô luận muốn cái gì thiên tài địa bảo, cha ngươi còn có các vị trưởng lão đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm ngươi tìm đến. Bây giờ càng làm mà 20 tuổi niên kỷ đạm đương gia tộc, tộc trưởng. Nhưng chúng ta đây, Trương Hoàng Viễn trợn xoay người, nhìn về Trương gia tộc người, hai tay duỗi ra mở, chúng ta tại 18 tuổi lúc đều muốn tiến về gia tộc linh mạch địa phương đóng giữ 3 năm, làm gia tộc sản nghiệp tính dâng lực lượng. 3 năm sau còn phải cố gắng kiếm lấy gia tộc điểm cống hiến đem đổi lấy tại nguyên tu luyện, cái này làm sao có thời giờ tu luyện? Ta một cái ngũ linh căn nếu không có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên cung ứng làm sao có thể đột phá chứ cơ? Ha? Ngươi dựa vào cái gì có thể được hưởng vô tận tài nguyên tu luyện? Dựa vào cái gì? Đại gia đều nói nói dựa vào cái gì? Thanh âm Trương Hoàng Viễn trấn thiên, con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, đáy lòng âm thầm tự hào chính mình nói thật là hay lắm. Các tộc nhân khẳng định tụ họp âm thanh đáp lại chính mình, phản kháng Trương Huyên Trần. Nhưng mà các tộc nhân lợi kế tiếp lập tức để hắn mắt trợn tròn. Lương, phía trước thế nào không nhìn ra, Trương Hoàng Viễn là cái kẻ ngu đần. Chẳng lẽ là 2 năm trước đầu bị lựa đá một cước ngu nhân? trên hoàng biến ngươi cản rỡ, ngươi cái xúc sinh không xứng trở thành ta trương gia đệ tử. Làm nửa ngày là bởi vì chính mình quá phế bật, lại không muốn cố gắng, lại mẹ nó muốn tài nguyên đặt cái này làm năm mơ ba ngày đây. Nếu là hắn có thể chút cơ, ta chí ít cũng có thể đột phá nguyên anh a. Gia tộc đem hắn nuôi đến 18 tuổi, không chỉ không hiểu đến cảm ơn, còn ngược lại oán hận gia tộc. Gia hỏa này là người ta ăn hai cân. Đối gia tộc bất mãn, vậy liền lăn ra ngoài làm tàn tu a. Ha ha ha, cứ như vậy đồ ngốc, đã xuất gia tộc, không còn gia tộc che chở, xuống không quá 3 chương a. Trong tộc Vọng Nguyệt Hầu nguyên bản bỏ không, là tộc trưởng tại 8 tuổi thời điểm tổ chức khai thác, gia tộc bây giờ tiến trúc to lớn, là tộc trưởng thiết kế. Gia tộc trải rộng mấy chục cái phương thị, tiên thành huyền tiêu thương hội là tại tộc trưởng hoạch định xuống hoàn thành. Gia tộc Hỏa Phong Sơn nhất giai hạ phẩm loạn dung kê tiến giai nhất giai chúng phẩm biện pháp là tộc trưởng phát hiện. Nhất giai cực phẩm thích nhụy linh lĩnh phối phương là tộc trưởng dân ra. Những cái này cống hiến gia tộc trưởng lão cũng không sánh bằng a. Gia tộc cho điểm ưu đãi cùng linh thạch không phải có lẽ sao? Còn dựa vào cái gì? Bằng những cái này có đủ hay không? Ha ha ha. Ngươi cái tên này cũng không có nói sao à, còn có Mai kia có đột phá kim đan tiệm lực yêu thú trứng, cùng hai đầu tử kim chiến sư. Đúng là mẹ nó có bản sự đi làm một cái có kim đan tiệm lực yêu thú trứng a. Các tộc nhân mồm năm miệng 10 nói lấy, càng nói Trương Hoàng Biển mặt càng đen. Biểu tình từ lúc trước đắc ý từng bước biến dữ tợn. Những gia tộc này đều có công bố, hắn cũng biết, chỉ là trong lòng có oán, không nguyện thừa nhận thôi. Chương 228, hối hận. Công bố gia tộc lại bị, các tộc nhân phản ứng. Chương 228, hối hận. Công bố gia tộc lại bị, các tộc nhân phản ứng. Đối với chương Hoàng Biên trừ tới, Trương Huyền Trần cũng không có đi ngăn lại. Có chương Hoàng Biên loại ý nghĩ này, người khẳng định không chỉ một cái, chỉ là không có quên thân phận của mình, còn đại tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng thôi. Nhưng hắn tin tưởng gia tộc, tin tưởng tộc nhân mắt là sáng như tuyết, tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm. Sự thật chứng minh hắn không có sai. Các tộc nhân không để cho hắn thất vọng, dạng này gia tộc mới có giá trị hắn tới thủ hộ cùng phát triển. Hắn mới có tự tin đem chương ra phát dương quang đại. Hiện tại, chính mình làm gia tộc làm ra công hyến, từ các tộc nhân chính miệng nói ra, so chính hắn tới nói lại càng dễ làm cho người tin phục để những cái kia chất vấn chính mình, chất vấn gia tộc cao tầng ánh mắt tộc nhân hoàn toàn tỉnh lộ, để bọn hắn đối chính mình tộc trưởng này tâm phục khẩu phục. Một điểm này rất có tất yếu. Cũng vừa hảo thừa dịp cục diện dưới mắt ban bố hôn qua cùng gia tộc cao tầng thương nghị gia tộc đại bị cùng gia tộc tiểu bị chính sách. Trương Huyền Trần đưa tay đè xuống các tộc nhân âm thanh. Nhìn về phía Trương Hoàng Uyển, trong mắt tràn đầy thất vọng, nói: "Mở rộng xa tộc tộc, người đã nghe trưởng. Ta sở dĩ hưởng thụ được gia tộc ưu đãi, không phải bởi vì ta có cái hào cha, cũng không phải bởi vì gia tộc trưởng lão thiên vị, mà là ta Trương Huyền Trần làm ra cống hiến liền có lẽ đạt được những thứ này." Ngươi nếu là có thể làm được những cái này, đừng nói tu hành tài nguyên, coi như là trúc cơ đan, kết kim đan đều có thể cho ngươi. Gia tộc ngươi dưỡng ngươi đến 18 tuổi, ngươi liền có lẽ gánh chịu tương ứng trách nhiệm, đi làm gia tộc phát triển cống hiến ra một phần lực lượng. Bên ngoài những tán tu kia qua có nhiều khổ, ngươi có lẽ rõ ràng. Mở rộng xa tộc thúc, ta cuối cùng cho ngươi một cái quan minh, không cho ngươi đã qua tuổi ác. Ngươi tự sát a. Bốn chữ này phảng phất nặng tựa 1000 cân một loại, trực tiếp đem Trương Hoàng Biên áp đảo dưới đất. Hắn từ đầu đến cuối đều ở vào chỗ nhầm lẫn. Lập tức đột nhiên nhớ tới một người, về tiêu phường thị một nhà tiệm thuốc chủ nhân, là hắn một mực tại lựa rối chứng minh. Đúng vậy à, người kia rõ ràng đều nói với chính mình hắn là bích hải tiên môn ngoại môn chấp sự, chính mình lại còn đần độn nghe theo hắn sằng luôn. Ta sai rồi. Ha ha ha ha. Úy Yên, ngươi hại ta a. A. Khô khô cụt. Trương Hoàng Viễn vị ngồi trên ngai cao, mện ngào khâm giống. Nước mắt theo khuôn mặt trượt xuống, nhưng hết thảy đã trễ rồi, cũng biết chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có cầu xin tha thứ. Quỳ lạy đi tới Trương Huyền trầm trầm một bên, trong mắt lại không một chút lạm mạn chỉ có nồng đậm nỗi hận cùng ẩn ý. Tộc trưởng, Huyền Tiêu Phường thị Diệu thủ tiệm tộc trưởng Quý, Lý Hiên, là hắn hại ta. Thân phận chân thật của hắn là Bích Hải Tiên môn ngoại môn chấp sự. Chỗ mua bán dược thảo cùng đệ giai linh dược bên trong đều lẫn lộn cái này mã tính dược. Muốn dùng hành hung này Huyền Tiêu Phường thị thanh danh, dẫn phát nhiều người tức giận. Cầu tộc trưởng giết hắn. Cảm tạ. Nói xong, Trương Hoàng Viễn liền tự tuyệt tâm mạch, quẹo miệng máu tươi tràn ra, sinh cơ từng bước tiêu tán, bịch một tiếng ngã vào trên đất. Trương Huyền Trần gặp cái này than vãn một tiếng, Cũng coi là trước khi chết làm gia tộc làm một chuyện tốt. Hai tên tộc nhân đem thi thể dẫn đi sau, Trương Viễn Trần nhìn về dưới đại tộc nhân, mở miệng nói, "Các vị, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, theo lấy gia tộc phát triển, nhân số gia tăng, chỉ dựa vào gia tộc cống hiến chế độ cùng mỗi tháng cố định phát gia tu hành tài nguyên đã vô pháp hơi tốt duy trì gia tộc nhanh chóng phát triển. Cho nên hôm qua, bản tộc trưởng cùng gia tộc trưởng lão, đương chủ tại trên cơ sở này tăng thêm một loại chính sách mới. Loại chính sách này bao hàm gia tộc lại bị, cùng gia tộc tiểu bị hai loại hình thức. Gia tộc đại bị mỗi 5 năm, năm một lần, gia tộc tất cả 30 tuổi cùng với trở xuống thanh niên đều muốn tham gia tiến hành đấu pháp chiến đấu. Mười hạng đầu tại thu được tương ứng ban thưởng đồng thời sẽ còn thu được đặc thủ sương ảo, huyền tiêu thập kiệt. Huyền tiêu thập kiệt đại biểu lấy gia tộc bộ mặt đại biểu. Nhưng tại gia tộc linh mạch khu hoạch tâm tuyển lựa tu luyện đội phụ. Dự tính gia tộc hội nghị, không quân biểu quyết, nhưng cũng phát biểu đề nghị. Sơ quen thuộc gia tộc sản nghiệp vận hành, phục vụ. Như có kẻ xấu tới trước khiêu khích, làm xung phong đi đầu, làm gương tốt, trấn nhiếp hội định. Tương ứng cũng sẽ đạt được gia tộc cán cân tài nguyên, đan dược cung cấp, công pháp bí thuật Lĩnh địa tu luyện trở đều có thể hưởng thụ ưu đãi. Lại nắm giữ thập kiệt lệnh bài người, sử dụng điểm cống hiến đội linh vật thời điểm có thể hưởng ưu đãi. Tất nhiên, còn lại người dự thi cũng sẽ thu được ban thưởng, bài danh càng đến gần phía trước, ban thưởng càng phong phú. Phù hợp tuổi tác gia tướng cùng với dòng dõi cũng có thể tham gia, bất quá dòng dõi cũng muốn vào ta trương gia mới được. Lần thứ nhất đại bị thời gian tại 4 năm sau. Đại gia tại làm xong mỗi người nhiệm vụ đồng thời, cũng phải nỗ lực tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng, ban tổ chức có thể bảo đảm đại bị ban thưởng tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Thanh em trương Huyền Trần vừa giấc, nguyên bản trong yên lặng trộn lẫn lấy từng kia từng kia thương cảm không khí, ngáy mắt bị một loại vang dội không khí đánh mỡ. "Ta đi, quả thật ư? Gia tộc lại bị. Ta năm nay 26 tuổi, 4 năm sau vừa bật 30 tuổi. Cái này nên chết thoải mái cảm giác. Mẹ nó bị ngươi thoải mái đến. 4 năm sau ta vừa bật 31. 31 già sao? 31 không tính thanh niên lưu. Ha ha ha thật thê thảm. Huyền Minh, dùng thực lực của ngươi có hay không có tự tin cầm tới thứ nhất? Tu luyện. Ta muốn tu luyện. Huyền Tiêu thập kiếp xương hảo." Ta chắc chắn phải có được. Nhìn phía dưới kích động tộc nhân cùng già tướng, Trương Huyền Trần lộ ra nụ cười hài lòng. Người trẻ tuổi liền có lẽ như vậy, tràn ngập sức sống, đối tương lai tràn ngập tự tin. Dẫn bọn hắn trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình sau, Trương Huyền Trần mở miệng lần nữa, "Ý tính. Về phân gia tộc tiểu bị, 3 năm một lần, trong tộc 18 tuổi cùng với trở xuống thiếu niên tham gia. 10 hạng đầu xưng hảo làm biển tiêu 10 anh, 10 anh lưu đãi cùng ban thượng cùng thập hiệp tương tự. Đồng thời có thể lựa chọn trong gia tộc bất luận một vị nào làm chủ, trưởng lão làm lão sư của mình, thời gian là 3 năm." Trong lúc đó ở tên này, đường chủ hoặc trưởng lão thời gian chống hỏi thăm vấn đề gì, tiếp nhận đối phương hướng dẫn. Hai năm sau mở ra gia tộc lần thứ nhất gia tộc tiểu bị. "Tuất, lời ngày hôm nay liền nói đến cái này, quan cùng gia tộc đại bị, gia tộc tiểu bị cụ thể an bài, sau này sẽ công bố. Tạm đi đi." Nói xong, Trương Huyền Trần thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Vệ phân trả lời tộc nhân nghi ngờ sự tình giao cho trưởng lão cùng đường chủ. Hắn còn có việc nữa làm, bởi vì từ lão đã xuất hiện tại Trương gia ngoài sân môn. "Huyền Trần, vừa mới thân mang thể chất đặc thù tiểu Hoa Nhi, không biết rõ ngươi chú ý tới hay không?" Nhìn thấy hai tử kia là Trương Huyền Sách, bất quá chuyện này ngày mai lại nói, trước mắt thăng cấp linh mạch quan trọng. Ờn ơn, cùng Nguyên Bình kết thúc nói chuyện với nhau sau, Trương Huyền Trần thành công đến sân môn, nhìn về đứng ở cửa ra vào cười lấy nhìn xem chính mình Tử lão. Trương Huyền Trần cung kính thi lễ một cái, mặt mang xin lỗi nói, ngượng ngùng, Tử lão, để cho ngươi chờ lâu. Chương 229, Thanh Huyền tối linh thăng mạch trận. Tiên bối, hoan nghênh lần sau trở lại. Chương 229, Thanh Huyền tối linh thăng mạch trận. Tiên bối, hoan nghênh lần sau trở lại. Nhìn trước mắt khuôn mặt còn chưa hoàn toàn rút đi ngây ngô, Nhưng đã là Kim Đan gia tộc tộc trưởng thanh niên, trong lòng có chút đằng khái. Thiên phú tài hoa vượt qua thường nhân, khí vận tuyệt đỉnh. Lại thiếu niên đắc chí, vẫn như cũ có thể thủ trụ bản tâm, bảo trì khiêm tốn, thật là quá khó đến. Cho dù là trung tổ Tiên Châu Hóa thần gia tộc đổi dưỡng ra được người thừa kế lại có bao nhiêu người có thể làm đến loại trình độ này đây? Phải biết, Chu Viễn Trần lúc này vẫn chưa tới 21 tuổi ai chính là hàng hái, phóng đặng không bị trói buộc nhiệt khí. Ha ha ha, Chu tộc trưởng khách khí. Ngươi hiện tại là tộc trưởng, thế nhưng cái người bận rộn a hơn nữa Lao Phu cũng là vừa tới, không cần như vậy. Từ lão lướt lướt trọm dâu của mình, cười lấy nói, đối với Trương Huyền Trần, hắn nói là nhìn xem lớn lên một chút cũng không có đáng. Đối phương trưởng thành để hắn theo ban đầu không thèm để ý chút nào, đến lúc sau coi trọng, lại đến bây giờ cảm khái cùng cấp vụ. Mỗi một lần gặp mặt đều sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn cũng nguyện ý tại hắn còn nhỏ yếu thời điểm cho một chút không trái với quy tắc trợ giúp, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với rạnh hoa trên gấm thay đổi để người khắc sâu ấn tượng. Đối với Từ lão, Trương Huyền Trần có thể không dám năm chắc. Cái gì kim đan gia tộc tộc trưởng, chức thực lực tuyệt đối, cũng liền là một đầu ngón tay sự tình cười nói: "Ai, ta coi như là tộc trưởng cái kia tại trước mặt ngài cũng là tiểu bối. Để lão ngài chờ ta tự nhiên muốn nói xin lỗi." "Từ lão, mời." Nói lấy Trương Huyền Trần hơi hơi nghiêng người làm từ lão dẫn đường. "Ha ha ha, tiểu tử ngươi, làm việc thật là khiến người ta tìm không ra ma bệnh a." Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Từ lão thoải mái cười to. Trong lòng đối với Trương Huyền Trần vừa ý tụ cùng, như đây là chó của mình, tốt biết bao nhiêu, a lập tức ngay tại Trương Huyền Trần dẫn dắt tới, hướng Hoa Quả Sơn bay đi. Thân thể cũng không tại Trương Huyền Trần phía trước, mà là bảo trì ngang hàng trở trái. Đối với hành động này, Trương Huyền Trần chỉ là cười cười, cũng không nói cái gì. Từ lao cho chính mình tôn trọng, như cự tuyệt, có thể không to lắm. Hai người tới hoa quả sân sau, Từ Lao dung ra bản thân cái kia khủng bố thần thức. E rằng khoảng cách Nguyên Anh cảnh thần thức chỉ có cách xa một bước. Tam giai cực phẩm trận pháp sư, khủng bố như vậy. Mở hai mắt ra, cười nói, đầu này linh mạch cấp 2 cũng không có bất kỳ tổn thương gì, phù hợp thăng cấp yêu cầu, bởi vì cần liên tục thăng cấp cấp 2 để bảo đảm không có sơ hở nào. Ta lựa chọn trận pháp là Tam giai thượng phẩm Thanh Huyền tối linh thăng mặt trận. Vậy trận thời gian cần 15 ngày. 15 bên trong bất luận kẻ nào không nên bận nhiễu. Sau 15 ngày, mang theo bốn bạn 5000 mai trung phẩm linh thạch cùng chuẩn bị tiếp nhận linh khí phụ dưỡng tu sĩ tới trước. Dính đến trận pháp, từ lao thần tình biến đến cực kỳ nghiêm trọng, trên mặt lại không một tia một hào đồ cười. Trương Viễn Trần cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đáp ứng nói, "Từ lao yên tâm, trong vòng 15 ngày, dùng Hoa Quả Sơn làm trung tâm, bên trong phương viên 10 giảm một cái rồi cũng sẽ không có." Nói xong, thân hình lượn lên, biến mất tại chỗ, đồng thời đem từ lao tại Hoa Quả Sơn bày trận một chuyện cùng tộc nhân nói rõ. Cứ phải người đóng giữ, bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng một thời gian, Khánh Quốc, Hán Hải Vương Thành, một vị người mặc một mạc đen bảo, dáng người rắn rỏi như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, trên bờ vai nằm sấp một cái chuột bạch đeo kiếm trung niên đi đến trong thành đường phố một cái quán nhỏ bên cạnh. Tiêu một cái linh thạch mua một trương Khánh Quốc bản đồ. Nhìn thấy bản đồ một khắc này, Trương Sùng Tiên nhướng mày, nhìn về phía trước mặt bắt chéo hai chân chủ quán, chất vấn, "Vị tiểu hữu này, ngươi bản đồ này có phải hay không có vấn đề?" Hắc, nghe được tiểu hữu hai chữ, nhưng làm Hải lão nhị chột tức, lăn lộn trong thành đường phố cái này một hồi, ai nhìn thấy Hán Hải lão nhị không gọi một tiếng Hải ca. Cái này trung niên giám sư chính mình tiểu hữu, quả nhiên là không biết sống chết. Không đúng, vấn đề này thế nào quen thuộc như vậy? Hải lão nhị buông xuống miết lên chân bắt chéo, gõ gõ đầu mới hồi tưởng lại mấy tháng trước tiêu diễm thân ảnh. Tỷ mị nhìn nhìn Trương Sùng Tiên, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại kiếm ý phả vào mặt. Sắc khí lớn người, vô song khí chất. Dựa vào Hải lão nhị lăn lộn giang hồ mấy chục năm kinh nghiệm, tuyệt đối không sai. Cường giả, không thể chơi bạo. Trên bờ vai đó là, Tầm Bảo Tử. Ta cờ mở ngờ ai đây là đụng tới nhất tôn đại thần a? Không phải là thanh niên kia trưởng mối a? Gặp tiểu tử này nhìn chằm chằm vào chính mình, Trương Sùng Tiên hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn cái gì? Đạo Thanh Lâm này lập tức cắt ngang Hải lão nhị suy nghĩ, phàn đứng lại cái sau lập tức cởi lấy đi tới trước mặt Trương Sùng Tiên, xoa xoa tay, lui mập nói, ha ha ha, xin lỗi tiền bối, vừa mới nghĩ đến một số việc. Lập tức tiến đến Trương Sùng Tiên bên hai, thấp giọng nói, tiền bối, ngươi là muốn hỏi vì sao trên bản đồ không có ngũ hà huyện, tiểu trại thôn a. Vừa dứt lời, Trương Sùng Tiên ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, thân hình của hai người xuất hiện tại một chỗ không người trong hẻm nhỏ. Một cỗ uy áp theo Trương Sùng Tiên trên mình bắn ra, tinh chuẩn không sai đè ở Hải lão nhị trên mình. Cỗ uy áp này không có chút nào tiết ra ngoài, đối với người khác không có chút nào ảnh hưởng, chỉ duy nhất Hải lão nhị bịch một tiếng quỳ dưới đất, hai rú đầu gối của ta. Trương Sùng Tiên cũng sẽ không bận tâm cảm thụ của hắn. Ám thanh lạnh lùng nói, "Nói đi, ngươi vì sao biết mục đích của ta?" Hải lão nhị thấy được Trương Sùng Tiên thực lực không dám chẩm trễ chút nào, đỗi bằng nói, "Tiền bối, lúc trước có vị thanh niên hỏi cùng ngài đồng dạng vấn đề, cho nên vãn bối mới có vừa hỏi như thế a thanh niên kia cũng không phải ngài vãn bối ư?" không cùng ngài nói sao? Nghe nói như thế, Trương Sùng Tiên nghĩ đến Trương Huyền Trần mâng lên tiêu diễm. Lúc này mới ý thức được chính mình trách oan tiểu tử này. Trên mặt hiện lên một bóng luống túng, nhưng rất nhanh liền bị tiếp tục che dấu. Thu hồi trên mình nguy áp, đem bản đồ đưa cho Hải lão nhị để hắn đem ngũ hà huyện, tiểu trại thôn vị trí đánh dấu đi ra. Hải lão nhị không dám không nghe theo, đem hai địa phương vị trí đánh dấu ra sau còn trò Trương Sùng Tiên. Trương Sùng Tiên tiếp nhận bản đồ, nhìn xem Hải lão nhị trợn tiếp bị quất khuôn mặt. Trong lòng có chút băn khoăn, ném cho hắn một cái đàn bình. Thân hình trong chốc lát liền biến mất ở tại chỗ chỉ có cho ngươi nhận lỗi. Những lời này bay vào Hải lão nhị trong tay. Hải lão nhị nhìn xem trong tay đan bình, nghe răng trợn mắt đứng lên, nuốt nuốt chính mình sắp vỡ nát đầu đối. Hùng hùng hổ hổ nói, người nào a đây là? Thật lạ quá xôi xẹo, nơi này mẹ nó còn có thể trợ ư? Nói lấy mở ra đan bình, đem bên trong đan dược đổ ra, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đổi giọng, có thể trợ. Thật là rất có thể lợi. Mẹ nó, nhất giai thượng phẩm tinh nguyên đan. Sáu cái chính phẩm, một mai tinh phẩm. Ngoát ảo. Đời này đều chưa từng thấy loại này phẩm chất đan dược đột phá luyện khí đỉnh phong có hy vọng a. Ha ha ha, thật là trời không tuyệt ta Hải lão nhị. Tiền bối, hoàn nên lần sau trở lại, mời mạnh mẽ của ta." Nói lấy Hải lão nhị đem mai kia bao quanh đàn luận tinh phẩm tinh nguyên đàn nâng ở lòng bàn tay, ánh mắt nóng rực, mân mê bờ môi không ngừng hôn môi. Thứ 230 khanh quốc hoàn thành. Hải lão nhị biểu tình hiện rõ, ánh mắt đều biến đến mê ly lên. Theo sau lập tức nạp lại vào đàn bình, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía bố phía. Xác định không có người phía sau, trong lòng lưới lòng mơ hơi. Tinh phẩm tinh nguyên đàn, có tiền mà không mua được, không thể sơ suất coi như là những địa vị tia phi phàm nhị giai luyện đan sư, muốn luyện chế ra tinh phẩm đan dược cũng là rất khó. Coi như luyện chế được, cũng sẽ không lấy ra để bán. Lúc này, Chương Sùng Tiên tại Hải Lão Nhị trong lòng đã ngồi vững vàng cao thủ nhìn được, chỉ bằng vào có thể tùy ý ném cho hắn tinh phẩm đan dược, liền tuyệt đối là cao thủ không thể nghi ngờ. Khẽ hát, đi ra hẻm nhỏ, nhìn trước mắt Tuyế Nguyệt Thật Tiên tính hình ảnh, trong lòng cảm cái nói, liên tiếp tới hai người tiến về tiểu trại thôn. Lại một cái so một cái mạnh. Thử Vân Thông, Khánh Quốc muốn xui xẻo rồi. Bất quá cái này cùng ta tiểu nhân vật này, nhưng không có quan hệ qua hảo chính mình tiểu nhật tự là được rồi, vũ nước độc này không phải ta một cái xúi bài xạc có thể dễ bảo. Xích Nhật treo cao, kim mang như thác nước, hát với vạn dặm sơn hà. Không trung linh điệu xoay quanh, trong rừng cổ một che trời. Trương Sùng Tiên cùng trên vai chuột bạch một đường phi nhanh, không bao lâu liền đi tới trên bản đồ chỗ đánh dấu tiểu trại thôn. Nhìn xem biến thành phế tích tiểu trại thôn, Trương Sùng Tiên nhíu mày. Thần thức đưa ra, nhìn thấy Lý Lang cùng Trương Thanh Thanh một địa. Trong lòng hiện ra một chút suy đoán. Ngay sau đó thân hình lóe lên đi tới giữa sườn núi trong nhà gỗ nhỏ. Cảm giác xung quanh khí tức Trương Sùng Tiên xác định trước đây không lâu có người đi qua, người kia xác suất lớn liền là Tiêu Diễm. Lật ra đầu giường phía dưới bông tuyền, vừa vặn nhìn thấy một cái bình sứ đang lặng lặng nằm tại lỗ khảm bên trong. Trải qua kiểm tra, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau, vậy mới đem bình sứ bên trong phòng thư lộ ra. Xem sau đó, ánh mắt biến đến ng trầm. Hào một cái tử văn tông, quả thật là ngang ngược cả dỡ, bá đạo vô song a. Bèn bèn dự vào một cái suy đoán, dĩ nhiên liên thủ không tốc sát phạm nhân đều giết. Nếu như Trương Thiết đạn xẹt ra chuyện. Hừ, trong lòng Trương Sùng Tiên vô cùng phấn nộ. Tử Vân Tông truy sát Trương Huyền Trần, đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho hắn kém chút chết tại trên tay của Khô Mộc chân nhân. Tiểu trại trong thôn Lý Lan, Trương Thanh Thanh là Trương Huyền Trần ân nhân cứu mạng, nhưng bây giờ lại bị Tử Vân Tông đệ tử giết đi. Cái này Tử Vân Tông đã có đường đến chỗ chết. Đối với Khánh Quốc cao tầng đem tin tức phong tỏa chuyện này, đứng ở Khánh Quốc góc độ bên trên cũng không có làm sai. Trong mắt bọn hắn đơn giản liền là chết một chút phàm nhân thôi. Có thể dùng cái này chèn ép Tử Vân Tông, cũng thu được đội trưởng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cũng không thể thật làm mấy trăm phàm nhân cùng cùng là kim đan thế lực Tử Vân Tông khai chiến đi. Trương Dung Điên không nhận lầm Khánh Quốc có sai, cuối cùng tiểu trại Tôn sẽ ra chuyện cùng với Khánh Quốc cũng không có hề. Đơn giản thay đổi một thoáng dung mạo của mình, tiếp theo từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái áo đen khoác lên người, làm xong tất cả những thứ này phía sau, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Khánh Quốc hoàng thành bay đi. Dùng Trương gia tình huống lúc này không dễ làm cho người chú ý, trêu chọc cùng định, cho nên thân phận của hắn không thể bại lộ, làm một chút giả dạng là cần thiết. Về phần tại sao muốn đi Khánh Quốc, tự nhiên là mượn Khánh Quốc hoàng thất lực lượng tìm kiếm Trương Thiết đản tung tích. Khánh Quốc hoàng thất đã lựa chọn đem việc này để xuống. Vậy hôm nay nhất định cần gánh chịu tương ứng nhân quả. Khánh Cốc tuy mạnh, nhưng hắn cũng không yếu. Sau 2 canh giờ, hoàn thành phụng tiên điện, chính vào chiều hội, đại thần trong triều đều hội tụ tại trong đại điện. Bởi vì thống trị rộng lớn cương vực cần thiết, đại thần trong triều có không ít là phàm nhân chi thân, bản thân cũng không tu vi, bất quá có thể vào triều làm quan những phàm nhân này, hoặc lương tựa tu tiên thế lực, hoặc xuất thân tu tiên thế gia. Đối với tu sĩ cũng không xa lạ gì. Hoàng đế nước Khánh tần chính một bộ long bào ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, biểu tình nghiêm túc, thượng vị giả khí tức phả và mặt lặng lặng lắng nghe trong điện các bộ đại thần báo cáo, trên mặt không có bất kỳ tâm tình, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì, để người đoán không ra nó suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm tại hoàng cung một chỗ nổ vang. Hai đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. "Đạo hữu, ngươi qua." Âm thanh quần quần mang theo từng trận đùi âm, vang vọng nửa cái hoàng thành. Tất cả mọi người bị bất thình lình âm thanh cho chấn nhiếp, trong hoàng cung cung nữ, một ít đại thần thậm chí bị bất thình lình khí tức cho hất bay dưới đất, cực kỳ hoảng sợ. Tân Chính cùng Phụng Thiên Điện bên trong tu sĩ si liên nhau, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại không trung. Nhìn xem vương xa chẳng có ba người, tần chính trong mắt mang theo một bóng ngưng trọng. Cùng chính mình hai vị kim đan trung kỳ lão tổ chẳng có tên kia đeo kiếm trung niên áo đen là kim đan hậu kỳ. Chẳng lẽ là một vị nào đó hoàng tử trêu chọc phải vị đại năng này? Không đúng, bọn hắn khoảng thời gian này tuy là làm ở Mỹ, nhưng tuyệt sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Một bên khác, Trương Sủng Tiên không trung không ngừng tụ tập cánh quốc cử dạ, trong mắt không có sợ hãi chút nào. Hắn nếu một lòng muốn đi, bằng những người này còn ngăn không được. Nhìn xem trước mặt hai vị lão giả, Trương Sủng Tiên ôn quyền khách khí nói, "Lão phu cố bên" gặp qua hai vị đạo hữu. Đột nhiên đến năm, đã qué giời hai vị, xin hãy tha lỗi. Gặp chương sủng tiên như vậy hành vi, Tần gia hai vị lão tổ trong lòng nuối lòng một hơi. Như vậy nhìn tới, đối phương không phải tìm đến tiền phái. Tần gia tuy là không sợ một vị Kim Đan hậu kỳ, nhưng có thể không trêu chọc tự nhiên là tốt nhất. Lập tức ôm quyền hoàn lễ, Tần Minh, Tần Lục, gặp qua Cố đạo hữu. Tần Minh tuy là xác định đối phương cũng không có động thủ ý niệm, nhưng cũng không buông lòng cảnh giác. Lại đối với chương sủng tiên tại hoàng thành tùy ý phi hành hành vi rất là khó chịu, nói ngay vào điểm chính, Cố đạo hữu không biết tới ta khanh quốc làm chuyện gì. Ngay vậy, Trương Sùng Tiên vỗ vỗ trên áo đen đuôi đất, trả lời, cũng không, có chuyện gì, lão phu chỉ là muốn hỏi thăm một thoáng năm năm trước tiểu trại thôn một chuyện. Tiểu trại thôn? Nghe nói như thế, Trần Minh, Trần Lục liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không hiểu một vị kim đan chân nhân vì sao sẽ tìm hỏi một cái tên không kinh truyền tôn sống nhỏ, mà cách đó không xa Trần Chính nghe được tiểu trại thôn ba chữ sau, cũng lạ cho mày. Tiểu trại thôn bởi vì cùng Tử Vân Tông có liên quan duyên cớ, hắn vẫn là có ấn tượng. Cuối cùng năm đó liền là dựa vào tiểu trại thôn mới để ngăn ngược cản trở Từ Vân Thông ăn quá đáng. Chẳng lẽ bị tiền bối này cùng tiểu trại thôn có liên quan? Thân hình lóe lên đi tới Tần Minh cùng Tần Lục trước mặt, tiến hành ngắn ngủi truyền âm giao lưu. Nghe xong đầu đuôi sự tình phía sau, Tần Minh ngưng chọc nhìn Bệ Trương Sủng Tiên, thần sắc rõ ràng biến cực kỳ trước lên. Nếu là bởi vì chuyện nhỏ này làm Khánh Quốc trêu chọc đến một vị trưởng giả bí ẩn, vậy cũng quá thu thiệt. Trầm trầm nói, Cố Đạm Hữu, tiểu trại thôn hủy diệt cùng ta Khánh Quốc cũng không có hệ. Lao Phu biết. Trương Sủng Tiên mở miệng nói, năm năm trước Lao Phu từng tại tiểu trại thôn ngắn ngủi dừng chân. Lại bên trong phát hiện một vị không tệ đệ tử, đem nó thu làm đệ tử. Cùng phần tay giải quyết hai vị muốn tiểu trại thôn động thủ tạt tù. Ngay sau đó liền thu đến một chuyện quan trọng, rời đi tiểu trại thôn, cũng không mang ta vị kia đồ đệ. Bây giờ lão phu trở về, lại biết được tiểu trại thôn bị hủy tin tức. Cũng may lão phu cái kia đồ nhi các nhân viên tướng, cũng không bị tác nhân làm hại, nhưng cũng bởi vậy tung tích không rõ. Cho nên lão phu muốn cho Khánh Quốc hỗ trợ điều tra một vị tên gọi Trương Thiết Đạn thiếu niên, tuổi chừng tại 12 tuổi. Nguyên tướng đem chính mình nói thành là Trương Thiết Đạn sư phụ, tự nhiên là muốn cho tự mình ra tay có lý có cứ. Từ Vân Đông triệu vũ cùng Hồng Minh Hoài nghi trốn ở tiểu trại thôn bị kia tiên nhân là cầm trong tay địa hạch hỏa tinh chương huyền trận. Nhưng bọn hắn chỉ là hoài nghi mà thôi, chưa từng thấy, cho nên cũng không thể xác định. Bây giờ đem chính mình nói thành là tiểu trại thôn tên kia tiên nhân ai có thể chứng thực. Như vậy cũng có thể tại đối tử Vân Đông xuất thủ thời điểm triêm cứ lại nghĩa. Đem nó hủy diệt không có khả năng, nhưng đủ để để danh tiếng kia tổn hao nhiều. Môn hạ đệ tử chỉ là bởi vì sinh lòng hoài nghi, động thủ tàn sát tay không tất sát người thường. Môn phong bại hoại, đệ tử tàn bạo bất nhân. Làm việc xấu, còn muốn danh tiếng tốt. Ngượng ngùng gia chương sủng tiên không cho. Chương 231, giết thẩm tự dương, chương thiết đạn tin tức. Chương 231, giết thẩm tự dương, chương thiết đạn tin tức. Nghe nói như thế, tần minh, thần lục cùng hoàng đế nước Khánh tần chính, bao gồm tất cả lơ lửng giữa không trung trong triều đại lão, nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Đối với 5 năm trước làm đến sôi sùng sục lên địa hạch hỏa tinh một chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng biết, thậm chí cũng giống Tử Vân Tông đồng đạo, hoài nghi tới ẩn dấu ở tiểu trại thôn tiên nhân là đạt được địa hạch hỏa tinh người thanh niên kia. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn sai. Tiểu trại thôn bị kia tiên nhân không phải người thanh niên kia, mà là trước mắt vị này Kim Nan hậu kỳ đại lão. Có vị đại lão này tại một nhóm luyện khí tà tu không có khả năng thương tổn đến tiểu trại thôn một chút. Đúng lúc này, trong triều lễ bộ thị lang thẩm tử dương, chốc cơ hậu kỳ cao thủ, gầm lên giận dữ, lớn tiếng chất vấn, đã tiền buổi lúc ấy tại tiểu trại thôn, vì sao không xuất thủ cứu Ngô Hà Huệ? Lấy tiền bối thực lực muốn cứu Ngô Hà Huệ chỉ cần động một chút ngón tay. Vì sao chỉ cứu một cái tiểu trại thôn? Người có biết năm năm trước, Ngô Hà Huệ từ trên xuống dưới 23 vạn người đều chết thảm ở tà tu trong tay? Ta thương điều nhất tôn tử lúc ấy tiến về Ngũ Hà huyện thị sát, cũng chết ở tà tu trong tay. Ngươi vì sao không xuất thủ cứu hắn? Vì sao? Đều là ngươi hại, đều là ngươi hại. Ngươi như vậy cùng tà tu có gì khác biệt? Thẩm Tử Dương trợn mắt tròn xoe, hướng lấy Trương Sủng Tiên gầm hét. Trong mắt ẩn chứa từng trận sát ý đó là hắn duy nhất có thiên phú tu luyện tôn tử a, cứ thế mà chết đi. Ha ha. Nghe nói như vậy Trương Sủng Tiên cười lạnh một tiếng, lập tức một cỗ cường đại uy áp theo thể nội bạo phát. Một cái linh lực màu vàng nóng bàn tay lớn đem Thẩm Tử Dương nắm chặt. Nhìn hắn cái kia hoảng sợ ánh mắt, Trương Sǔ Tiên khẽ miệng dương lên. Ngươi tại dạy lão phu làm được a? Ngươi muốn làm gì? Ta Khánh Quốc lão tổ tại cái này, ngươi còn dám giết ta sao? Hôm nay ai tới đều không gánh nổi ngươi. Trương Sǔ Tiên hư không một nắm, cấp kia linh lực bàn tay lớn, nháy mắt lỡ rộ hạ quang, đột nhiên căng thẳng. Không được. Trần Minh, Trần Lục hai người kinh hô một tiếng, nhưng lúc này đã muộn. Theo lấy một tiếng hét thảm, Thẩm Tử Dương thân thể trực tiếp bị bóp thành một đầu hình méo mó thì nát. Linh lực bàn tay lớn tiêu tán, cái kia thịt nát tử trên cao rơi xuống, nền ở hoàng thành trên đường phố. Nhìn xem giận không nhịn nổi mọi người, Trương Sùng Tiên không thèm để ý chút nào, nhìn về Tần Minh cùng Tần Lục. Hai vị lão hữu, chẳng biết tại sao nhìn xem lão phu, làm sai? Không biết những người này toan buộc ngươi giết 23 bà người, nói ngươi là tà tu, lại đối ngươi toát ra sát khí, các ngươi sẽ như thế nào? Quan trọng hơn chính là, một cái chút cơ sâu tiến, có tư cách gì mở miệng chỉ trích Vu lão phu? Nói lấy một cước bước ra, kiếm ý cường đại chấn nhiếp cả trường. Tần Minh cùng Tần Lục nghe nói như thế, thở dài một tiếng, cũng không phản bác. Chuyện này đổi lại là bọn hắn cũng không có khả năng thả thõm Tử Dương. Cường giả không thể đụng. Tân Minh nhìn về Trần Chính, nói, "Trần Chính, thập tự dương một chuyện đến đây coi như thôi. Phái ra ám vệ, tốc độ nhanh nhất điều tra gia Trương Thiết đạn tung tích, đem cái này nhân quả triệt để trong rực." Nghe vậy, Trần Chính nhìn Trương sủng tiền một chút, lập tức gật đầu nói, "Được, lão tổ." Hắn là hoàng đế nước Khánh công gia, nhưng cũng chỉ là chút cơ lĩnh phong tu sĩ, lại là trước mắt hai vị lão nhân hộ bối, tự nhiên muốn gọi lão tổ. Tiếp lấy liền mang theo quần thần trở về phụ tiên điện, an bài thủ tục. Lớp lửng giữa cung trung những cường giả khác gặp vấn đề đã giải quyết, cũng nộn nhịp biến mất tại chỗ. Đạo hữu không bằng theo lão phu vào thành uống chén trà, chờ đợi điều tra kết quả." Thần Minh mở miệng mới nói, "Trương Sùng Tiên lắc đầu, bởi vì cái gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy là lão già này nhìn qua người bất bu hại, nhưng cũng không thể bởi vậy sơ suất. Cuối cùng chính mình vừa mới thế nhưng giết một người, bạn nhất chính mình cùng hắn tiến vào hoàn thành, trực tiếp mở ra đại trận, chẳng phải là muốn sống đời? Chỉ chỉ hoàn thành bên ngoài 20 dặm ngọn núi nhỏ. Không được, lão phu ngay tại tòa kia dưới chân núi chờ lấy, điều tra ra kết quả, phái người cáo tri là được." Nói lấy, Trương Sùng Tiên liền biến mất ở tại chỗ. Giật một màn này, thần minh cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không có cớ cẩu. Nhìn về phía một bên Tần Lục, cười nói: "Diệt lão đệ, ta cảm thấy cái này Cố Vân tìm tới Trương Thế Đặng, chắc chắn đi tìm Tử Vân Tông phi bái. Ngươi cảm thấy Tử Vân Tông lần này sẽ bỏ ra cái giá gì tới tiêu trừ bị này nổ hỏa?" Hắn nở nụ cười, cùng lúc trước mặt tưởng như hai người. Thẩm Tử Dương đối với hắn mà nói cũng phàm nhân không khác. Vừa mới nguyên cớ làm ra nổi giận bộ dáng, tự nhiên là biểu hiện cho đại thần trong triều nhìn. Cuối cùng khánh quốc vật chuyện, không thể thiếu bọn hắn những người này, không thể để cho người thất vọng đau khổ. Tặc Lục nhìn xem cười ha hả Tần Minh, lắc lắc tay áo dài, phun ra hai chữ, "Ngươi tờ." Lời còn chưa dứt, thân hình biến mất tại chỗ. "Ai ai ai, đi như thế nào, thật không ý tứ." Không qua bao lâu, thân bí kim đang cưỡi giả đột nhiên phụ xuống Khánh Quốc hoàn thành. Bóp chết lễ Bộ thị Lang Thẩm Tử Dương, thẩm đại nhân tin tức truyền khắp Khánh Quốc phố lớn ngó nhỏ. Đồng thời, Khánh Quốc ám vệ cái này dám sát bác quan tổ chức rốt toàn bộ lực lượng, điều tra một vị tên gọi Trương Thiết Đạn thiếu niên. Thậm chí các đại gia tộc cũng đều nhộn nhịp tham dự lần này điều tra. Sau 3 cái giờ, một vị người mặc trang phục màu đen Đầu đội mũ quan chúc cơ trùng kỳ tu sĩ thần sắt hốt hoàng đi tới Trương Sủng Tiên Trố Tổ đại. Nhắm mắt dưỡng thần Trương Sủng Tiên gặp cái này trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Trong chốc lát liền đi tới tên này ám vệ thống lĩnh trước người. Trương Tiết đạn ở đâu? Ám vệ thống lĩnh cảm thụ được xung quanh tràn ngập lăng lệ khí ý, không dám có chút do dự, đem điều tra đến kết quả tất cả đều nói ra, hồi tiền bố lời nói, trải qua điều tra, khanh quốc cảnh nội tổng cộng có ba bạn 1000 tên gọi Trương Tiết là người. Trong đó phù hợp nhất chính là một vị tán tu. 12 tuổi tả hữu, tu vi luyện khí tầng 4, 3 tháng trước ám sát ba vị tử vân tông ngoại môn đệ tử tiếp đó bị ngoại môn truy ná theo thường, cho những cái kia ngoại môn đệ tử luyện tập. Lúc này, tại ngoài Cự Long Sơn mạch bay, vị tử Vân tông ngoại môn đệ tử bay công, tính mạng đáng lo. Đây là điều tra ra đại khái vị trí, tiền bối xem qua. Anh, nghe xong tên này ám vệ thống lĩnh giản thuật, chương sùng tiên tiếp nhận trong tay hắn bản đồ, lập tức đột nhiên đậm mạnh. Dưới chân mặt đất lập tức như sổ đổ, ngay sau đó như mạng nện một loại nước ra. Thân thể trong khoảnh khắc xuất hiện tại không trung, hướng về bản đồ chỉ hướng phương hướng bay đi. Tử Vân tông, tự tìm cái chết, chỉ là bị tử Vân tông ngoại môn che thường. Vậy liền chứng minh Trương Thiết Đạn thân phận chân thật cũng không bại lộ. Bằng không liền không có khả năng chỉ là chịu đến ngoại môn đệ tử bị giết, mà là nội môn đệ tử, thậm chí trưởng lão. Không khác, bởi vì địa hạch hỏa tình có giá trị. Đây coi như là bạn hẹn trong bất hạnh, ngồi liệt dưới đất ám vệ thống lĩnh, chỉ cảm thấy chính mình mới vừa từ quỷ môn quan đi về trước một lần. Thở một hơi thật dài, trở lại yên tĩnh một thoáng tâm thần. Nhanh chóng hướng về hoàng thành bay đi, đem việc này báo cáo. Chương 232, tại trong tuyệt vọng dễ rủa Trương Thiết Đạn. Đi giết người. Chương 232, tại trong tuyệt vọng dễ rủa Trương Thiết Đạn. Đi rất người, cự long sơn mạch. Ngoài vì, ha ha ha, đuổi theo cho ta. Tiểu tử kia bị ta cắt ngang một cánh tay, lại bản thân bị trọng thương, chạy không được bao xa. Một vị người mặc cẩm bào thanh niên tùy ý cười to, trong ánh mắt tràn đầy kiệt náo. Tay phải hắn ngăn lại một vị dáng người xinh đẹp nữ đệ tử, thỉnh thoảng trêu chọc một thoáng. Thong thả đi lên phía trước lấy, phản phất hết thẻ tất cả nằm trong lòng bàn tay đồng dạng. Một bên tiểu đệ nghe được thanh niên lời nói, gọi ba trụ đến mua ngựa, đúng thế, đó là, tiểu tử kia cho dù có thông thiên khả năng cũng kiên quyết trốn không thoát lý thiếu lòng bàn tay. Đúng đúng. Lý Cường Sư Minh xứng đáng là Hoàn Duyệt trưởng lão cao độ, mới tròn 18, liền đã đột phá luyện khí tầng 6, thật là tiện sắt chúng ta a. Nghe vậy Lý Cường nhướng mày, quát lớn, ta Lý Cường có thể có hôm nay toàn dựa vào bản thân cố gắng, cùng sư phụ cũng không nhiều nhiều quan hệ. Nghe nói như thế, giúp vào Lý Cường trong lực nữ tử có thể tính toán chờ đến cơ hội, hướng lấy lời mới vừa nói người tức giận nói, đúng rồi, Lý Cường sư Minh là người thế nào? Dựa chính mình cũng có thể bước lên đỉnh cao, vào cái kia tiểu nữ Hoàn Duyệt trưởng lão môn hạ, chỉ là dựa thế thôi. Bởi vì cái gọi là 10 năm vật đạo bao vây giếng Một buổi sáng đất thế vào Thanh Vân, nói liền là Lý Cường Sư Minh. Nghe được lời của nữ tử, Lý Cường rất là hổ thục, trên mặt ý cười thế nào cũng không che giấu được. Gặp cái này, lời mới vừa nói tên đệ tử kia, đội vã duôi tay ra rút chính mình một bàn tay, đùng đùng đùng, là ta nói sai lời nói, là ta nói sai lời nói, ha ha. Tốt, đừng nói cười, nhanh đi đem tiểu tử kia giết, chờ lấy được tiểu tử này chữa thương, bản thiếu gia liền có thể đổi một bình nhất giai thượng phẩm tinh nguyên đan. Có bình đan dược này, trong 3 năm chắc chắn đột phá luyện khí tầng 7. Được, Lý Sư Minh. Hai vị luyện khí tầng 4 Một vị luyện khí tầng 5 tiểu đệ nhanh chóng tăng nhanh bước chân. Dựa theo chỗ không xa thân kia lấy phá toái áo bào, toàn thân trên dưới không có một chút hoàn hảo chỗ thiếu niên đuổi theo. Thiếu niên chính là Trương Đế Đạn. Hắn lúc này sớm đã cả người đều bệnh, máu tươi xuôi theo hai chân chảy xuống, đem dưới chân tổn hại không chịu nổi giày vạy trận đấu. Muội đi một bước trên mặt đất liền ẩn ra một cái vết sắc dấu chân. Bởi vì chảy máu quá nhiều nguyên nhân, hắn sớm đã không thấy rõ con đường phía trước. Nguyên cơ còn có thể không ngừng tiến lên, toàn dựa vào ý chí chống đỡ. Đây là hắn gần 3 tháng qua tao ngộ lần thứ 17 vết rách. Cứ 16 lần tu vi cao nhất cũng liền luyện khí tầng 5, bằng vào đối mạnh khu vực này địa hình quân tụ, cùng bản thân lấy mạng đội mạng cách đánh nhiều lần đào thoát tại nguy nan ở giữa. Nhưng lần này, chỉ một cái tới năm người, trong đó còn có một vị luyện khí tầng 6, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trương Thiết Đạn cũng biết, đối phương nếu như muốn giết, chính mình đã sớm chết nhưng chỉ cần còn không chết, hắn liền muốn đi đọ sức, làm chính mình đánh ra một con đường sống. Dù cho chính mình trong mắt bọn hắn là tùy thời dễ đợi làm thịt, cũng không thể buông tha, càng không thể dừng bước lại. Bởi vì hắn còn có huyết kỷ hữu thương báo. Tại rời khỏi tiểu trại thôn trong 5 năm này, Trần Thời khắp tại điều tra cái này hủy diệt tiểu trại thôn hung thủ, nhưng một mực không có điều tra ra bất luận cái gì có quan hệ hung thủ tin tức, thẳng đến nửa năm trước hắn đột phá luyện khí tầng 4 thời điểm, tại Hắc Long Tiên Thành trước cửa Thiên Nhai tiểu lâu, nghe được một vị có một đôi con ngươi màu u lam chiếu nữ cùng nàng người hầu nói đến tiểu trại thôn chuyện cũ. Theo trong miệng thiếu nữ kia biết được Tử Vân Tông đệ tử Triệu Vũ cùng Hồng Minh là hủy diệt tiểu trại thôn đầu sỏ gây ra tin tức, một khắc này hắn liền phát thể muốn báo cái này huyết ỉu. Đồng thời đối Tử Vân Tông hận ý đạt tới đỉnh điểm, thế là liền đi tới Cự Long Sơn mạch mai phục Tử Vân Tông đệ tử, tiến hành ám sát. Lại tiếp đó liền là bây giờ tình hình. Bất quá hắn không hối hận, bởi vì những năm này trong đầu thường xuyên hiện lên tiểu trại thôn thôn dân cùng Mâu thân mình, tỷ tỷ chết thảm chẳng cảnh. Trong đầu một mực xuất hiện rơi vào tà đạo ý nghĩ, nhưng mỗi khi hắn động đến rơi vào tà đạo ý niệm vài điểm, Chư Huyền Trần làm bạn chính mình dạy dỗ chính mình hình ảnh liền sẽ xuất hiện. Lúc này, liền sẽ lập tức từ trong ngực bình tĩnh. Hắn không thể để cho sư phụ thất vọng. Bất quá mặc dù sẽ bình tĩnh, nhưng Mâu thân cùng tỷ tỷ chết thảm chẳng cảnh mỗi đêm vẫn là sẽ hiện lên, chỉ có tại đoạn thời gian trước chém giết tử Vân Tông đệ tử đêm hôm đó. Cảnh tượng như thế này mới không xuất hiện. Hắn cũng bởi vậy minh bạch, Thử Vân Đông đã thành tâm ma của hắn. Thử Vân Đông mất diện, tâm ma không cần. Trương Thiết Đặng quay đầu nhìn về phía sau lưng cách mình càng ngày càng gần Thử Vân Đông đệ tử, bị huyết dịch mơ hồ hai mắt, toát ra một chút tuyệt vọng. Bởi vì hắn thực tế đi không được rồi. Bỗng một tiếng té ngã trên đất. A a, phát ra tiếng khổ gào thét, không phải bởi vì chính mình bị thương trên người, mà là bởi vì chính mình vô năng, bởi vì chính mình vô pháp làm mẫu thân, tí tí, thôn dân báo thủ gào lên đau đớn. Nước mắt không ngừng theo hốc mắt chảy ra cùng hết dịch trên mặt hỗn hợp lại cùng nhau. Biểu tình dữ tợn, phát ra từng trận không cam lòng tiếng nghẹn nào. "Sư phụ, ngươi ở đâu?" "Đồ nhi, rất nhớ ngươi, rất muốn nương, rất muốn tỷ tỷ. Thật xin lỗi, ta quá vô năng, không thể tìm được ngươi, không thể làm mẫu thân, không thể làm tỷ tỷ báo thủ." Mặc dù hắn nội tâm tiên cường nữa, lúc này cũng bất quá 12 tuổi mà thôi. Gặp phải như vậy thời cảnh, cái kia tâm linh nhỏ yếu trung pin là không thể chịu nổi. Trương Thiết đạn trong miệng nỉ non, cái tay trái không ngừng đẩy lấy mặt đất, phóng về cực tốc rơi xuống thác nước bỏ đi. Cứ việc chỉ có không đến 5 mét khoảng cách, nhưng tại trường thiết đạn trong mắt là như vậy xa xôi. Trường thiết đạn liễu dĩu âm thanh tuy là không lớn, nhưng vẫn là để lý cường đám người nghe được. Lập tức gây nên một hồi thiêu khích, ha ha ha, liền ngươi cái này ăn mày cũng có thể có sư phụ. Đúng rồi, ăn mày sư phụ chẳng lẽ là lao cắt cái. Ha ha ha, thật là chết rồi ta, còn không thể tìm được người, không thể làm mẫu thân, không thể làm tỷ tỷ báo thù ha ha ha. Thật là không tìm được. Ngươi cho rằng ngươi là đáng kia sâu kiến một dạng phàm nhân sáng tạo bạn vẽ bên trong nhân vật chính à? đều nằm trên mặt đất như sâu rón một loại nhu động, còn tại tranh, chỏ cây đây. Đúng lúc này, đứng ở một bên xem trò vui lý cường chú ý tới Trương Thiếp Đạn sắp sửa leo đến mép thác nước, đôi mắt phất lạnh. Trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Trương Thiếp Đạn đâm tới. Nhìn xem công tới kiếm khí, Trương Thiếp Đạn trên mặt tràn đầy không cam lòng. Chung quy lại, khó thoát khỏi cái chết ư? Không cam lòng a. Ngay tại kiếm khí gần rơi xuống Trương Thiếp Đạn trên mình thời điểm, một đạo người áo đen che ở trước người hắn. Đạo kiếm khí này trong khoảnh khắc tiêu tán. Tại người áo đen xuất hiện trong đáy mắt, Lý Cường năm người thân thể trực tiếp lộ tung, máu tươi tung tóe bốn phía, giống như cái kia miễn lễ pháo hoa. Trương Sủng Tiên rút đi áo đen, nhìn trước mắt chừng chừng nhìn mình chằm chằm thiếu niên, trên mặt tràn đầy hồn lu. Hắn thân là Kim Đan tu sĩ, dù cho vừa mới tại hơn 10 giặm có hơn, ý nguyên nghe được thiếu niên nhị non đâm thanh, cũng xác định hắn liền là Trương Thiết Đạn. Trương Huyền Trần xin nhờ người chính mình muốn tìm. Cảm giác Trương Thiết Đạn cái kia vô cùng gay go thân thể, Trương Sủng Tiên cưỡng ép hấp chế lửa giận trong lòng, lấy ra một giọt ngàn năm thành lũ, dung nhập Trương Thiết Đạn thân thể một trận quang mang màu ngà sữa tán đi, thương thiết đạn trên mình tất cả thương thế, cùng dạn nứt cánh tay phải tất cả đều khôi phục như ban đầu. Trương Thiết Đạn nhìn xem Trương Sùng Tiên nghi ngờ nói, ngài vì sao phải giúp ta? Trương Sùng Tiên lắc đầu, duỗi tay ra, đi theo ta. Đi đâu? Đi với ngươi. Chương 233, ra cắt thanh nụ lớn gan suy đoán. Chương 233, ra cắt thanh nụ lớn gan suy đoán. Đi với ngươi. Thanh âm Trương Sùng Tiên không lớn, thậm chí có thể nói thành ôn hòa. Nhưng ba chữ này phản phất tận chứa nào đó thần bí ma âm một loại để Trương Thiết Đạn vô cùng tin phục. Trang biết tại sao ở trước mắt người trên mình cảm nhận được một loại hơi thở vô cùng quân khủng. Đột nhiên một cái xóa sạch tại hốc mắt đạo quanh đôi mắt, rũa ra khôi phục như ban đầu tay phải cùng trước mắt nam tử trung niên bàn tay lớn trong chú đem nắm. Hắn không có hỏi thăm người trước mắt danh tự, bởi vì không trọng yếu. Coi như đối phương là ma đầu, hắn cũng sẽ không chút dò dự bắt kịp. Bởi vì, hắn đã không có gì có thể mất đi, chỉ có một đời mệnh. Đem chương tiết đằng kéo, chương sùng tiên ôn hòa cười một tiếng, vút luôn hắn vết máu kia loang lổ đầu tóc, trong mắt không có bất kỳ đe bỏ. Trên bờ vai chuột bạch rõ ràng tại nơi này phát hiện bảo vật chỗ tồn tại. Phất Chí chỉ gọi điếng, hai cái chân trước bố trương sùng tiên mặt bên cạnh. Gia hiệu phía dưới thác nước có linh vật. Bất quá Chương Sùng Tiên chỉ là cười lấy trấn an một thoáng tiểu gia hỏa, cũng không nhích người tìm kiếm linh vật. Bởi vì hắn lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được thiếu niên trước mắt đối tử Vân Tung hận ý ngập trời. Nếu là không đứt khắc đem cái này hận ý, sợ rằng sẽ đối tương lai tu đạo con đường xuất hiện ảnh hưởng. So với Chương Thiết đạn tiền đồ, linh vật lại coi là cái gì? Nguyên Thần tu ra một cỗ linh lực màu vàng nóng, đem Chương Thiết đạn bảo khóa, tiếp lấy dưới chân hai người hiện lên một trôi kiếm kiếm, mang theo hai người phóng lên tận trời. Xuyên qua tầng mây, hướng về Tử Vân Đông Phương hướng đi vội vã. Trước khi đi, Trương Sùng Tiên ánh mắt liếc nhìn vừa mới khoảng cách Trương Thiết đạn xa 3 mét đùi cổ, bất quá cũng không có động tác khác. Lúc này, nhìn thấy hai người rời đi về sau, trong đùi cổ nằm trên mặt đất, thân thể run không ngừng nhất giai hậu kỳ ảnh báo, vậy mới chậm chậm đứng dậy. Ngay tại vừa mới, nó vừa định xuất thủ, đem vừa mới mấy cái lượng cấp thú kia đánh giết liền bị một đạo cường huyễn ý niệm va chạm. Ngay sau đó thân thể liền không tự chủ được nằm trên mặt đất động đậy không được. Lại tiếp đó, mấy cái kia một mực gợi quái dị lượng cấp thú bạc thể, một cái cực kỳ cường đại lượng cấp thú xuất hiện, Con tốt nó cơ trí, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giả chết, bằng không khẳng định chết. Chính mình thật đúng là cái đại thông minh, thành công lừa đến vị cường giả kia. Nghĩ tới đây, sống sót sau hai nạn ảnh báo lộ ra một người tính toán đủ rồi. Ngay tại nó đi ra bụi cỏ chuẩn bị liếm ăn trên mặt đất lưỡng cước thú mảnh bụng thời điểm, lại là bị một cô cường hành áp lực. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, trong tầm mắt liền xuất hiện hai vị trên mình tung bay nhàn nhạt mùi hương lưỡng cước thú. Trong lòng lần nữa hiện ra một cái ý niệm, giả chết. Tiếp lấy liền hai chân đạp một cái, lười rỗi ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trên tháp nước Một vị người mặc màu lam phấn tiên quần thiếu nữ nhìn xem trong tay la bàn, chau mày, quanh thân tản ra một loại huyền diệu khí tức. Toàn bộ người loại trừ bộ ngực cùng cái kia một đôi con mắt màu u lam thật to bên ngoài, còn lại đều nhỏ nhỏ. Không đúng, biến, hết thảy đều biến. Thiếu niên kia nguyên bản bệnh quý tích phát sinh biến hóa. Nguyên bản, qua chiến lịch này, hắn sẽ biến thành một cái lạnh nhạt vô tình, vừa chính vừa tà độc hành nhân sĩ. Nhưng bây giờ lại, ầm, trong tay thiếu nữ luân bàn trực tiếp tan nỡ, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Một bên bọc dáng mỹ lệ mỹ phụ nhân biến sắc mặt, "Tiểu thư, ta không sao." Tiểu nữ nhìn xem trong tay tan vỡ la bàn, ngẩng đầu nhìn về trên vọng trời cái kia giống như gió lốc bộ dáng xám trắng tầng mây. Khẽ miệng khẽ nở nụ cười dung, sư phụ thường xuyên nói tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi, phía trước có lẽ là đúng. Nhưng hiện tại xem ra xác thực cũng không chọn bện chính xác. Nếu như tiểu thế thay đổi đủ nhiều, cái kia đủ để ảnh hưởng đến cái kia nhìn như không thể phá vỡ đại thế. Bằng không, lão nhân gia người cũng sẽ không tại gần trăm năm bên trong liên tiếp nhận lấy năm vị thân truyền đệ tử, càng sẽ không rời khỏi trung tổ Tiên Châu, tự mình đến đến Nam Hải Tiên Châu. Hắn biết chút ít cái gì, cho nên sợ hoặc là là đang chờ mong chút gì. Nàng lúc trước còn đang nghi ngờ, chính mình sư phụ vì sao lại chủ động rời khỏi Trung thổ Tiên Châu đi tới Nam Hải Tiên Châu. Hiện tại có chút minh bạch, Nam Hải Tiên Châu khả năng tại tương lai không lâu phát sinh không nhỏ biến động, thậm chí khả năng thay đổi liền khung tu tiên giới cách cục. Tất nhiên những cái này chỉ là suy đoán của nàng, không phải bởi vì nàng tính tới cái gì. Theo trong tay nàng luân bàn đều có thể tan vỡ liền có thể nhìn ra nàng lúc này tại tiên cơ một đạo đường đường phải đi còn rất dài. Nghe được tiểu nữ, một bên mặt không thay đổi mỹ phụ nhân trên mặt cũng toát ra một chút hứng thú, mở miệng dò hỏi, "Tiểu thư, Không biết thiếu niên này tương lai thành tựu so lúc trước như thế nào. Nghe vậy, trong mắt thiếu nữ toát ra một chút giảo hoạt, một bộ nhí nha nhí nhảnh gián dấp. Nhìn trước mặt đẹp phu nhân, nói, "Đình Di, ta còn tưởng rằng ngươi đối tiểu gia hỏa kia không có hứng thú đây." Thế nào biết, tiểu thư nhìn chúng người, "Ta làm sao có khả năng không có hứng thú?" "Biết, biết, Đình Di chỉ là không quen biểu đạt. Bất quá ta hiện tại chỉ biết là ngày khác sau cùng tà ma một đạo vô duyên, đó là một cái mới tinh tương lai, còn lại cái gì cũng không tính ra." Hắn khí vận cùng đạo kia cường đại hùng hậu nhưng lại lỡ lưởng không cố định khí vận đang từ từ tân dung. Đừng nói là ta, coi như là sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có thể coi là ra cái đại khái. Ba gồm vừa mới vị kia Trương Sủng Tiên. Nói lấy, ra các thanh nô chậm rãi đi đến cái kia giả chết bên cạnh ảnh báo, hù dọa đến cái sau toàn thân căng thẳng, nuốt nuốt đầu của nó, than vãn một tiếng, à, đáng tiếc, cái Trương Huyền Trần kia đã bị ngũ sư muội nhanh chân đến trước, cùng ta vô duyên rồi. Nói xong tiến đến ảnh báo bên hai, thấp giọng nói, giả bộ chết, a ngươi. Ấm thanh rất đêm hai, nhưng tại ảnh báo trong thai quả thực liền là ác ma nói nhỏ. Một cái cá chết nhẹ, lật lên thân, ngoắc ngoắc cái đuôi, lê lổ lưỡi đỉnh lọ trước mắt đáng sợ lượng cất thú. Ha ha ha, An Khải Linh Thảo liền là không giống nhau, linh trí so với bình thường nhị giai yêu thú còn muốn cao. Xem ở ngươi thông minh như vậy phân thượng, mai này tam giai trung phẩm yêu linh tẩy huyết đan thuộc ngươi. Này hùng hùng hùng phát phát, cái này tiểu lượng cất thú như vậy rồi giàu sao? Báo ra ta lần này phát. An Biên tốt này, sau đó chắc chắn xứng bá ngoại vi. Sở hữu hơn ngàn bao cái, thậm chí liền cái kia khu ngoại vi bá chủ Viêm Hổ nhất tộc cũng không phải là không thể rưỡi. Hành báo vui sướng gầm nhẹ lấy, vòng quanh ra các thanh tu chuyển tầm vài bổng mới đưa yêu linh tẩy huyết đan vào. Tôn Lôi chiếu nước gật đầu ra hiệu một phen, tiếp đó liền cũng không quay đầu lại xông vào trong rừng rậm. Gia Các Thanh Nu nhìn xem ảnh báo bóng lưng rời đi, cảm khái nói, vốn là ngươi làm muốn chết, nhưng hiện tại xem ra, không cần chết. Thật là một cái bận khí tốt tiểu yêu a. Lập tức đứng lên, lần nữa đi đến đỉnh gì bên cạnh, cười nói, "Đỉnh gì, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Cái kia Tử Vân Tông mấy năm gần đây, làm không ít thương tiên hại lý sự tình." Mặc dù dựa vào bản thân cường hành thực lực đem nó đè xuống, nhưng ác quả cũng sẽ không bị tiêu trừ, chỉ sẽ bị tích lũy tích lũy đến tự vân tông các tiền bối ngưng tụ khí vận phúc duyên tất cả đều hao hết. Không làm tốt sự tình lại muốn làm người tốt, trên đời này làm sao giống như cái này chuyện tốt. Đi thôi, định đi? Nghe được tiểu thư nhà mình lời nói, Định Di gật, gật đầu. Trên mình tuân ra một đạo linh lực. Thân hình của hai người nháy mắt biến mất tại chỗ. Phạm Phật chưa từng tới qua đồng dạng. Nguyên anh cảnh tu sĩ có thể không có sáng lập không gian thông đạo năng lực, chỉ có đến hóa thần mới miễn cưỡng có xé rách không gian năng lực, bất quá muốn sáng lập không gian thông đạo vẫn như cũng là không đủ tư cách, sơ ý một chút liền sẽ gặp phải không gian loạn lưu phạt vệ, nếu là bị cuốn vào trong đó, Chập tự vô sinh. Chương 234, chú dẫn, kiểm nát ngoại biện. Chương 234, chú dẫn, kiểm nát ngoại biện. Ánh tà dương đỏ như máu, quang huy màu vàng kim hắt vấy tại trên rừng rậm. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh ở trên trời phi nhanh. Thi triển liệm tức thuật cất dấu bản thân khí tức chương sủng tiên nhìn xem tự Vân Thông đường nét yên lặng ngưng kết linh lực, tùy thời chuẩn bị thi triển đại chiêu. Trải qua chương Huyền Trần nhấp nhợ, hắn đã biết, như chờ đi đến địch nhân trước mặt lại bắt đầu thi triển đại chiêu đã chậm, bởi vì bị phát hiện phía sau, địch nhân sẽ lập tức làm xong tương ứng chuẩn bị. Đây là coi như ngươi thi triển đại chiêu rơi xuống, cũng không tạo được thương tổn chí mạng. Cho nên, chỉ có tại bạo lộ thân hình sau, lập tức đến tay mới có thể đạt tới kết quả mình mong muốn. Về phần cái gọi là võ đức. Xin lỗi, Hàn Trương Sùng Tiên không có võ đức. Thế đạn, tiếp xuống cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi. Hôm nay lão phu thay ngươi sư phụ dạy ngươi cái thứ nhất đối địch chi thuật." Trương Sùng Tiên âm thanh truyền vào Trương Thiết Đạn não hải. Nghe được sư phụ hai chữ cái sau, cái kia tràn ngập vô tận nộ hỏa đối mắt nháy mắt trong suốt mấy phần. Kích động nhìn về Trương Sùng Tiên, Người trước mắt là sư phụ phải tới người. Sư phụ quả nhiên chưa quên chính mình. Chính mình? Còn có thân nhân. Thân, thân. Tuy là cực kỳ xúc động, nhưng cũng rõ ràng tình huống lúc này, làm không ảnh hưởng đến chương tu tiên, chương Thiết đạn lập tức lao gần rơi xuống nước mắt, không ngừng gật đầu. Tử Vân Tông truyền thừa thời gian lâu đời, đến gần hơn 5000 năm. Năm trong tay cương vực mười phần rộng lớn. Tông môn chỉnh thể bố cục chia làm ngoại viện cùng nội viện. Nội viện là Tử Vân Tông tâm, tông môn cao tầng đều hội tụ ở cái này. Ngoại viện mặc dù không phải tông môn hạt tâm, nhưng cũng là tông môn tuyển chọn nhân tại địa phương. Số người nhiều nhất, loại trừ song linh căn cùng với trở lên hoặc là nam dữ đặc thù thiên phú thể chất đặc thù thiên diêu, cho dù là tông môn cao tầng hậu bối cũng muốn theo ngoại môn bắt đầu. Theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Sùng Tiên Long mày cũng là cho mày. Cái này nội viện tử Vân Tông có tam giai cực phẩm đại trận thủ hộ, liền ngoại viện cũng là có tam giai thượng phẩm hắc minh huyền thủy trận thủ hộ. Đều là thời khắc bắt chuyện. Từ Vân Tông là tài đại khí thổ, vẫn là tính cảnh rất cao. Hoặc là cùng thế lực đối địch sinh ra xung đột. Mặc kệ là bởi vì cái gì, lần này muốn làm Trương Thiết đạn ra một hơi cần đánh đối một số thứ. Trương Sủng Tiên thở một hơi thật dài, quả quyết đem mục tiêu công kích đặt ở ngoại viện. Không phải hắn không dám tiến công nội viện, mà là bởi vì dựa vào hắn lúc này thực lực cùng Át Chủ Bài không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép đánh nát Tam giai cực phẩm đại trận. Mà Tam giai thượng phẩm liền không giống với lúc trước. Tại không có người chủ trì đại trận hoàn cảnh phía dưới, dựa vào trong tay Át Chủ Bài hắn có lòng tin tại một giây bên trong đem nó đánh nát. Cơ hội là Tử Vân tông ngoại viện tiến vào phạm vi công kích nháy mắt trong tay Trương Sủng Tiên nháy mắt xuất hiện một trường tản ra từng trận ngọn lửa linh phù. Tam giai cực phẩm xích diễm đốt địa phù, truyền vào linh lực phát động sau, Chuẩn bị Tử Vân Tông ngoại viện vào tới, một cỗ cường đại khí tức nháy mắt ở trên trời nổ tung, nóng rực liệt diễm hóa thành ba cái mấy chục trượng hỏa điệu phóng tới đại trận. Phương nào kẻ xấu dám đến ta Tử Vân Tông Dương Mai? Một luồng khí tức kinh khủng theo ngoại viện chỗ sâu một cái nào đó phòng tu luyện bắn ra, chính là Tử Vân Tông tọa trấn ngoại viện Huyền Diệu chân nhân, Kim Đan Chu Kỳ. Vừa đi ra phòng tu luyện, hắn lập tức liền thấy ba đạo hỏa diễm cự điểu đánh vào Hắc Minh Huyền Thủy Thuẫn trên mình. "Veng! Veng! Veng!" Theo lấy ba đạo hỏa diễm cự điểu rơi xuống, không người chủ trì Hắc Minh Huyền Thủy Thuẫn răng rắc một tiếng vỡ vụn làm cho toàn bộ ngoại viện phát sinh chấn động liên, khủng bố liệt diễm thông qua vết nứt chen vào trong trận, đập xuống tại ngoại viện cái kia to lớn tinh xảo kiến trúc bên trên. Bô luận là trúc cơ trưởng lão vẫn là ngoại môn đệ tử đều bị bất thình lình tập kích hù dọa đến tất kinh. Những cái kia trạm đến hỏa diễm tu sĩ nháy mắt bị hóa tan. Cứ mạng, cứu lấy ta. Định tập, định tập, nên địch, nên địch. A, tay của ta. Trong lúc nhất thời toàn bộ ngoại viện một mảnh hỗn loạn, tiêu tên liên hồi, mỗi người đều lâm vào vô tận trong cùng hoàng. Tam giai cực phẩm xích diễm đốt địa phù. Huyền Diệu chân nhân sắc mặt tái xanh, người tới là Kim Đan tu sĩ, đến đây lúc nào? Đường đường Kim Đan chân nhân dĩ nhiên làm ra như vậy bị ối sự tình, đáng giận a. Huyền Diệu chân nhân một thân linh lực đại phóng, trường kiếm bung lên, mấy ngàn kiếm khí màu tím bắn ra, đem chạy vào khủng bố hỏa diễm dập tắt. Cùng lúc đó, linh lực truyền vào trong trận pháp, tận lực duy trì lấy lung lay sắp độ trận pháp. Cú hướng về hô thác hoàng ngoại viện viện trưởng cùng một đám trưởng lão gầm thét, một nhóm vây vần. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh duy trì trận pháp. Người tới là một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Trận pháp như nát các người đều muốn chết. Nghe được lao tổ âm thanh, ngoại viện cao tầng tâm tình bậy mới sơ sơ trở lại yên tĩnh, nhộn nhịp điều động linh lực chuẩn bị truyền vào trong đại trận. Đúng lúc này, treo ở không trung chương xung tiên, cảm giác theo nội viện phương hướng chạy nhanh đến hai đạo cường đại khí tức. Hai con người phát lạnh. Sớm đã chuẩn bị tốt đại chiêu dũng nhiên phóng thích, bạn kiếm chiêu tông. Bốn chữ rơi xuống, thiêm như kinh lôi. Tại chương thiết đạn trong mắt, thấu trợi màu vàng kim linh kiếm chỉ một thoáng ngưng tụ thành, lang lệ kiếm phong cùng nhau chỉ hướng Hắc Minh Huyền Thủy trận cùng bị nó bao phủ tại bên trong cung điện lầu cát, còn có mặt kia lộ hoàng sợ các đệ tử. Sau một khắc, Tiếng minh đông trùng mây xanh, ngàn vạn đạo hàn quang hội tụ thành một dòng lũ lớn, bao bọc cái này bãi sơn đạo hải khí thế, ào vang đập xuống. Dầm dầm dầm. Nguyên bản lung lay sắp đổ đại trận tại loại này sắc bén công kích đến như liêu li một loại vỡ vụt, từng khúc vỡ nát. Ngay sau đó một trận tiếng vang minh băng lên, tại đạo này vô pháp ngăn cản kiếm đạo dòng thác phía dưới, cũng điện sột xuống, ngập trụ vỡ vụt. Trên mặt đất gạch xanh đá vụn lẫn vào cho đội bay đầy trời tung tóe. Hơn 3000 tên đệ tử chết mợi cố này dòng thác phía dưới, như không phải huyền diệu chân nhân tận lực ngăn cản, chỉ này một chiêu liền có thể muốn ngoại viện một nửa đệ tử trưởng lão tính mạng. Nguyên bản đường cột trạm trổ cung điện lâu cát, trong khoảnh khắc biến thành một bụm phế tích. Nhìn thấy một màn này, Trương Thiết Đạn sâu trong nội tâm đoán hận tiêu tán theo một nửa, nguyên cớ không có chọn bện tiêu tán là bởi vì không xác định vị diệt tiểu trại thôn Triệu Vũ cùng Hồng Minh chết hay không. Hắn lúc này trong lòng vô cùng kích động. Đây mới là cường giả, cường giả chân chính. Lúc này Trương Sùng tiên tại Trương Thiết Đạn trong mắt quả thực liền là một tôn thần linh. Sau này chính mình nhất định phải trở thành cường giả như vậy. Dùi mù không đi, phương xa hai đạo tử sắp thân ảnh phá không mà tới. Lại danh tự tìm cái chết. Phía trước nhất cầm trong tay song truy Quân thân lôi đỉnh lấp loé, có được kim đan hậu kỳ tu vi từ điện chân nhân khỏe mắt muốn rách. Cuốn theo lấy lôi đỉnh chi lực xung truy, vẽ ra trên không trung một đạo nửa vòng tròn cung, hướng về Chương Sủng Tiên bay đi. Tương trận tiếng xe gió tại Chương Sủng Tiên bên thải vang lên. Nhìn xem đập tới từ điện xung truy, Chương Sủng Tiên không dám khinh thượng, trong gang lần kim kiếm bỗng nhiên bay về phía bên trái cự truy, lập tức quanh thân linh lực lần nữa tăng gọn, một tay bảo vệ Chương Thế Đản, một tay dùng chỉ thay mặc kiếm, kiếm ý ngưng tuẫn. Một đạo tử kim kiếm hư ảnh tạo thành hộ thuẫn đem hai người bảo vệ. Veng, tiếng sắt thép va chạm âm ồ lên truy bên trên lập loại ánh chớp tán loạn hơn phân nửa, trái lại kiếm tuấn y nguyên hoàn hảo như ban đầu. Chương 235, quả quyết, thông minh tử điện chân nhân. Chương 235, quả quyết, thông minh tử điện chân nhân. Nhìn xem công kích của mình bị người trước mắt dễ dàng như vậy ngăn cản, trong lòng tử điện chân nhân đột nhiên giận mình, nhưng nhìn phía dưới ngoại viện thảm cảnh, ánh mắt lại biến vô cùng phẫn nộ. Hôm nay như không cho đối phương đánh đổi một số thứ, Tử Vân tông như thế nào tại Cự Long Sơn mạch mặt chân. Đi theo mà đến Kim Đan trung kỳ tử tiêu chân nhân cùng bản thân bị trọng thương huyền diệu chân nhân lẫn nhau, nháy mắt tạo thành tam giác vây kín chi thế. Đem Trương Sủng Tiên vây ở chính giữa. Từ Điện Chân Nhân nhìn xem quanh thân kiếm ý tản phá bốn phía Trương Sủng Tiên, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm kiên kỵ. Hắn biết, đối phương muốn đi, chỉ dựa vào ba người bọn họ căn bản lưu không được đối phương. Cuối cùng đây cũng không phải là tuổi già sức yếu, lại thực lực hiện suy yếu chi thế khô một chân nhân, mà là một tên chính vào đỉnh phong kiếm đan hậu kỳ kiếm tu. Thậm chí quanh thân tản ra kiếm ý so hắn đã thấy kim đan đỉnh phong kiếm tu đều cũng có qua mà đều tới. Bước mạch tại Trương Sủng Tiên thực lực cường đại, thêm nữa Từ Điện Chân Nhân cũng không muốn đem vị cường giả này triệt để làm mất lòng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng dò hỏi, "Lãnh Hữu, ta tử Vân tông cũng không trêu chọc qua đạo hữu a, vì sao nếu không tiếp trả dám một trương tam giai cực phẩm sích diễm đốt địa phù đại rồi tới chém tông ta ngoại viện hơn 3000 tên trưởng lão đệ tử?" Mặc dù hắn trong lòng đã cực kỳ khắc chế, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong lời nói ẩn chứa độ họa. Một bên tử tiêu chân nhân cùng Huyền Diệu chân nhân nghe lời ấy trên mình cũng là bộ phát ra khí thế cường đại, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đối cái này, Chương Sùng Tiên chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt không có bất kỳ ý sợ hãi, cứ việc lúc này trong cơ thể hắn linh lực còn sót lại năm thành nhưng hắn nhưng là có tứ giai linh khai phong thân, bảo vệ Trương Thiết Đạn rời khỏi, quả thực không môn quá dễ dàng. Cảm thụ được sau lưng đạo kia tràn đầy lo lắng ánh mắt, Trương Sùng Tiên quay đầu đuốt đuốt Trương Thiết Đạn đầu, nói khẽ, "Yên tâm, có ta ở đây." Nghe nói như thế, Trương Thiết Đạn căng cứng thần kinh vậy mới buông lỏng một chút. Lật đầu một cái, đứng ở sau lưng Trương Sùng Tiên, nhìn xem xung quanh khí thế vùng hang ba người. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, sau đó phòng trường thời gian rất lâu đều không gặp được như vậy cảnh diện. Trong lòng sợ đồng thời cũng là có chút điểm xúc độc nhỏ. Trấn an xong Trương Thiết Đạn, Trương Sủng Tiên vậy mới đưa ánh mắt về phía Tử Điện chân nhân, khừ lạnh một tiếng, không trêu chọc bản tọa. Thật là chuyện cười lớn. Năm năm trước bạn tọa tại Khánh Quốc Ngô Hà Uyển, tiểu trại thôn ngắn ngủi đương nóu, nhìn tiểu gia hỏa này thiên phú khủng đội, đem nó thu làm đệ tử. Tiếp lấy gặp được hai cái tà tu sâu kiến, đem nó giết sát, bảo vệ tiểu trại thôn. Có thể về sau ngươi tự vấn tông đệ tử lại chỉ rựa vào một cái phán đoán, tàn sát tiểu trại thôn mấy trăm yên an. Ba gọn bản tọa đồ nhi mẫu thân cùng tỷ tỷ, là cũng cũng phải. Như không phải bản tọa đồ nhi phúc lớn mặt lớn, cũng nhất định phải chết đi. Cả ngươi còn dám nói không trêu chọc bản tọa. Trương Sùng tiên âm thanh như trùng lớn, truyền đến hiện trường tất cả người trong thai nội bang. Nghe nói như thế, Huyền Diệu chân nhân biến sắc mặt, làm thời khách nước người tới đòi nợ là hắn ra mặt bình tự nhiên biết việc này. Việc này liền như vậy bị nói ra, cái kia phong tỏa 5 năm B bối định đem tại có lòng người vận hành hạ tại Cự Long Sơn mạch rộng rãi làm chủ bá. Đến lúc đó, Tử Vân tông thanh danh nhất định phải tổn hao nhiều. Nhưng hắn không phải người ngu, đối phương đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên có chứng cứ tại tay. Hiện tại mở miệng giải thích sẽ chỉ để Tử Vân tông thanh danh hai lần bị tổn thương. Một bên mạch tử điện chân nhân cùng Tử Tiêu chân nhân nhìn thấy vẻn trói sắc mặt, cũng ý thức đến trước mắt vị này Kim Đan kiếm tu cũng không ăn nói bừa bãi. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhìn tới bởi vì bọn hắn quanh năm bế quan, bỏ bê quan tâm tông môn tình huống. Đến mức trong tông môn ngoại viện cao tầng đối với môn hạ đệ tử quá mức dung túng, mà kệ bọn hắn tùy ý làm bậy, đến mức mới có hôm nay họa. Việc này sau đó, nhất định phải chỉnh đốn tông môn, quét sạch một phòng. Bang công tử Vân Tông tất diệt không thể nghi ngờ. Lần này Trương Sủng Tiên như vậy hành vi đối với tông môn tới nói cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu, tối thiểu nhất đưa đến chấn nhiếp áp dụng, để trong tông những đệ tử kia minh bạch làm sảng làm vậy hậu quả, cũng coi là biến tướng cứu tự Vân Tông. Vừa nghĩ đến đây, Từ Điện Chân Nhân cùng Tử Tiêu Chân Nhân lẫn nhau, cũng không có đối cái này tiến hành giải thích. Đối Trương Sủng Tiên ôn quy nói, bản tọa cùng sư đệ quanh năm bề quan, không biết có việc này, lúc trước có nhiều đắc tội còn mười đạo hữu thứ lỗi. Việc này sau đó, nhất định phải đích thân quản giáo đệ tử trong tông, quét sạch môn phong. Đệ tử Vân Tông không thẹn với tiên môn danh tiếng. Như Chương Sùng Tiên không có thực lực, coi như biết rõ hắn lần này hành vi đối tự Vân tông có lợi, cũng sẽ quả quyết xuất thủ đem nó chấm dứt. Nhưng Chương Sùng Tiên có thực lực, lại rất mạnh, vậy cũng chỉ có thể nghiêm chỉnh bản thân thái độ. Từ đó hướng thế nhân bày ra tử Vân tông lòng lực cùng thái độ, nói không chắc lần này tử Vân tông thanh danh không chỉ sẽ không bị tổn thương, còn sẽ có một chút tăng lên. Quan trọng hơn chính là có thể để người trước mắt có lựa không phát ra được. Chương Sùng Tiên cũng lạ kinh ngạc nhìn xem từ điển chân nhân, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy sạch sẽ lưu loát thừa nhận sai lầm. Trong lòng thầm than, có thể đi đến bước này người Trí thông minh quả nhiên đều là O Lai. Bất quá chương sùng tiền còn không có đạt thành mục đích, dù cho đối phương nhận sai, cũng sẽ không đến đây dừng tay. Hừ, ngươi ngược lại cái người biết chuyện. Bất quá, bản tọa đệ tử này bởi vì tiểu trại tuôn một chuyện, gần như xuất hiện tâm ma. Như không chu sát hung thủ, sau này con đường chắc chắn không thông. Đem Triệu Vũ, Hồng Minh giao ra. Bản tọa xoay người rời đi. Từ Vân tông ngoại viện, mới làm chính mình sống sót sau hai nạn cảm khái Hồng Minh nghe nói như thế thân thể cứng đờ. Theo đó mà đến là xung quanh đồng môn đệ tử bắn hận ánh mắt. Hồng Minh tại cái này mọi người cùng nhau xông lên. Gia hỏa này là ngoại viện thứ hai thực lực không yếu, đem nó đánh tàn phế đưa cho tiền bối. Mẹ nó đều trách cái tên con nãi, bằng không ta múa mà cũng sẽ không chết, cho ta đánh, đánh cho đến chết. Lần này hai nạn tất cả đều là bởi vì cái này sinh con ra không có lỗ đít gia hỏa. Nương, lão tử vừa mới kém chút chết, bởi vì Trương Sùng Tiên quá mạnh môn nhân, mạnh đám đệ tử này không dám phát lên tâm phản kháng, đến mức chỉ có thể đem lộ họa phát tiết tại Hồng Minh cái này kẻ đầu têu trên mình. Đối nó quyền đấm cứ đá. Huyền Diệu chân nhân nhìn thấy một màn này, Sở Hồng Minh bị đánh chết, liền quát lớn một tiếng, giương tay. Lập tức một đạo linh lực đem Hồng Minh đưa đến cung trùng, uy dạng xuống chương sủng tiên trước mặt. Chương sủng tiên nhíu mày, Triệu Vũ đây, thanh âm hắn vừa dứt, Hồng Minh cười thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ha ha ha, Triệu Vũ chết, phế vật kia chết tại những người phàm tục kia trong tay. Ha ha ha, thật là ngu sĩ sỉ nhục. Bất quá Triệu Vũ tuy là chết, nhưng ra ra hắn còn sống. Như không phải ra ra hắn Triệu Thiên Hải ra lệnh cho ta cùng Triệu Vũ cũng sẽ không tiến về khánh quốc, càng sẽ không tiến về tiểu trại thôn. Cho nên đệ tiểu tử kia đem Triệu Thiên Hải giết cũng đồng dạng có thể tiêu trừ tâm ma. Ha ha ha. Lúc này Hoàng Minh biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn không muốn như vậy cô độc lên đường. Cúm mật. Ngày đó như không phải bởi vì Triệu Vũ, hắn như thế nào lại tiến về tiểu trại thôn? Không đi tiểu trại thôn, liên sẽ không có hôm nay tai nạn. Tuy là Triệu Vũ chết, nhưng kẻ đầu tiêu còn sống. Đó chính là Triệu Thiên Hải. Để một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cho chính mình tùy táng, trên hoàng tiền lộ cũng sẽ không cô độc. Chương 236, đoán đoán tâm ma trừ, đại đạo khả kỳ. Chương 236: Đan Đoàn, Tâm Ma Trừ, Đại Đạo Khả Kỳ. Hồng Minh lúc này tu vi đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh phong, khoảng cách đột phá luyện khí tầng 9 chỉ kém cách xa một bước, chỉ cần đột phá thành công, nửa năm sau nội môn tuyển chọn chắc chắn thông qua, tiền đồ vô lượng. Mà bây giờ hủy sạch. Mà tất cả những thứ này đều là bởi vì Triệu Thiên Hải cùng Triệu Vũ. Hắn đương nhiên sẽ không để hai người này tốt hơn. Đồ Hỗ Trưởng, tối hồn môn là nữ. Nghe được Hồng Minh lời nói, đã thăng cấp ngoại viện tam trưởng lao Triệu Thiên Hải sắc mặt lập tức phát sinh biến đổi lớn, lập tức giận tím mặt. Giáo hỏa này muốn đem chính mình kéo xuống nước, muốn báo thủ chính mình những năm này đối với hắn chén ép, muốn mượn đao giết người. Hắn hiện tại đã ý thức đến 5 năm trước chính mình bị Hằng Minh lừa gạt, nhưng bây giờ không thời gian truy cứu, chỉ có đem Hằng Minh đánh giết mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ tới đây, không do dự nữa, hướng về Hằng Minh một trường bay ra. Càn rỡ, chú ý tới Triệu Thiên Hải động tác, trương sừng tiên ánh mắt lưng lại. Chỉ nghe một tiếng, Triệu Thiên Hải lập tức bị quét bay ra ngoài, mã phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xưng lên. Nhưng mà sự tình còn không xong. Chỉ thấy Chương Sủng Tiên tay phải thu nhặt, Nguyên Bản bay ngược ra ngoài Triệu Thiên Hải nháy mắt dừng lại, sau một khắc, thân thể xuất hiện tại Chương Sủng Tiên trước mặt, bị nó nắm cổ, lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem sắc mặt đỏ dựng, chán nổi cơn xanh lên, không ngừng dễ dọa Triệu Thiên Hải, Chương Sủng Tiên nhớ tới một việc. Năm năm trước, Trương Huyền Trần liền là bởi vì một cái gọi Triệu Thiên Hải ra hỏa truy sát, dẫn đến kém chút chết mọe trong tay khô một chân nhân. Trầm giọng nói, nhìn đối cái này gọi Hoàng Minh cũng không hề nói dối. Đã chịu vô chết, vậy thì do ngươi cái này già già kiêm kệ đầu têu tới kết phần này nhân quả a. Nghe nói như thế, Triệu Thiên Hải rẽ rủa càng thêm bị liệt, nhìn về Tử Tiêu chân nhân, cầu khẩn nói: "Hai, ta, cứu ta." Lần này hắn không có gọi lão tổ, mà gọi là nhị gia, bởi vì hắn biết chính mình chỉ có một lần cơ hội. Muốn sống, chỉ có đánh bại tình cảm mới có một chút hy vọng sống. Trong lòng Tử Tiêu chân nhân giun lên, trên mặt toát ra vẻ bất nhẫn. Bất quá loại vẻ mặt này chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau một khắc liền vô cùng điên định. Triệu Thiên Hải mặc dù là chính mình số lượng không nhiều có thể đem ra được hầu đối, nhưng phạm hành quả tuyệt đệ. Bình thường chính mình mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ, rõ ràng không được, cái này liên quan đến lấy tự Vân Tông tương lai. Lập tức đối Trương Sùng Tiên ôm quyền nói, "Lão hữu, ngài xác nhận, hôm nay quả, bây giờ kết quả là hắn gieo gió gặt bão." Lam Phù định sẽ không dừng tay. Nói xong một câu cuối cùng, Tử Tiêu chân nhân liền biến mất ở tại chỗ, nhìn xem chính mình hậu bối bị ngoại nhân xử tử, hắn không làm được. Nhìn thấy một màn này, từ điện chân nhân cùng trong lòng viện diệu chân nhân núi lòng một hơi. Còn tốt Tử Tiêu chân nhân không có tình cảm náo quyền, bằng không sự tình thì khó rồi. Đối với Tử Tiêu chân nhân rời khỏi Trương Sùng Tiên cũng không thèm để ý đánh ra hai đạo linh lực đem Triệu Thiên Hải cùng Hồng Minh kinh mạch cùng đan điền xoắn nát, lập tức ném đến Trương Tiết Đạn trước người, đem trôi nổi ở bên cạnh lần kim kiếm đưa đến trong tay hắn, còn lại giao cho ngươi. Trương Tiết Đạn nhìn xem lần kim kiếm trong tay, lại nhìn xem phụ phụ tại trước người mình hai người, cũng không khống chế mình được nữa lửa giận trong lòng, một cú cường đại sát khí theo thể nội truyền ra, thể nội linh lực truyền vào lần kim kiếm bên trong. Hưu, một đạo kiếm quang hiện lên, Triệu Thiên Hải cùng Hồng Minh đầu nháy mắt bị tước mất. Với một tiếng, thi thể từ trên cao rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Hết vậy, đều kết thúc. Trình bại chém giết hai người Trương Thiên Đạn, hai mắt dương dương, nhìn xanh thẳm bầu trời, trên mặt toát ra mỉm cười. Cuối cùng là mẫu thân, cùng tỷ tỷ báo thù. Những năm này, sâu trong nội tâm một mực dây dưa hắn đạo kiêu man niệm cũng theo đó tan thành mây khói. Toàn bộ người phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, toàn thân cao thấp có một loại thoải mái không diễn tả được cùng thông thấu. Khí tức trên thân bắt đầu lượng lên cao, trực tiếp xông phá luyện khí tầng 4 gồm cùng xích, đi tới luyện khí tầng 5. Cảm giác chính mình tu vi đột phá, Trương Thiết Đạn trên mặt cũng không có bất luận cái gì vui mừng đem lưỡi mắt xóa sạch, đem kiếm trả lại Trương Sùng Tiên, tiến lặng đi đến phía sau hắn. Tại mảnh khu vực này, hắn duy nhất có thể tin tưởng chỉ có Trương Sùng Tiên trước mắt, chỉ có tại bên cạnh hắn mới có thể cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Nhìn thấy Trương Thiết đạn động tác cùng được phá, Trương Sùng Tiên hai tay nắm chặt lần kiếm kiếm, sắc mặt vui vẻ, hòa hái sờ lên đầu tóc của hắn. Hắn theo lần kiếm bên trong cảm nhận được một cỗ mỏng manh lôi thuộc tính linh lực. Thêm nữa đối phương chỉ dựa vào chính mình tại 12 tuổi niên kỷ, tu vi đột phá đến luyện khí tầng 5. Dù cho không cần kiểm tra đo lường linh căn hắn cũng biết, Trương Huyền Trần thu đồ đệ này, tiên phú tuyệt đối không tầm thường. Ha ha ha, tốt, Trương gia lại nhiều thêm một vị tuyệt thế thiên tài, hắn có thể nào không tao hứng? Từ diện chân nhân, cùng nguyên diệu chân nhân cũng là chắc tay, chúc mừng nói, chúc mừng đạo hữu, lại độ tuổi còn nhỏ đột phá luyện khí tầng 5. Thêm nữa tâm ma tiêu trừ, tương lai nhất định phải thuận buồm xuôi gió. Đại đạo khả kỳ. Nghe được lời của hai người, Trương Sùng tiên tu hồi lộ cười, chắp tay đáp lại nói, vậy liền mượn hai vị đạo hữu các luôn. Hôm nay ngươi ta ân oán đã xong. Nếu như thế, liền không nhiều hơn làm phiền. Sau này không gặp lại. Thành em chưa giúp Trương Sủng Tiên liền mang theo Trương Thiết đạn biến mất tại chỗ. Việc này kết thúc, cũng nên đi nhìn một chút phía dưới thác nước kia có bảo bối gì. Nghe được Trương Sủng Tiên nói ra ân oán đã xong bốn chữ thời điểm, từ điện chân nhân cùng trong lòng Huyền Diệu chân nhân lóe lòng một hơi. Tuy là tổn thất nặng nề, nhưng tiêu trừ một vị Kim Đan hậu kỳ kiếm tu nội họa, đáng giá. Lập tức nhìn về phía dưới còn lại mọi viện viện trưởng cùng trưởng lão. Âm thanh lạnh lùng nói, nội ngoại viện trưởng lão cấp chờ lên tu sĩ tới trước tông chủ đại điện. Hôm nay, bản tọa nhất định phải chỉnh đốn tông môn ngoại phong tác khí. Chỉnh đốn tông môn. Hừ. Dứt lời, Từ điện chân nhân đột nhiên hất lên ống tay áo, biến mất tại không trung. Huyền Diệu chân nhân theo sát phía sau. Về phần điều tra, bọn hắn ngay cả loại này ý niệm đều không có phát lên. Nếu là bởi vậy lần nữa trêu chọc đến người này, vậy thì thật là có nỗi khổ không nói được. Toàn nào đó trên ngọn núi, hai tên nữ tử mắt thấy sự kiện toàn bộ quá trình. Chậc chậc chậc, cái này Trương Sủng Tiên cũng thật là cái quỷ hoa. Dĩ nhiên sớm bóp lấy đại chiêu. Điên rồi, theo ta được biết, cái này Trương Sủng Tiên phía trước cũng không có cái này nào. Nhìn tới quả thật bị Trương Huyền Trần tiểu tử kia cho hành hướng đến. Tuy là tiểu tử kia bị ngũ sư mỗi cho nhanh chân đến trước, nhưng chúng ta cũng cho hắn biết một cái thiệt liền. Cuối cùng hắn chuẩn bị đưa cho Lạc tộc đích nữ dây chuyền là đỉnh di ngươi lựa chế. Cái này con nhờ vào nhị sư Minh A đi thôi đừng gì, nơi này náo nhiệt đã nhìn xong. Chúng ta đi phương Bắc Huyền Vũ Hải vực, nghe nói nơi đó xuất hiện một tòa thượng cổ di tích, đại sư tỷ cũng ở đó. Chúng ta cũng đi nhìn một chút chuyện thế nào. Gia Cát Thanh Nhu hưng phấn dong đưa đỉnh di cái tay, rất rõ ràng đối cái kia thượng cổ di tích cảm thấy rất hứng thú. Đỉnh di bất đắc dĩ, liên tục đáp ứng. Cự Long Sơn mạch là Đông Phương Tiên Long Hải vực cùng phương Bắc Huyền Vũ Hải vực danh giới khoảng cách cũng không phải rất xa. Na Nguyên Anh cảnh thực lực đến Huyền Vũ Hải vực cũng không dùng đến thời gian bao nhiêu. Linh lực phụ trợ, thân ảnh của hai người cũng biến mất theo. Chương 237, Hải lão nhị cùng Tiêu trưởng sinh ký vũ tộc phương pháp. Chương 237, Hải lão nhị cùng Tiêu trưởng sinh ký vũ tộc phương pháp. Bất quá nửa canh giờ, thần bí kim đang kiếm tu phủ xuống Tử Vân tông, làm cho đệ tử báo thủ, giống thế tối khô lạc hội hủ phá hủy Tử Vân tông ngoại viện tin tức truyền đến mỗi đại thế lực trong hai. Cùng lúc đó 5 năm trước bị Tử Vân tông cùng Khánh Quốc hoàng thất phong tỏa phàm nhân thôn xóm tiểu trại thôn một chuyện cũng theo đó rộng rãi làm truyền bá. Theo lý thuyết một phàm nhân thôn xóm diện bọn tôi, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi bị mối đại thế lực chú ý, nhưng không chịu nổi dính đến thôn lạc kia kim đang cường giả nhiều A Khánh Quốc. Hắn Hải Vương thành, tuy là đã tới nửa đêm, nhưng trong thành trong Vương thành y nguyên đèn đuốc sáng trưng quan minh. Trên đường phi thường náo nhiệt, như vậy cũng có thể xông ra Khánh Quốc chính trị thay mình, cùng hiện nay hoàng đế bách hùng. Trong thành đường phố, Hải lão nhị như thường ngày bắt chéo hai chân, khẽ hát, thành tươi thành tươi bày bệnh có nhỏ. Hắn nhìn xem bầu trời phồn tình, mặt lộ cảm khái cùng tự hào. Đầu tiên là phụ xuống Khánh Quốc Để canh quốc hoàng thất thỏa hiệp, hiệp trợ điều tra chương thiết đạn tin tức, lập tức lại phụ xuống tử và tông, kiếm nát ngoài viện. Tiên bối, thật là có ngươi. Kim Đan hậu kỳ đại kiếm tu a, bị ngài đánh dừng lại, là phúc khí của ta a. A, cụ không biết sau đó còn có hay không cơ hội gặp lại ngài. Ngài cho mai kia tinh phẩm tinh nguyên đàn, tiểu nhân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có ý định ăn. Đây chính là ta gặp qua Kim Đan hậu kỳ đại kiếm tu chứng minh. Chờ thêm 2 ngày lấy nàng dâu, xinh tiểu hải, nhất định phải hướng bọn hắn giảng thuật việc này. Nghĩ tới đây, Hải lão nhị phảng phất nhìn thấy hậu thế dùng một loại ngưỡng mộ cùng cặp mắt kính nể nhìn xem hắn chẳng cặn. Không khỏi đến cười ra tiếng, trợ phụ cận chủ quán nhọn nhịp nhìn lại. "Ta nói, Hải lão nhị, ngươi hôm nay là điên rồi sao?" Thế nào một mực tại cười. "Còn có, hôm nay là ngươi thu phí bảo hộ thời gian, ngày này đều đen, ngươi thế nào còn không thu?" "Sao? Đồ tính." Nói chuyện chính là một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ, đối với Hải lão nhị cũng không có như thế e ngại, lớn tiếng dò hỏi. Nghe nói như thế, Hải lão nhị chân mày nhếch lên, "Hắc. Còn thật bị ngươi Vương nhị cậu nói đúng. Không thu Sau đó đều không thu. Ta Hải lão nhị muốn lấy vợ sinh con, xây dựng hải thị tiến độc, không thu phí bảo hộ, làm con cháu của ta hậu đại tiếp phúc. Không cùng các ngươi nói nhảm, cậu tử ta mấy ngày nay giới thiệu cho ta một cái bạn nương, cùng các ngươi nhóm này đàn ông độc thân không giống với lúc trước. Đi. Nói xong, Hải lão nhị quốn lên bảy ở trên đất linh vực, đón mọi người ánh mắt khiếp sợ, biến mất tại cái này bên mông trong đêm tối. Cùng lúc đó, tiêu gia. Tại nghe xong thám tử hồi báo tin tức phía sau, trong đại điện, gia chủ, trưởng lão đều lộ ra tiếc nuối biểu tình. Ra chủ tiêu gia chủ kiêu kính Vũ thở dài một tiếng nói, "A, đáng tiếc. Nếu như Tử Điện Chân Nhân thái độ cương ngạnh một điểm, Tiêu gia ta lần này chắc chắn đệ tử Vân tông thanh danh tổn hao nhiều. Thôi, có thể trở thành Kim Đan lão tổ ngươi, làm sao có khả năng là kẻ ngu. Hơn nữa vị kia Kim Đan kiếm tu thực lực cực mạnh, Tử Vân tông nhận sai yếu thế, cũng hợp tình hợp lý. Hắn lời này là đang an ủi mình, cũng là đang an ủi Tiêu gia một đáng cao tầng. Khoảng thời gian này Tiêu gia bị Tử Vân tông đoạt hai tòa nhị giai quán mạch, đối Tử Vân tông oán khí vô cùng lớn. Hiện tại thật không dễ dàng có một cái để bọn hắn ăn quả đắng cơ hội, lại không cách nào thi triển." Tiêu tộc trưởng Tiêu Trường sinh gặp trong tộc cao tầng vậy mà như thế tùy tiện liền bị đả cái đến, trong lòng rất là thất vọng. Nếu như một mực dạng này, gia tộc lão tổ thọ nguyên gần tới thời điểm, liền là tiêu gia diệt vong ngày. Nhưng hắn hiện tại còn không phải tộc trưởng, lại chư vị ngồi ở đây đều là trưởng bối, hắn không tư cách thuyết giáo, chỉ có thể di truyền chủ đề. Nhìn về phía ngồi tại trên chủ tọa phụ thân, nói, "Tộc trưởng, đoạn thời gian trước tới vị kia họ Tiêu trúc cơ tu sĩ thân phận đã sắp minh." Quả nhiên, nghe nói như thế, Tiêu Kính buộc cùng một đám trưởng lão thành công bị di truyền lực chú yếu ố. Trương Cái kia tiêu diễm có phải là hay không ta tiêu thị tử tôn. Nghe được hỏi thăm, Tiêu trưởng sinh trả lời, hồi tụ trưởng, đích thật là ta tiêu thị tử tôn, năm đó là tiêu gia ta một cái chi mạch. Yêu diễm thái ra ra, yêu cảnh trăm năm trước quả quyết tan hết ra tại chạy trốn tới bổng lai của nào, làm bảo trụ người nhà, chỉ để lại một khối tiêu gia ta lại bài, còn lại có quan hệ tiêu gia đồ vật toàn bộ tiêu hủy, bao gồm tiêu gia truyền thừa công pháp cùng pháp thuật. Thêm nữa lúc ấy Huyền Tiêu Sơn Trương thị trong tộc có hai vị kim đan kiếm tu, uy thế chính đại, tử vân tông đệ tử không dám trắng trợn tìm kiếm. Yêu cảnh một nhà mới có thể bảo vệ làm báo đắc chứng thị, chủ động phụ thuộc trưởng gia, xây dựng Ô Thản Sơn tiêu gia. Bây giờ tộc trưởng Tiêu Chiến, luyện khí tầng 9 đỉnh phong, có chút cơ trì tư, mà cái kia Tiêu Diễm chính là Tiêu Chiến nhi tử, bây giờ 23 tuổi, đã bước vào trúc cơ. Tiên phú so tà cao hơn không ít. Ta đề nghị để Ô Thản Sơn tiêu gia trở về gia tộc, nâng toàn tộc lực lượng nuôi dưỡng Tiêu Diễm, chắc chắn làm gia tộc lại thêm một tên kim đan lão tổ. Nói đến Tiêu Diễm thời điểm, trong mắt Tiêu trưởng sinh tràn đầy cảm khái. 23 tuổi trúc cơ, sơ sơ nhanh hơn hắn 10 năm. Loại tiên phú này Tại Tiêu gia toàn lực đổi dưỡng hạ thành làm Kim đan chân nhân cũng không có. Mà chính hắn, mặc dù có chút thiên phú, nhưng tự hỏi đột phá Kim đan khả năng không lớn, thậm chí có thể nói là cực nhỏ. 43 tuổi chúc cơ trung kỳ, tại bây giờ Tiêu gia, không đủ dùng bị xem như Kim đan trung tử. Bởi vì hắn không có lòng tin tại 60 năm bên trong đột phá Kim đan. Nghe được Tiêu Trường Sinh lời nói, Tiêu gia đại trưởng lão Tiêu Nguyên Lực có chút ý động. Nhưng Tiêu Trường Sinh đảm đương Tiêu gia thiếu tộc trưởng hơn 20 năm, thật cam tâm vị trí của mình bị thay thế ư? Thật nguyện ý chấp tay nhường ra đại lượng tài nguyên tu luyện ư? Thế là Mở miệng tự do sẽ nói, "Trưởng sinh a, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu như Tiêu Diễm trở về, gia tộc toàn lực đòi dưỡng người nói, tài nguyên tu luyện của ngươi chí ít sẽ cắt giảm một nửa." Đến lúc đó, nghe nói như thế, Tiêu Trưởng sinh cái kia tuấn dật khuôn mặt toát ra vẻ tươi cười, trong tay quạt lông bay ra, nhẹ nhàng ngẫu. Thông minh như hắn tự nhiên nghe được Tiêu Nguyên lực trong lời nói ý tứ. Tôn Thanh nói, "Đại trưởng lão, ngài không cần thăm dò ta, ta là nghiêm túc, cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu như ta thiên phú thật tốt, đương nhiên sẽ không nói như thế. Nhưng rất rõ ràng, thiên phú của ta không đủ dùng cứu vãn Tiêu gia." phụ thân còn có các vị trưởng lão cũng không có trùng tiết kim đan tư cách, lão tổ nhiều nhất còn có thể che chở Tiêu gia ta 60 năm. 60 năm bên trong Tiêu gia ta nếu không có kim đan sinh ra, gia tộc tất vong, cùng chờ chết, sao không buông tay đánh cược một lần, để Tiêu Diễm trở thành Tiêu gia ta thiếu tộc trưởng? Chỉ ít toàn lực bồi dưỡng Tiêu Diễm, Tiêu gia ta còn có một chút hy vọng sống, không phải sao? Tiêu trưởng sinh ánh mắt vô cùng chân thành, không có chút nào hư tình giả ý đương nhiệm Tiêu gia lão tổ làm gia tộc, nguyện dứt bỏ hết thảy, theo phương Bắc Huyền Vũ Hải vực Nguyên Anh tông môn trở về, Hữu Văn Tiêu gia tại Nguyên Nan ở giữa, chinh thủ gia tộc hơn trăm năm, mà hắn sinh tại Tiêu gia, lớn ở Tiêu gia, có thể nói Tiêu gia tất cả địa phương đều có dấu vết của hắn. Như thế nào lại trơ mắt nhìn xem nó biến mất tại cái này trong dòng chảy lịch sử. Tại Đàm Dương Tiêu gia thiếu tộc trưởng hơn 20 giữa năm hắn tại cố gắng tu luyện đồng thời, cũng tại vì gia tộc nưu cầu một chút hy vọng sống, làm rất nhiều kế hoạch cùng chuẩn bị. Tuy là tại 60 năm sau, có thể vì Tiêu gia bảo lưu huyết mạch, nhưng Tiêu gia Uy Nguyên sẽ hướng đi diệt vong. Bây giờ thật không dễ dàng có bảo toàn Tiêu gia biện pháp, mà đại giới chỉ là để chính mình mất đi thiếu tộc trưởng vị trí cùng một chút tài nguyên tu luyện lại có cái gì hảo do dự đây này, so với lão tổ chối trả gia đại giới, cái này lại đáng là gì? Làm lão tổ, cũng vì chính hắn, tiêu gia tuyệt đối không thể vong. Nghe được Tiêu Trường Sinh lời nói, Tiêu Nguyên Lực đối với hắn cắt ngang không có chút nào sinh khí. Tương phản, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng vừa ý cao giọng cười một tiếng, ha ha ha. Tuất Tuất Trường Sinh, đã trưởng sinh ngươi nguyện ý, vậy chúng ta nhóm này lão gia hỏa còn có cái gì hảo do dự. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Tiêu Trường Sinh cười. Muốn là hắn còn tưởng rằng, đại trưởng lão sẽ bởi vì Tiêu Diễm không sinh ở Tiêu gia Đối gia tộc lòng trung thành không mạnh, mà cự tuyệt đây. Nhìn tới đại trưởng lão cũng không phải loại người của hủ. Về phần phụ thân, Tiêu Trường Sinh cũng không lo lắng, lời hắn nói, Tiêu Kính Vũ cơ bản đều sẽ nghe. Đúng lúc này, tiếng nguyệt lực âm thanh vang lên lần nữa, nghi ngờ nói, "Trường Sinh, lão phu nghe nói, cái tên gọi Tiêu Diễm một tháng trước liền rời đi à? Ngươi có biết hắn đi đâu?" Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, "Không biết, bất quá có thể khẳng định là qua không được bao lâu thời gian, hắn còn sẽ tới, đến lúc đó lại cho hắn nói rõ tình huống cũng không muộn." "Được, trong lòng ngươi nắm chắc, ngươi làm việc, chúng ta yên tâm." Tiêu Gia Hầu Sơn, Tiêu trưởng sinh đứng ở một đầu trong suốt cạnh suối nhỏ, lặng lặng nhìn tại trong nước vẫy bùng cá. Kỳ thực hắn có một việc không cùng phụ thân còn có Tiêu gia các trưởng lão nói, đó chính là Tiêu Diễm chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 5 năm theo luyện khí tầng một đột phá đến chỗ cơ. Loại tình huống này, đồng ngốc đều biết Tiêu Diễm trên người có đại cơ duyên. Hắn sợ trong tộc trưởng lão hội bởi vậy động lên ý đồ xấu, cho nên lựa chọn ngậm miệng không nói. Về phần vị kia tiến đến điều tra bí mật, lạ chết, hắn chính phải chết. Làm phong ngừa gia tộc dung chuyện, hắn phải chết. Vậy phần hắn, tự nhiên cũng đối Tiêu Diễm trên mình cơ duyên cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn sợ chết, liền sông Tiêu Diễm biết rõ sẽ bị điều tra, lại như cũ dám một mình tiến về tiêu ra một điểm này, hắn cũng không dám đậu thủ. Cho nên hắn mới sẽ nghĩ đến hiện tại biện pháp này, trợ giúp Tiêu gia triệt để thoát khỏi khốn cảnh biện pháp. Nếu là Tiêu Diễm có thể dẫn dắt Tiêu gia hướng đi thịnh vượng tự lực, hắn Tiêu Trường Sinh cũng nguyện ý tận tâm phụ tá. Theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một chút linh trùng, gọi bảo tiểu khê, lập tức dẫn đến mấy chục đầu linh ngư tranh đoạt. Nhìn xem từng bước biến đến đục ngầu suối nước, Tiêu Trường Sinh âm thanh thong thả vang lên, "Tiêu Diễm, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, ta thế nhưng làm ngươi buông tha không ý tứ." Chương 238, dựa đi đi qua chứng mình, thác nước sau đập phụ. Chương 238, dựa đi đi qua chứng mình, thác nước sau đập phụ. Là đêm, một lưỡi hạo nguyệt treo ở trên thiên cung, thanh huy hắt vây vằn rằm. Cao ngàn trượng thác nước bị ánh trăng rắt lên tầng một xương bạc. Thác nước nước từ trên xuống dưới, cao tốc rơi xuống, đập vào đầm nước lúc hồng minh dùng khắp sườn cốc. Đúng lúc này, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh lại xuất hiện tại trên thác nước này, chính là Trương Sùng Tiên cùng Trương Thiết Đạn. Lúc này, Trương Thiết Đạn nhìn xem bốn phía hoàn cảnh quân thuộc, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thăm. Gặp tình huống như vậy, Trương Sùng Tiên, chân mày hơi nhíu lại. Tuy là tiểu tử này giải tâm ma, nhưng qua nhiều năm như vậy dã nhân sinh hoạt hắn tính cách cũng là quái gở chút. Không thể làm như vậy được, thiếu niên nhân có thể nào như vậy? Thế là dò hỏi, "Thiết Đạn, sợ độ cao ư?" Trương Thiết Đạn sững sờ, lập tức lắc đầu, không sợ độ cao. Nghe vậy, Trương Sùng Tiên khẽ miệng dương lên. Quăng lên Trương Thiết Đạn cổ áo, hai chữ theo trong miệng nhảy ra, "Đi ngươi." Âm thanh vang lên mấy mắt, Trương Thiết Đạn chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ đi, ngay sau đó liền bèo một tiếng bay ra ngoài. Nhìn phía dưới mấy ngàn thước không trung, gan đều nhanh bị hù dọa phá. Tiền bối, a, vừa muốn hô cứ mạng, thân thể liền cực tốc rơi xuống. Thành em văng rọi ở trong vùng rừng núi ngải vang vọng. A, cứ mạng. Tiền bối, ta muốn chết. Ta sợ độ cao. Ta sợ độ cao a. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần mặt nước, trung thiết đạn hai tay ôm đầu, toàn bộ thân thể bị hù dọa đến cuộn tròn đến một khối. Độ cao này rơi xuống, cho dù là ngã vào trong nước, dựa vào hắn thân thể nhỏ bé cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà ngay tại hắn cách mặt nước còn có hơn 2 thước thời điểm, thân thể bị một đạo nhu hỏa linh lực ngăn chặn tiếp đó rơi vào trong nước, có đạo linh lực kia gia trì, làm cho trường thiết đạn cho dù tại cái này nước chảy xiết bên trong ý nguyên có thể ổn định thân hình. Ngư mình ở trong nước trường thiết đạn nhìn xem phía trên chính đối chính mình cười Trường Sùng Tiên. Ú ca nói, tiền bối, ngài phí hết tâm tư mới đưa tiểu tử cứu ra, cái này nếu là đem tiểu tử dọa cho chết, ngài không làm không công ư? Trường Sùng Tiên cũng không cho trả lời, cười khanh khách nói, cuối cùng chịu chủ động nói một câu. Thân là thiếu niên có thể nào không có thiếu niên tâm tình? Cần biết hoa có thể nở lần nữa, người không có cơ hội để chạy lại. Bây giờ ngươi chính bảo tiên y nộ mã thời nên thiếu, làm hăng hái, bằng trình vận đặng. Châm Mặc ít nói, toàn thân tản ra giá lộn khẩm khí tức, cũng không phải thiếu niên nhân cái kia có. Nghe được Trương Sùng tiên lời nói, Trương Thiết đặn sững sờ tại chỗ. Mặc cho dòng nước xiết vô vào tại trên mặt của mình. Người trải qua sự tình, ta đã biết, đổi lại là ta, ta dám khẳng định, khẳng định tự mình làm không bằng ngươi. Ta người này ăn nói phù vẻ, sẽ không ăn đuổi người. Nhưng đi qua vô pháp vấn hồi, tương lai lại có thể thay đổi. Ngươi nên đi đi ra. Thay thế mẹ ngươi cùng tỉ tỉ nhìn cho kỹ cái thế giới này. Trương Sủng Tiên lời nói giống như trùng lớn tại trướng thiết đạn trong đầu không ngừng gõ vang. Nước mắt không kịp hãm được theo hốc mắt trượt xuống, thay thế các nàng nhìn một chút cái thế giới này ư? Trướng thiết đạn trong đầu hiện lên tại cùng Mâu Tân cùng tỷ tỷ một chỗ sinh hoạt trong cảnh, lập tức nặng nề gật đầu, trực tiếp chui vào trong nước, rửa đi vết máu trên người vết bẩn, cũng rửa đi mình trước kia. Lần nữa chui ra mặt nước sau, vươn tới bên bờ, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Chủ động dò hỏi, "Tiền bối, cho bộ y phục?" Tiểu tử không ý phục mặc. "Ha ha ha, tiếp lấy." Trương Sủng Tiên khẽ cười một tiếng. Theo trong nhẫn chưa bật lấy ra một kiện áo bảo màu đen, ném ra ngoài. Trương Thiết Đạn cũng không xấu hổ, trực tiếp nhảy ra mặt nước, tiếp được quần áo, mà lưu bọc tại trên mình. "Ngạch, Tiên Bối, có điểm nhỏ không?" Người cứ nói đi. "Nếu có nhỏ như thế nào chọn món này, chứ chịu đựng ăn mặc a, chờ đợi đi nơi này lại cho ngươi mua bộ mới." Nói xong Trương Sùng Tiên lần nữa nhấc lên Trương Thiết Đạn, căn cứ đầu vai chuột bạch chỉ dẫn, lần nữa bay lên. "Tiên Bối, chúng ta không phải mới từ phía trên xuống tới ư? Tại sao lại muốn lên đi?" "Đương nhiên là có bà bối, đi tới" Khi đi tới trung tâm thác nước thời điểm, Tầm Bảo Thử lập tức kích độc lên, chân trước chỉ hướng thác nước. Trương Sùng Tiên cũng không do dự, trực tiếp hướng thác nước phương hướng mà bảo. Đập vào mi mắt chỉ có bị cỏ rữa vô cùng nhắn bóng với đá, cùng một cái bị thác nước che giấu thân cây, còn lại không có cái gì. Tầm Bảo Thử bèo một cái nhảy đến trên cây cây, chân trước không ngừng vỗ vào với đá. Trương Sùng Tiên lập tức phản ứng lại, ở trung bên triển khai một đạo che lấp khí tức nhị giai cực phẩm trở bản, cùng một cái cách tâm trận quận phía sau, cũng lượi đến tìm cơ oán, trực tiếp một quyền đánh vào trên mạch đá dựng đứng. Mạch đá lập tức bị vênh mở một cái độc lớn. Lập tức, sắc mặt vui vẻ, một cái độc phủ. Không tệ, không tệ. Không do dự, xé theo chương thiết đạn đi vào độc phủ. Chương 239, Lôi hỏa song linh căn, ta tu độc phủ, lôi ngục nuốt sát quyết. Chương 239, Lôi hỏa song linh căn, ta tu độc phủ, lôi ngục nuốt sát quyết. Mang theo chương thiết đạn bước vào độc phủ nháy mắt, chương sủng tiên cũng cảm giác một cỗ cực mạnh lôi sát chi khí đánh tới. Cỗ này lôi sát chi khí phản phất ẩn chứa linh khí một loại, ngưng kết thành từng đầu tạn ra màu tím đen tiểu xà, mang theo quỹ dị âm thanh hướng về chương sủng tiên cùng chương thiết đạn hai người bay lại tới gần mấy mắt, Trương Sùng Tiên cũng cảm giác một cỗ nồng đậm tà ý tại ảnh hưởng tâm trí của mình. Con, một cỗ lăng lệ kim sắc kiếm ý toàn bộ phóng thích, đem vây tới màu tím đen tà ý toàn bộ chém chết. Thân là kiếm tu Trương Sùng Tiên đạo tâm kiên định, tự nhiên không sợ những cái này tà ý quá nhiều, nhưng Trương Thiết Đạn nhưng là khác biệt. Nghĩ đến Trương Thiết Đạn, Trương Sùng Tiên đôi mắt đột nhiên ngừng lại. Trong đầu Trương Huyền Trần phía trước đã nói với hắn lời nói, một chút người có đại khí vận nơi nơi có thể gặp được đường sống trong cái chết, nhân họa đắc phúc. Trương Thiết Đạn lúc trước chẳng phải là như vậy phải không? Tiểu trại thôn diệt, hắn không chết rơi vào chương huyền trận cho lưu lại luyện khí công pháp tự mình bước vào tiến độ. Mà lần này, nếu như chính mình không có xuất thủ, chương thiết đạn khả năng cũng sẽ không chết. Bởi vì tại đạo kiếm khí kia gần rơi xuống chương thiết đạn trên mình thời điểm, trốn ở một bên trong đùi của đầu hành báo kia vừa định muốn nhảy ra nhào về phía hắn. Nếu như hắn khi đó không có xuất thủ, đạo kiếm khí kia chắc chắn sẽ đánh vào hành báo trên mình, sinh ra khí lãng sẽ đem lúc ấy trọng thương chương thiết đạn nất bay dưới thác nước, không ra bất ngờ sẽ rơi xuống ẩn dấu ở dưới thác nước thân tuy, lập tức tiến vào cái động phủ này thu được cơ duyên. Tuy là chỗ này cơ duyên cảm giác như là tattoo Nhưng tà tu truyền thừa cũng là cơ duyên a. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, Trương Thế Đạn tiểu tử này khí vận không tầm thường a. Thiên phú này đây. Nghĩ đến cái này, Trương Sùng Tiên chỉ cảm thấy chính mình là suy luận đại sư tại thế. Trong lòng một trận đắc ý phía sau, hai con ngươi nóng rực nhìn xem Trương Thế Đạn. Lúc này Chính Tâm có sợ hãi Trương Thế Đạn, thở một hơi thật dài, nghĩ lại mà sợ nói, Tiền bối, những cái kia là thứ lộ gì? Tại sao ta cảm giác vật kia có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta? Để ta phát lên giết. Ngạch, tiền bối, ngươi làm gì dùng ánh mắt như thế nhìn xem ta? Càng khái Trương Thế Đạn Lại ngẩng đầu nháy mắt, vừa bận chú ý tới Trương Sùng Tiên cái kia có chút không đúng ánh mắt. Thân thể đột nhiên run lên, theo bản năng nắm thật chặt trên người mình cái kia rộng lớn quần áo. Hắn nhưng là nghe nói qua có người yêu thích. Tiền bối, tiền bối, ngài thế nào? Sẽ không bị đoạt xác a. Đông, tiểu tử thối, ngươi chủ ai đây? Trương Sùng Tiên trực tiếp tại trên đầu hắn tới một thoáng. Trương Thiết Đạn gọi thẳng, rất quen thuộc cảm giác, là được. Đau, rất đau. Nhưng mà Trương Sùng Tiên nhưng không có để ý tới nhe răng trợn mắt Trương Thiết Đạn. Tại xác định đây là một cái tà tu độc phụ phía sau, Trương Sủng Tiên liền đối trong động phủ truyền thừa không nhiều hứng thú lắm, ngược lại đối Trương Thiết Đãng càng cảm, cảm thấy hứng thú. Tất nhiên, là đối với hắn linh căn cảm thấy hứng thú cũng không phải cái khác. Năm năm trước Trương Huyền Trần không mang chắc linh thạch, hắn mang có á theo trong nhẫn chứa vật lấy ra chắc linh thạch ném cho Trương Thiết Đãng, nói: "Tiểu tử, sau đó đường tiền bối tiền bối tê ớ. ta cùng sư phụ ngươi là đồng tộc, là hắn lão tổ. Ngươi sau đó gọi ta sư tổ liền có thể. Lúc này chắc linh thạch, ngươi có thể tại 12 tuổi năm kỳ tu luyện đến luyện khí tầng 5, thiên phú tuyệt đối không tầm thường. Để ta xem một chút tiểu tử ngươi linh căn." Không cần thần Trương Tập trung tinh lực liền có thể. Nói lấy, thể nội linh khí trực tiếp truyền vào Trắc Linh Hạch, một đạo nhàn nhạt lục mang pháp trận tại chương thiết đạn dưới trần hiện hiện. Một đạo chói mắt hào quang trong động phủ hiện hóa. Tuy là đã bố trí xuống hai cái nhị giai trận bàn, nhưng làm để phòng vạn nhất, Chương Sùng Tiên vẫn là dùng kiếm ý ngưng tụ thành một cái con cháo, đem chương thiết đạn bao phủ tại bên trong. Lập tức kích động nói: "Ha ha ha, màu tím, màu đỏ. Lối hóa xong linh căn, quả nhiên như ta sở liệu. Thiên Vũ cùng sư phụ ngươi tương đồng a." Nghe được Chương Sùng Tiên lời nói, Chương Thiết Đạn cũng rất là kinh hỉ, tại tu tiên giới sở soát lần mò năm năm. Hắn tự nhiên biết Song Linh căn ý vị như thế nào. Nhìn xem Trắc Linh thạch bên trên lấp lóe hai loại hào quang xúc động và phận. Song Linh căn, đặt ở Kim Đan thế lực tuyệt đối sẽ trở thành Kim Đan chủng tử. Phía trước, sư tổ, thiên phú của ta tại Trương gia có thể xếp thứ mấy? Trương Tiết Đản hiếu kỳ nhìn về phía Trương Sùng Tiên. Nghe nói như thế, Trương Sùng Tiên khẽ cười một tiếng, đây mới là thiếu niên tầm tính. Trả lời, tiểu tử ngươi, Trương gia ba vị Song Linh căn tu sĩ. Một cái là ta, một cái là sư phụ ngươi, về phần một cái khác, là sư phụ ngươi thân ca, cũng coi là người sư bá. Bất quá tăng thêm ngươi, liền là bốn bị. Bởi vì gia tộc trước mắt vẫn còn tương đối yếu duyên cớ, trở về ngươi liền nói chính mình là Tam Linh căn. Chờ thêm chút niên gia tộc lớn mạnh một chút, cũng không cần che giấu. Lại nói, tiểu tử ngươi cũng là đủ kịp thời điểm tốt, gia tộc mới đầy ra gia tộc tiểu bị, cùng gia tộc lại bị. Dùng ngươi thiên phú chắc chắn cầm tới phần thượng phong phú. Bất quá, những năm này gian khổ sinh hoạt tuy là tôi luyện tính tình của ngươi cùng kỹ xảo chiến đấu, nhưng cái này xa xa không đủ. Chờ lần này hội tập, tiến vào gia tộc học đường học tập 2 năm. Cùng ngươi đồng lửa lẫn nhau quen thuộc một phen. Tất nhiên ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi vẫn như cũng muốn dùng tu luyện làm chủ. Hồn phả lý do, Trương Sùng Tiên cũng không đem Trương Huyền Băng là thiên linh căn sự tình nói ra, vặn nhất nói lỡ miệng, vậy thì phiền toái. Về phân tiến vào học đường học tập, một điểm này rất có tất yếu. Dạng này có thể gia tăng nó đối gia tộc lòng trung thành, cũng có thể để nó chân chính học tập một chút đối nhân xử thế xử lý chi đạo cùng tu tiên giới thường thức các loại. Càng là có thể để cho càng nhanh cùng gia tộc các hãi tự hòa mình, bồi dưỡng cảm tình. Tốt, sư tổ, chỉ cần có thể cùng sư phụ ta tại một chỗ, không cho hắn thất vọng, ta đều có thể Nghe được Trương Sùng Tiên lời nói, Trương Thiết Đạn rất là cao hứng, chương gia chỉ có 4 cái song lính căn. Vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ không để sư phụ thất vọng. Giạng này là đủ rồi. Nhìn xem Trương Thiết Đạn hiểu chuyện bộ dáng, Trương Sùng Tiên ngũ vị đặt trận, nuốt nuốt đầu của hắn, sau đó dùng tần một kiếm ý đem nó bảo vệ, "Đi thôi, chúng ta nhóm đi nhìn một chút trong động phủ này có vật gì tốt." Ân, tiếp lấy hai người liền tại cái này tà tu trong động phủ bắt đầu đi dạo. Động phủ không lớn, chiếu diện tích cũng liền hai mẫu ruộng bộ dáng. Có một chút cơ quan, bất quá bởi vì thời gian quá lâu, hư hại không có bất kỳ lực sát thương nào nói. Trong toàn bộ động phủ có thể sử dụng đồ vật không nhiều, hai quyển công pháp, 13 quyển pháp thuật cùng ba loại đan phương. Cùng tại nơi đây dựa vào sát khí sinh trưởng ba cây linh dược, một gốc tam giai, hai gốc nhị giai hai bộ công pháp theo thứ tự là Lôi Ngục Nuốt Sát Quyết cùng Tam Âm Vệ Huyết Quyết. Ha ha, dựa vào giết người tu luyện ra lôi sát, còn mẹ nó tu vi càng cao chịu đến ma niệm phản vệ sát suất liền càng cao. Ý chí không kiên định người, chỉ cần đột phá trúc cơ, liền lập tức biến thành chỉ biết là giết người khôi lỗi. Danh tự đến rất cao to bên trên, thực tế bất quá chỉ là có thể tu luyện tới kim đan định phong thôi. Trương Sủng Tiên nhìn xem công pháp nội dung, suy tư liên tục, trực tiếp đem Tam Âm Phệ Hồn Quyết phá hỏng. Tam Âm Phệ Hồn Quyết quả thực là tà không biên giới, về phần lôi ngục nuốt sát quyết, Trương Sủng Tiên cũng không có lựa chọn tiêu hủy. Đem bộ công pháp kia cùng bảy loại lôi đạo pháp thuật nhét vào một cái túi đựng đồ đưa cho Trương Thế Đản. Trình trong nói: "Thế Đản, bộ này lôi đạo công pháp tuy là có thể tu luyện tới kim đan đỉnh phong, nhưng hại lớn hơn lợi. Không muốn tu luyện, chờ hồi tộc, sư phụ ngươi khẳng định sẽ ban cho ngươi một bộ tứ giai lôi thuộc tính công pháp. So cái này một bộ tốt hơn gấp trăm lần." Bất quá bộ công pháp kia bên trong lôi sắt cùng lò cùng ngưng kết hậu thiên lệ lôi phương pháp tu luyện lại có khả năng lấy chỗ. Ngươi có thể thử nghiệm một phen. Về phân sắt lôi đánh, lệ tia điện, mục nát tâm lôi trở pháp thuật ngược lại có thể tu luyện. Tuy là ác độc, nhưng mà âm a nói không chắc thời điểm fen chốt có thể bại bệnh. Ta chương gia cũng không bài xích những cái này ác độc pháp thuật. Bất quá, di nhớ kỳ không thể đối tộc nhân thi triển. Cái kia lệ tia điện mặc dù chỉ là nhất giai pháp thuật, nhưng có thể đem lôi sắt chi khí ngưng làm từ điện, ẩn bao đầu ngón tay, một khi đột trảm Lệ điện sẽ dùng cực nhanh tốc độ cắt nát tu sĩ kinh mạch, thần hồn rung động, luật khí tu sĩ rất khó ngăn cản. Vệ phân nhị giai pháp thuật mục nát tâm lôi càng âm độc hơn. Hễ chúng tiêu, như tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong không có phục dụng nhị giai thượng phẩm thành tâm đan, ngũ tạng lục phủ cùng đan điền sẽ sát khí ăn mòn, thân hồn sẽ còn bị lôi sát đảo loạn, lâm vào xi ngốc. Chương 240: Tam giai sát hồn đan, náo đảo học đường. Chương 240: Tam giai sát hồn đan, náo đảo học đường. Nhìn xem thần tình trị trọng chương sủng tiên, chương tiết đặn không chút do dự. Lập tức trả lời nói, sư tổ yên tâm, tiểu tử tuyệt không có khả năng đối tộc nhân hạ đốc thủ. Bằng không, thiên. Ai ai ai, làm gì chứ đây là. Gặp chương thiết đạn muốn phát xuống mục hệ, chương sùng tiên đội vã ngăn lại. Không có gia tộc có thể bảo đảm trong tộc không xuất hiện bại hoại, nhỏ yếu không thể, cường đại càng không thể. Bạn nhất trong tộc có bại hoại đối ngươi hạ đốc thủ, ngươi nhất định cần cho trọng kích, phát xuống mục hệ, sau này như gặp được loại tình huống này, ngươi như thế nào xuất thủ? Ai ai ai, đường khóc, nam tử hán đại trợ phù, chảy máu không đỗ lệ. Ta, ta cảm động. Có hảo cảm gì động? Đây là gia tộc Tà Quy, coi như là ta lão tổ này đều không thể vi phạm, bằng không sư phụ ngươi khẳng định không tha cho ta. A. Sư phụ đánh thắng được ngài ư? Hiện tại là đánh không được, bất quá sau đó liền nói không cho phép. Nói lấy, Trương Sủng Tiên đem ba loại đan phương cùng những linh dược kia đều thu vào nhận chứa bận. Tam giai đan phương một loại, nhị giai đan phương một loại, nhất giai đan phương một loại. Nhất giai cùng nhị giai đan phương theo thứ tự là sát lôi đan cùng cố sắt đan thuộc về phụ trợ tu luyện đan dược. Mà tam giai sát hồn đan là một loại âm tàn đan. Nhưng để một tên kim đan tu sĩ hao tổn 30 năm phòng nguyên Phiến cho thần hồn cùng sát khí đồng hóa, đoạn tuyệt thăng cấp nguyên anh hy vọng. Về phần gốc kia tam giai thượng phẩm linh dược, tên là Lôi tụy hộ tâm thảo, sinh trưởng ở cái kia kim đan đan tà tu thi cốt bên trên. Thuộc về chữa thương tà dược, có khả năng khôi phục kim đan tu sĩ cùng với trở xuống trừ đan điền bên ngoài bất luận cái gì thương thế, nhưng người sử dụng đan điền cũng sẽ bị vậy lưu lại một tia ngục nát tâm sát. Tích lũy tháng ngày phía dưới, người sử dụng tính tình sẽ bộc phát vũ lực thích rất chó. Đi thôi, ta mang ngươi tế bái một thoáng mẹ ngươi cùng tỷ tỷ, tiếp đó mang ngươi bốn phía tản bộ mấy ngày, giải sầu một chút. Thu tiện nhìn một chút cái thế giới này chỗ đó mà ngươi ngồi tổng. Sư phụ ngươi rất nhớ ngươi, thật rất muốn, chỉ là hắn bây giờ là ta Trương gia tộc trưởng, bận bộn nhiều việc, chỉ có thể xin nhờ ta tới tìm ngươi. Ta đi, ngươi tại sao lại khóc? Ta cảm động, ta muốn sư phụ. Tiểu tử ngươi, tính toán, đứng bước vàng, chúng ta xuất phát. Đạo mắt đi tới 7 ngày sau. Huyền Tiêu Sơn, Trường Thị, học đường, đến gần tân học. Lão sư quyết định cho các hài tử sớm tân học. Khoảng thời gian này học tập tương đối vất vả. Một nhóm hài tử đem trong học đường góc kia ngàn năm đại thụ bao bọc vây quanh. Ha ha ha. Huyền Sách lại thua, đây đã là hắn bại bởi Viễn Kính lần thứ 108 a. Cái này không nhiều bình thường. Mới tới 3 người kia một khí khủng bố đến mức nào các ngươi không biết sao? Đúng vậy a, cũng không biết tộc trưởng Ka Ka ở đâu tìm tới những cái này bài thay. Ha ha ha, Huyền Sách, ngươi được hay không à, liền tiểu cô nương đều không thắng được, cũng liền chỉ sẽ bắt nạt bắt nạt những cái kia đệ đệ mượn mượn. Chương Huyền Tuyết nhìn xem đang cố gắng bò cây Chương Huyền Sách cười nhạo nói, dẫn đến sau lưng nàng một đám nữ hài nhộn nhịp cười to, cái này Chương Huyền Sách tự bảo chính mình thực lực mạnh hơn các nàng điểm không thiếu trêu chọc các nàng. Tự nhiên là vui lòng nhìn hắn bị cười. Vừa tới 9 tuổi, Trương Huyền Sách chính là lòng tự trọng mạnh thời điểm, nhìn xem chính mình tộc muội nhỏ cười nhạo mình. Mặt muội cũng là có chút không nhịn được. Nhìn về phía Trương Huyền Tuyết Hồ, ngươi tới. Nếu không ngươi tới. Trương Huyền Tuyết gặp hắn đáp, nụ cười càng lớn, giang tay ra, cười nói, "Ủy sao ta tới? Ta lại không tìm viện kính thị thí. Là ngươi nhất định muốn so, thua còn không phục, ta có thể nói cái gì? Chỉ có thể chế giễu ngươi a ngươi." "Hừ, ngươi chờ, đừng để ta chờ đến cơ hội." Trương Huyền Sách hừ nhẹ một tiếng lập tức nhìn về phía đỉnh đấu đứng ở cành cây bên trên, cầm lấy táo chương Huyền Kính. Nhấn nhịn nửa ngày, hét một câu, "Chương Huyền Kính, ngươi một cái mầm hạt đậu vì sao leo cây bò nhanh như vậy? Có bản sự ngươi để ta 3 phút." Nghe nói như vậy, Chương Huyền Kính cười ha ha một tiếng. "Hảo ta cho là ngươi tiểu tử có bản lĩnh gì, nguyên lai like cũng rất bình thường a." Nói lấy Chương Huyền Kính nhảy xuống, theo chạc cây nhảy xuống, một cước giẫm lên trên đầu của Chương Huyền Sách. Lập tức an nhiên rơi xuống. Năm lấy eo nhỏ, đứng ở chỗ không xa nằm tại trên ghế đu bên cạnh lão giả. Mà Huyền Sách thì là theo mười mấy mét không trung rơi xuống vất quá cũng không có người lo lắng, bởi vì một màn này đã phát sinh vài chục lần, sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy tiểu Đào nhanh chóng chạy đến dưới gốc cây, hai chân đạp một cái, đột nhiên nhảy một cái, một cái ôm mỹ nhân, vươn vạng tiếp được chương huyền sách. Cái sau cảm động hết sức. Vẫn là tiểu Đào tỷ ngươi hảo, không giống Huyền Kính, một mực tại bắt nạt ta. Đối cái này, tiểu Đào liếc mắt, đem nói mấy chục lần lời nói lần nữa nói ra, ngươi không đi phiêu chiến hắn không phải được. Không được, ta nhất định cần thắng nàng một lần, tiểu Đào tỷ, ngươi không hiểu. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, nàng lại trên ghế đu lão giả nói chuyện. Cơ hải tử, tan học thời gian đến, đều trở về đi, trở về tu luyện hai ba canh giờ liền đi ngủ, không muốn ham hố, nếu không sẽ để kinh mạch bị tổn thương, cực kỳ phiền phức. Huyền sách, chớ có cố chấp, lâm bảo chỗ nhầm lẫn, biết rõ không thể làm mà thôi, đây không phải là dục cảm, mà là suẫn, có thể hiểu. Nghe được lão giả lời nói, Trương Huyền Sách nhu thuận gật đầu, trả lời, ta hiểu, quang chính gia gia. Ngài yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, sau đó muốn huynh hữu để cùng, hô bang hỗ trợ, không thể gả nhà bôi mặt đá nhau, gia gia gia, tương lai là các ngươi đều về à? Quan chính ra ra gặp lại ra ra gặp lại. Nhìn xem nhảy cả tương trợ đi đám hải tử này, Trư quan chính trương kia trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy hạnh phúc. Hắn bây giờ 110 tuổi, tại luyện khí tu sĩ tuyệt đối coi là tọ. Luyện khí kỳ có 120 năm vào huyền, nhưng chân chính có thể sống đến 12 lại có thể có mấy người đây. Hắn hiện tại yêu thích nhất liền là mỗi ngày nằm trên ghế đẩu, nhìn xem gia tộc hậu đối khỏe mạnh trưởng thành. Chờ đám hải tử này nhóm đi ra, tiểu đạo đi tới sau lưng trưởng quan chính, chậm chậm làm hắn vận chuyển lấy sinh mệnh lực. Huyền Kính, Đại Thánh, Tiểu Liên đứng ở một bên chờ đợi. Các nàng cực kỳ ưa thích vị này cả ngày cười hì hì lão giả, cái này 7 ngày tới cũng đối phương cũng dạy bọn hắn không ít đạo lý. Tiểu Đào, cảm ơn ngươi, để ta cái lão nhân này có thể sống lâu ba ngày. Sau đó không cần lại vì ta hao tâm tổn trí, sống đến bây giờ ta đã rất thỏa mãn. Gia tộc có sự gia nhập của các ngươi, ta thật cao hứng, tin tưởng có các ngươi tại, ta Trương gia sẽ càng ngày càng tốt. Đi a, trở về đi, đừng nói cho Huyền Trần tiểu tử kia. Dạ, không muốn làm biệt ly cái kia một bộ. Trở về đi. Nghe được Trương Quang Chính lời nói, Tiểu Đào ngưng vận chuyển sinh mệnh lực. Nàng so với ai khác đều rõ ràng trương quang chính tình huống lúc này. Làm sinh lão bệnh tử là thế gian quy luật, nàng cũng không có biện pháp. Liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đối thật sâu sâu bái một cái, rời đi họ đường. Bọn hắn chân chút mới đi, một vị trung niên phụ nữ đi tới, chính là Trương Quang chính nữ nhi Trương Hoàng Vũ. Ngũ linh căn, luyện khí tầng 4 tu vi, cũng là học đường người nối nghiệp. Nhìn xem Trương Huyền kính các nàng rời đi bọng lưng, nói khẽ, "Cha, các nàng cực kỳ kỳ lạ." "Ta biết, nhưng cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói, đến lượt ngươi biết đến thời điểm." Ngươi tự nhiên sẽ biết. Cha, ta minh bạch. Ân, tộc trưởng đã nói, sau khi ta đi, cái này học đường sẽ có ngươi tới chưởng quản, bọn hắn đều là hảo hải tử, chỉ là có chút nghịch ngợm thôi, ngươi muốn nhiều một chút kiên nhẫn, sau này hải tử nhiều, tộc trưởng sẽ phái người phụ trợ ngươi, sẽ không để ngươi mệt mỏi. Tốt, cha. Đi thôi, dìu ta về nhà, ngày gia tộc tăng thêm phần bình, ta cao hứng, đến dưới đất cùng các tiền bối hồi báo một chút tình huống. Chương 241: Lão tổ trở về, gặp thiết đản. Chương 241: Lão tổ trở về, gặp thiết đản. Gia tộc đại diện Chư Viễn Trần cầm trong tay ám đường đưa tới Phong Thư đặt lên bàn. Bởi vì Trương Sùng Tiên Hủy Bích Hải Tiên Cung nhiều chỗ sản nghiệp cùng linh mạch địa phương môn nhân, Chư Viễn Trần lo lắng đối phương sẽ trả thù. Liên đệ ám đường người mất thiết quan tâm Bích Hải Tiên môn độc đắc, hiện tại xem ra bọn hắn cũng không tính độc thủ, đoán chừng là tại chờ thương hồn chân nhân khôi phục thương thế hoặc là tại chờ Bích Hải Tiên môn tông chủ Dương Hạ Vũ đột phá Kim Đan. Căn cứ hắn chốc biết, Dương Hạ Vũ tại chốc cơ đỉnh Phong Lưu lại 50 năm lâu dài, sớm đã viên mãn, có kết Kim Đan tương trợ, đột phá Kim Đan xác suất không thấp. À, hy vọng đại trưởng lão có thể thành công đột phá Kim Đan a. Như vậy Trương gia cũng liền có thể có ba vị kim đang chiến lực. Dù cho khai chiến, giá tộc tổn thất cũng sẽ không rất nghiêm trọng. Bất quá, làm phòng ngừa Bích Hải Tiên môn tìm người tương trợ, ta Trương gia cũng muốn tìm kiếm một cái đáng tin minh hữu mới được. Ngón tay Trương Huyền Trần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, rơi vào trầm tư. Ý thức hắn đã có mục tiêu, đó chính là vương gia. Bát muội Trương Huyền Vân một năm trước gả cho vương gia đích hệ tử đệ, Đoan Minh Vũ, làm cho hai nhà quan hệ thêm gần một bước. Nhưng chỉ bằng những cái này căn bản không đủ, không có đầy đủ lợi ích, vương gia căn bản sẽ không làm Trương gia đắc tội Bích Hải Tiên môn. Nhưng Vương gia nội tình tâm hậu viễn siêu chưa ra, chương gia còn thật không bỏ ra đổi cái gì có thể để vương gia động tâm đỗ bận. Trừ phi là tứ giai công pháp hoặc tứ giai linh khí, thế nhưng căn bản không có khả năng. Một khi lấy ra, chương gia nhẹ thì bị vương gia gắt gao bắt chẹt, nặng thì bị diệt. Hy vọng trong 3 năm thanh tu có thể điều tra ra vương gia bội vảng thứ cần thiết có lẽ có thể để vương gia động tâm đỗ bận. Bất quá, không thể toàn bộ đem hy vọng đẻ ở vương gia trên mình, cũng cần làm thứ yếu dự định. Chương Viễn chân đứng lên, rũ cái lưng mệt mỏi, đi ra gia tộc đại điện. Nhìn xem chân trời tà dương, trong đầu hiện ra chương tiết đạn thân hình cũng không biết, lão tổ tìm được thiết đạn cũng có, nếu như linh mạch thăng cấp phía sau, lão tổ vẫn không có trở về. Ta cũng đi một lần. Còn có Long Nguyên một chuyện, hy vọng Long Chiến Thiên tên kia tại Long đỉnh địa vị cao một chút. Bang không muốn làm đến tứ giai Long Nguyên còn thật không đơn giản. Đoạn thời gian gần nhất, đội vã việc cần phải làm thật nhiều a. Càng khái một phen sau, Trương Huyền Trần thân hình liền biến mất ở cửa đại điện, đi tới viện tiên ngoài bệnh viện. Vừa bọn nhìn thấy tâm tình có chút trầm thấp huyền kính đáng người, nháy mắt liền ý thức được cái gì. Nhẹ giọng dò hỏi, "Tiểu Đào, con chính ra ra hắn còn bao lâu?" Ba ngày Đối với Trương Huyền Trần, điều đảo đương nhiên sẽ không trẻ dấu. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần liền muốn đi Trương Quang Chính nơi ở thăm hỏi, nhưng bị Viễn Kính ngăn lại. "Trần Ca, hắn không muốn ngươi đi." Ngay vậy, Trương Huyền Trần bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút Trương Quang Chính tính cách, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không có tiến đến. Y thực đối với Trương Quang Chính rời đi hắn cũng không có rất đau lòng. Cuối cùng hắn đây coi như là tọ hết chết giả, cũng không lưu lại cái gì tiếc nuối, chỉ là có chút thương cảm thôi. "Các ngươi trước về tiểu viện a." Dứt lời, Trương Huyền Trần thân hình liền xuất hiện tại Trương Gia Hậu Sơn một mảnh trống trải trên bãi cỏ chứa đựng một góc cỏ đuôi chó, dựa vào trên cây, thổi gió nhẹ, nhìn về phương xa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, chân trời xuất hiện một đạo lưu quang, là một chôi phi kiếm tại không trung vi nhanh, theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trường huyền trấn trong tầm mắt. Đột nhiên đứng dậy, nhìn xem bầu trời hướng chính mình chạy nhanh đến phi kiếm, kinh hỉ nói: "Lão tổ." Thân kia sau thiếu niên chẳng lẽ là? Ha ha ha. Huyền trấn, thế nào một người tại cái này? Đoán xem ta đem ai mang đến. Chư Sùng Tiên đạp lên vân khí kết thúc. Đem Trương Thiết Đạn gắt gao bảo hộ sau lưng, muốn rửa nước độc thả câu. Ai biết vừa mới rơi xuống, Trương Thiết Đạn hoàn toàn không quan tâm trên đường đáp ứng Trương Sủng Tiên lời nói. "Sư phụ." Khi nhìn đến Trương Huyền Trần ngáy mắt, Trương Thiết Đạn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Nước mắt ào ào chảy xuống, một cái xông vào trong ngực Trương Huyền Trần. Thân thể không ngừng co rút, 5 năm qua để dành tới bí quyết, dường như tìm được chỗ phát tiết một loại, thế nào áp đều không đè ép được. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trương Huyền Trần tâm tình hưng phấn toàn bộ tan đi. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Thiết Đạn lúc này khó chịu, ủy khuất, bất lực còn có cái kia nồng đậm ủy lại. "Sư phụ, mẫu thân, tỷ tỷ, còn có thôn trưởng bọn hắn, bọn hắn đều đã chết, Đỗ Nhi hiện tại chỉ có ngươi." "Đỗ Nhi hiện tại chỉ có ngươi." Trương Thiết Đạn âm thanh nghẹn ngào, khàn khàn, thậm chí không nói ra một câu đầy đủ. Nghe vậy, Trương Huyền trầm thần tỉnh chỉ trệ, không thể tin nhìn về Trương Sùng Tiên. Cái dao thở dài một tiếng, gật gật đầu, hướng Trương Huyền trầm lần nữa xác định. Nhìn Trương Thiết Đạn một chút. Đem năm đó chuyện xảy ra, còn có chính mình tìm Trương Thiết Đạn quá trình giảng thuật một lần. Nghe xong chương sủng tiên giản thuận, Trương Huyền Trần trong hốc mắt nước mắt chưa xuống. Nhìn xem Gắt Ga ôm lấy chính mình Trương Thế Đạn, run rẩy hai tay chầm chậm đặt ở Trương Thế Đạn trên đầu. Thế Đạn, thật xin lỗi, những năm này ngươi chịu khổ. Hắn không biết rõ hiện tại nên nói cái gì, bởi vì vô luận nói cái gì, đều lúc này đã muộn. Sư phụ, không trách người, nếu không có người, tiểu trại thôn cũng sẽ như Ngũ Hà huyện đồng dạng, bị hủy tế. Hai cốt không còn, ta cũng không có cơ hội gặp lại người. Chương 242, tự tạo công pháp ý nghĩ. Chương 242, tự tạo công pháp ý nghĩ. Nghe lấy lời Trương Thiết Đạn lợi nói, trong lòng Trương Huyền Trần càng đau. Nếu như ngày đó, chính mình cũng không rời khỏi, có lẽ. Chỉ tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Trương Huyền Trần không biết nên nói cái gì, chỉ là dùng hai tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Trương Thiết Đạn sau lưng, giúp nó thổ khí, làm ănủi. Ba người đều không có tại nói lời nói, lặng lặng đứng ở dưới cây. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một trận lá rụng. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Trương Thiết Đạn phát ra từng trận tiếng nấc nở. Bảy tuổi nhân kỷ, gánh bát huyết hải thâm cựu đồng thời, một thân một mình cứ thế mà tại dã ngoại sinh tồn 5 năm. năm. Ở trong đó bị bao nhiêu khổ chỉ có chính hắn biết, ngoại nhân căn bản không có khả năng hiểu. Năm đó 18 tuổi Tiêu Diễm đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cũng là có đang lão cái này cường giả tuyệt thế tiếp khách, mà Trương Thiết đặng tuổi tác càng nhỏ hơn, lại là lẻ loi một mình. Ta Dương chậm chậm rơi xuống, Trương Thiết đặng khả năng là đem trong lòng ngụy quất tất cả đều thả ra, cũng khả năng là tìm được dựa bảo, xác định bản thân an toàn, lại liền như vậy tựa ở trong ngực Trương Huyền Trần ngủ thiếp đi. Hắn hít thở đều đều, chỉ có thân thể thỉnh thoảng sẽ vô ý thức lay động một thoáng. Gặp một màn này, Trương Huyền Trần chậm chậm đem nó ôm lấy, nói khẽ, yên tâm ngủ đi. Sau đó có ta ở đây, ngươi sẽ không tiếp tục chịu đến bất kỳ hủy có gì." Tiếp lấy nhìn về phía Trương Sùng Tiên, nói, "Lão tổ, vất vả ngài." Cái sau quát tay áo, nói, "Ngươi một nhà, nói như cái này làm gì? Hơn nữa tiểu gia hỏa này ta cực kỳ ưa thích, lần này theo Vân Kim Vãi đất hoang băng trở về, nhất định phải thật tốt hướng dẫn tiểu tử này một phen." Lối hỏa song linh căn, thiên phú có thể không thể so với ngươi kém. Dựa vào ngươi lưu luyện khí quyết, tại tài nguyên chưa đủ dưới tình huống, như cũ tại trong vòng 5 năm đột phá đến luyện khí tầng muốn. Vài ngày trước tại tự Vân tông chém giết hung thủ sau, tâm ma tiêu trừ, trực tiếp tấn thăng đến luyện khí tầng 5. Tiểu tử ngươi ánh mắt cũng thật là có mưu tay. Đúng rồi, ngươi cũng đừng quên cho hắn tìm một bộ thích hợp lôi thuộc tính công pháp, luyện khí quyết loại này đệ giai công pháp có thể không xứng hắn. Nhìn ra, lão tổ La thật cực kỳ ưa thích Trương Thiết Đạn. Đây là chuyện tốt, lão tổ tu luyện hơn 300 năm, kinh nghiệm tu luyện cực kỳ phong phú, nhất là hướng đối kiếm đạo lĩnh ngộ, có thể đạt được chỉ điểm của hắn đối với Trương Thiết Đạn tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Trương Huyền Trần cười nói, ta còn có thể bạc đãi đồ đệ mình sao? Lão ngài đi nghỉ ngơi đi, vẫn kim bại đất hoang vắng cũng chạy không được. Muốn mấy ngày đi cũng không sao. Trương Diễm thiết đặn an bài thỏa đáng phía sau, cho ngài nói tin tốt lành. Hiện tại không thể nói ư? Không thể, nếu là nói, ngài sẽ còn thành thành thật thật tại gia tộc nghĩ ngươi ư? Dứt lời, Trương Huyền Trần liền ôm lấy Trương Thiết Đạn hướng Huyền Thiên biệt viện bay đi. Trong miệng hắn tin tốt lành tự nhiên là thân có thể chất đặc thủ Trương Huyền Xách, tất nhiên, cũng không hoàn toàn là tin tốt lành. Còn cần làm phiền Trương Sủng Tiên đi tìm một bài thứ. Nhìn xem Trương Huyền Trần rời đi bóng lưng, Trương Sủng Tiên khẽ miệng hơi hơi dương lên. Hắn tự nhiên biết Trương Huyền Trần là tại quan tâm chính mình, chỉ bất quá không phải trực tiếp biểu đạt ra tới tôi. Tiểu tử này Ha, ta chương gia may mắn a, ta cũng phải nỗ lực mới được. Tân binh có khả năng đi che chở bọn tiểu đối an nhiên trưởng thành. Huyền tiên biệt viện, Lạc Linh Dương đang cùng Tiểu Liên, huyền kính các nàng một chỗ tại phòng bếp nấu ăn. Tuy là chút cơ tu sĩ đại độc, nhưng thỏa mãn một thoáng ham muốn ăn uống vẫn là tất yếu, nhất là đối với một chút thích ăn ngon người. Hơn nữa Lạc Linh Dương lúc này loại trừ tâm cảnh bên ngoài, còn lại đều tới biến mãn, không cần hao phí quá nhiều thời gian về mặt tu luyện, cho nên mỗi ngày đến giờ nàng đều sẽ cùng Tiểu Liên nấu người, một chỗ nấu ăn. Nói là một chỗ, chân chính bận rộn cũng chỉ có Lạc Linh Dương, Tiểu Liên cùng Tiểu Đào Vây phân Huyền Kính cùng đại thánh, cũng không hề động, chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, không phải bởi vì lười, mà là bởi vì không cần thiết, thậm chí sẽ hảo tâm làm thành được xấu. Đúng lúc này, Lạc Linh Dương Tú Mi hơi nhíu, nhìn về phía Tiểu Liên nói, "Tiểu Liên, ngươi trước tại nơi này nhìn xem, không muốn để Huyền Kính cùng đại thánh động thủ." Tuyết. Tiểu Liên nhẹ nhàng gật đầu, nàng tự nhiên phát giác được Trương Huyền Trần khí tức, lại tâm tình có chút không đúng. Ngoài sân, đi tới Huyền Tiên biệt viện Trương Huyền Trần, nhìn đứng ở cửa viện, quan tâm nhìn xem chính mình Lạc Linh Dương. Bị thương tâm tình bị giảm mất mấy phần. Nhanh chóng điều chỉnh một chút tâm tình của mình, bị vừa nói, "Ngươi trở về, Linh Dương." Những ngày gần đây, Lạc Linh Dương thường xuyên cùng Trương Huyền Ly cùng đi ra, cũng không biết làm gì. Hỏi thăm Trương Huyền Ly, nàng cũng không nói, chỉ là đối hắn cười thần bí, nói câu, "Bí mật." Phía sau, Trương Huyền Trần mặc dù nghiếu kỳ, nhưng cũng không còn hỏi thăm. Nữ hải tử ở giữa có chút ít bí mật, rất bình thường. "Ừm, trở về." Lạc Linh Dương cười lấy gật gật đầu. Tiếp đó đưa ánh mắt về phía Trương Tiết Đạm trên mình, "Hắn liền là trong miệng ngươi đồ đệ a? Là xảy ra chuyện gì ư?" Nghe vậy, Chương Huyền Trần thở dài, làm không ảnh hưởng đến Chương Thiết đang nghỉ ngơi, tại nó trên mình đánh ra một đạo linh lực, ngăn cách đấm thanh. Lúc này mới lên tiếng, chính xác phát sinh một chút ngoài ý liệu sự tình. Lập tức đem chính mình theo Chương Sùng Tiên cái kia có được tin tức, miêu tả một lần. Nói xong lời cuối cùng, Chương Huyền Trần âm thanh lần nữa nghẹn lại. Lý Lan cùng Chương Thanh Thanh cẩn thận chăm sóc chính mình 4 năm ngày thời gian, làm chưa khỏi chính mình càng là tiêu hết trong nhà tích xúc, phần ân tình này hắn làm sao có khả năng quên. Nhưng hôm nay lại, nghe xong Chương Huyền Trần miêu tả, trong mắt Lạc Linh Dương cũng có chút đớn ách. Nàng 15 tuổi đi tới Lạc Lâm Nam Hải Tiên Châu, tại mới đầu trong 3 năm, có tiểu liên làm bạn, sẽ còn cảm thấy chính mình cô độc tìm mình. Mà trước mắt gánh vác huyết hải thâm cửu thiếu niên, tại 7 tuổi lúc một thân một mình tại tàn khốc tu tiên giới sinh tồn 5 năm. Đã ngấy lòng căm phục, đồng thời lại cực kỳ đồng tình. Muốn đi Tử Vân Tông đại khai sát giới, không biết làm sao đã chậm. Ân oán đã xong, nếu như nàng vô duyên vô cớ đối Tử Vân Tông xuất thủ, chỉ sẽ làm kìm nén nghiệp lực. Linh Sương, tối nay ta sẽ không ăn cơm, để đại thánh giúp ta giải quyết một cái a. Chư viện Trần muốn đi cho Trương Thiết đạn chọn lựa một bộ tốt nhất công pháp, tận khả năng khai phá lôi linh căn duy năng. Chờ đem trong tay bên trên việc bắt toàn bộ giải quyết, hắn cũng muốn bế quan tu luyện, tăng lên luyện đan trình độ cùng sáng tạo một bộ thích hợp nhất chính mình công pháp. Đối với sáng tạo công pháp, hắn sơn có ý nghĩ, tuy là không đơn giản, nhưng cũng không khó. Hắn cũng sẽ không năm chắc tiến hành thuần bản gốc, không cái kia thời gian, mà là dự định lấy làm gương đại lượng phong thuộc tính, hỏa thuộc tính cùng phong hỏa song thuộc tính công pháp tiến hành chỉnh đốn và cải cách cùng hoàn thiện. Có nguyên tính trợ giúp, tạo ra một bộ thích hợp bản thân công pháp không khó không có khả năng một bước đúng chỗ, theo lấy cảnh giới tăng lên không ngừng hoàn thiện liền có thể. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Lạc Linh Dương không có miễn cưỡng, gật đầu phục hồi một câu, "Tốt. Huyền Trần, ngươi cũng không cần quá mức bĩ thường, cũng không cần tự trách, năm đó sự kiện kia, dù ai cũng không cách nào dự liệu, không trách ngươi. Chúng ta duy nhất có thể làm, liền là tại về sau tuế nguyệt, cho thiết đản yêu mến. Ta minh bạch, yên tâm." Cười lấy trả lời một câu, Trương Huyền Trần liền ôm lấy Trương Viết đản đi về phòng. Lạc Linh Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, Nhị đối muốn hai kiện lễ vật mới được, làm sao này mình trở thành Trương Tiết Đạn sư nương chuẩn bị sẵn sàng. Chương 243, vạn tượng lôi khu trải qua. Đổi tên chương và quân. Chương 243, vạn tượng lôi khu trải qua. Đổi tên chương và quân. Đem Trương Tiết Đạn đặt ở trên giường mình phía sau, Trương Huyền Trần an vị tại trước bàn, làm hắn chọn thích hợp công pháp và pháp thuật. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiết Đạn thông thả tỉnh lại. Trên giường trở mình, rũa lưng một cái, một đêm này ngủ đến quả thực rất thư thái. Không có bị nguy hiểm, càng không có bị giá thú bẩm tỉnh. Con buôn ngủ ở giữa, Nhìn thấy Trương Huyền Trần đang ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bàn nhìn xem cái gì, nháy mắt liền minh bạch cái gì. Sư phụ đây là giữ chính mình một đêm a, có trách phủ đến như vậy yên tâm. Có sư phụ tại, chính mình có cái gì phải sợ chứ? Nhẹ giọng gọi một câu, "Sư phụ." Nghe được tên gọi, Trương Huyền Trần cho là Trương Thiết Đạn còn nói nói mớ, theo bản năng phục hồi một câu, "Sư phụ tại, yên tâm ngủ, sư phụ tại." Khẽ nhíu đầu, liền nhìn thấy Trương Thiết Đạn chính giữa mắt lệ giãn rộ nhìn xem chính mình. Cười nói, "Ai, tiểu tử ngươi tỉnh lại a, là vi sư ầm ý đến ngươi ư?" Không có Sư phụ mới sẽ không ầm ĩ đến ta, là ta ngủ đủ. Sư phụ, cảm ơn ngươi, đây là năm năm qua, ta ngủ thoải mái nhất một đêm." Trương Tiết Đạn leo nước mắt đi đến bên cạnh Trương Huyền Trần, trong lòng vô cùng cảm động. Trương Huyền Trần vuốt vuốt Trương Tiết Đạn đầu, nói "Tạ ơn gì, ta là sư phụ ngươi, đây là ta phải làm. Tiểu tử ngươi sau đó không cho phép nói với ta cảm ơn hai chữ này, không phải ta sẽ tức giận." Trương Tiết Đạn rõ ràng Trương Huyền Trần là đang nói đùa, cười lấy trả lời, "Tốt sư phụ, sau đó sẽ không tiếp tục khách khí với ngươi." "Ừm, đây mới là ta quen thuộc cái kiểu Trương Tiết Đạn." Trương Huyền Trần vừa ý gật đầu. Cô đúng lúc này, Trương Tiết Đạn bụng bất tranh khí kêu một tiếng. Nó bản thân cũng là ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Cái kia, sư phụ, ta đói, có ăn gì không?" "Ha ha ha, tiểu tử ngươi còn thẹn thùng lên, đây chính là ta lần đầu tiên đập. Ngươi tỉnh chính là thời điểm, đồ ăn vừa mới làm xong. Đi thôi, ra ngoài ăn cơm. Cơm nước xong xuôi cho ngươi một tốt hơn đồ bận." Nói xong, liền kéo lấy Trương Tiết Đạn cánh tay đi ra ngoài. Đi đến ngoài phòng, Trương Tiết Đạn liền nghe đến một cỗ nồng đậm hương vị chuẩn đến. Còn không chờ hắn cảm khái, liền thấy một vị vây quanh tạp dề màu lam nhạt, chói cao đuôi ngựa, da thịt trắng nõn. Mạo Tuyệt Mị thiếu nữ bưng lấy đồ ăn đi vào nhà chính. Chỉ thấy nàng đem đồ ăn bỏ lên trên bàn, đối Trương Thiết Đạn nở nụ cười xinh đẹp, "Ngươi đã tỉnh, tối hôm qua chưa ăn cơm, hiện tại có lẽ đói bụng lắm." Nhanh ngồi xuống ăn cơm. Lạc Linh Dương ngữ khí nhu hòa, tràn ngập quan tâm ý nghĩ, "Thật là đẹp, đây là sư nương ư? Đư. Cùng sư phụ thật là sướng." Trong đầu nhảy ra ý nghĩ này đồng thời, thân thể đã cúi xuống, rất cung kính thi lễ một cái. "Tiểu đỗ Trương Thiết Đạn, bái kiến sư lương." Trương Viễn Trần lập tức mắt trợn. Nhưng mà còn không xong, Tiểu Liên cũng tại lúc này bưng lấy đồ ăn đi tới nhà chính, cửa ra vào. Trương Thiết Đạm trong lòng theo khác biệt nữ tử này thế nào như vậy nhỏ, nhưng vẫn là quay người hành lễ, "Tiểu đồ Trương Thiết Đạm, bái kiến hai." "No." Trương Huyền Trần thấy thế, Liên đội vàng tiến lên che Trương Thiết Đạm miệng. Trên mặt đã bất đắc dĩ vừa bờ cười, "Việc này náo động đến, ngươi có thể không cần mà gọi." Nhìn xem Trương Huyền Trần dáng vẻ khẩn trương, phiên bản tu nhỏ đại thánh thân hình loẻn lên nhảy đến Trương Thiết Đạm trên bờ vai, cười lớn một tiếng, "Ha ha ha, tiểu tử ngươi không tệ, có nhãn lực đỉnh. Ta gọi Trương Huyền Thánh." là sư phụ ngươi hảo bằng hữu, sau đó ngươi có thể gọi ta Thánh sư thúc, bất quá ta càng ưa thích người khác gọi ta đại thánh. Sau này như có nhu cầu, tùy thời tìm ta. Đại thánh, ngươi ý miệng, không cần loạn hồn nào. Hết hết hết, thế nào? Là cảm thấy linh xương không xứng ngươi vẫn là bên ngoài có người. Ngay vậy, Trương Huyền Trần thẹn quá hóa giận bung ra chè chương thiết đạn này, vụ một cái về phía đại thánh. Ai, ta tránh. Bắt không được. Nhìn xem đầu góc mơ hồ chương thiết đạn, Lạc Linh Xương khẽ cười một tiếng, nói, "Tuất, đừng lằn nhộn." A thôi. Thiết đạn, bọn hắn cứ như vậy Nhanh ngồi xuống ăn cơm. "Hả?" Tuất nghe được Lạc Linh Dương gọi nói, đang cùng Đại Thánh đùa giỡn Chương Huyền Trần cho cái trước một cái ngươi chờ biểu tình, lập tức liền tại Chương Thiết Đạn bên cạnh ngồi xuống. Đại Thánh cũng không để ý, đáp ý dương lên đầu, bốc lên một cái đùi gà lớn hướng trong miệng nhét lại. Xương cốt đều không nhả, trực tiếp toàn bộ nuốt xuống. Ăn sáng qua sau, Chương Thiết Đạn cũng đối Lạc Linh Dương, tiểu liên, tiểu đạo đám người thân phận có một cái rõ ràng nhất thước. Nguyên lai Lạc Linh Dương hiện tại còn không phải sư lương. Gọi có chút sớm a khuôn mặt không khỏi đến có chút nóng lên. Chờ tu tập xong bắt đũa phía sau, Trương Huyền Trần theo bạn Linh Giới lấy ra một bộ công pháp cùng mấy bộ pháp thuật, đẩy lên Trương Thiên Đạn trước mặt, cười nói: "Thiên Đạn, ngươi người mang lôi hỏa song linh căn, thiên phú chất tuyệt, đây là ta làm ngươi chọn lựa chọn công pháp." Vạn Tượng Lôi khu trải qua, là một bộ ngũ giai công pháp, có thể tu luyện tới hóa thần tối thượng, cả công lẫn thủ. Là dùng bản thân làm chú khu, dẫn tứ phương tạp lôi nhập thể. Tu luyện tới nhập môn có thể rèn luyện ra thập phương lôi đồng, tiểu thành trăm tuyệt lôi đồng, đại thành ngạn tiếp lôi đồng. Tu luyện tới viên mãn chi cảnh có thể ngưng tụ vạn tượng lôi đồng. Lúc đối địch lôi đồng làm vẫn, làm trương, làm lưới, làm lưới. Tuy tâm mà biến, không câu nệ một thước. Tất nhiên nếu là bèn bèn như vậy, còn không đủ dùng để vi sư như vậy tu dưỡng. Công pháp này ẩn chứa một bộ lôi đạo bí thuật, lôi vực pháp thân. Nếu là dùng vạn tượng lôi đồng ngưng kết lôi vực pháp thân, bản thân chiến lực đem nháy mắt tăng lên năm thành. Duy trì thời gian chỉ ít 3 phút, lại thời gian dài sẽ theo lấy tụ vi tăng lên mà giá tăng. Về phân bộ công pháp kia cái khác đạo rượu, liền từ ngươi tự mình thể ngộ. Đó lấy, nhìn về phía cái kia mấy bộ pháp thuật bên trên, lần nữa mở miệng nói, những pháp thuật này ngươi cũng thủ, nhất giai đến tam giai đều có, đủ ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Nghe lời Trương Huyền Trần đối công pháp miêu tả, Trương Thiết đản hai mắt sáng lên đồng thời, cũng biết bộ công pháp kia mạnh mẽ quá chân quý. Cảm tạ đến bên miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Nói ra vẻ mình khách khí ra mẫu, còn không bằng không nói, đem cảm tạ đặt ở trên hành động. Vỗ vỗ bộ ngực của mình, kiên định nói, "Sư phụ, ta liền không khách khí với ngươi." Sau đó nhìn ta biểu hiện. "Ha ha ha, vi sư tất nhiên tin tưởng ngươi." Dứt lời, trong phòng nháy mắt xuất hiện một vạn lần phẩm linh thạch. "Những linh thạch này ngươi cầm trước, muốn mua cái gì thì mua cái đó, không đủ lại tìm ta muốn." Đối với Trương Thiết đản, Trương Viễn Trần không có chút nào kiêu kỳ, về phần có thể hay không đem hắn nuôi phế, cái kia xác suất không đủ lớn nhất. Cái kia 5 năm lưu lạc sinh hoạt đã sớm đem nội tâm của hắn rèn luyện một lần lại một lần. Đạo tâm kiên định đáng sợ, lại có hắn cùng trong tộc các trưởng bối nhìn xem, thật có đầu mối, tùy thời đều có thể bẩm mất, không cần lo lắng quá mức. "Hạo, sư phụ cho ta, Đồ Nhi tự nhiên thu." Trương Thiết Đạn cũng không có giả mọm, đem một vạn lần phẩm linh thạch thu vào. "Thiết Đạn, ngươi bây giờ cũng 12 tuổi rồi, lại gọi nhũ danh đã không còn thích hợp, không biết cha mẹ ngự nhưng có làm ngươi lấy lại danh." Nghe nói như thế, Trương Thiết đản bịch một tiếng quỷ dưới đất. Thấp giọng nói, "Phụ thân tại ta lúc còn rất nhỏ liền qua đời, mẫu thân còn chưa kịp cho ta lấy tên. Sư phụ là ta bây giờ thân nhân duy nhất, còn mời sư phụ đặt tên." Trương Huyền Trần nhanh chóng đem nó đỡ dậy, nói, "Ta chỗ này không có nhiều như vậy lễ tiết, sau đó chớ có tùy ý vì lại. Trường hợp đệ tử, cũng chỉ cần không mình hành lễ liền có thể. Đã ngươi cũng không đại danh, vậy liền từ ta làm ngươi lấy tên." Suy tư một lát sau, mở miệng nói, "Từ nay về sau, ngươi liền cứ gọi Trương Bạt Quân." Vô ý ngươn người mang bạn quân lôi lực, phạt tận thế gian yêu tà. Trương Bạt Quân Trương Thiết đản nhẹ giọng lưu giữ một câu, lập tức hai tay nắm chặt, đôi mắt lấp lóe hào quang, "Tạ sư phụ bạn tên." Sau đó ta gọi Trương Văn Quân. Chương 244, Mộ tổ bước lên cõi xanh. Chương 244, Mộ tổ bước lên cõi xanh. Trương Hiển Trần cũng không cho Trương Thiết đản dùng gia tộc tự gối đặt tên, bởi vì dạng kia đối Trương Thiết đản bất công. Cùng tiểu đào, đại thánh khác biệt, hắn là người, có chính mình tiên tổ, dùng Trương gia tự gối đặt tên chẳng phải mang ý nghĩa để hắn quên gốc ư? Trương Văn Quân đại biểu không chỉ có Huyền Tiêu Sơn Trương gia còn có tiểu trại thôn Trương gia, làm hắn lấy tên phía sau Trương Huyền Trần cũng là quả quyết đem nó đưa vào gia tộc học đường, khác biệt chính là hắn thời gian học tập chỉ có những hải tử khác một nửa. Học tập nội dung cũng tương đối tùy ý, có không hiểu có thể hỏi tham lão sư, cũng có thể tới hỏi hắn. Chỗ ở ngay tại Huyền Tiên biệt viện, nơi này gian phòng không ít, gia tăng một người trở sức. Hai ngày sau, Huyền Tiêu Sơn, linh mạch hoạch tâm chỗ sâu một cái nào đó tu luyện đột phụ. Trương Sùng Tiên nhìn xem sách theo linh tiểu linh tiểu cùng thịt kho Trương Huyền Trần cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc qua đến, thế nào, Trương Thế Đạn, không, hiện tại phải gọi Trương Vả Quân. Đều an bài thỏa đáng a. Tất nhiên hết thể tất cả an bài xong, chờ linh mạch thăng cấp, đem linh đảo thụ gieo xuống, thu xếp tốt thương kim huyền hầu nhất tộc sau, liền đi Long đỉnh, làm lao caưu đồ Long Nguyên. Nghe nói như thế, Trương Sủng tiên đôi mắt lưng lại, ngươi nhưng có lòng tin. Nếu không vẫn là để ta đi a. Không được, Trương Viễn Trần quả quyết lắc đầu. Ta tối thiểu nhất cùng Long Chiến Thiên phải biết, lại lần này, linh xương hắn cũng sẽ đi theo, có tiểu hiện tại, dù cho Long đỉnh chi chủ lên tham nghiệm cũng sẽ không bốc lên Long đỉnh hủy diệt nguy hiểm ra tay với ta. Vũ giai cực phẩm linh khí tự bảo vệ lực Long đỉnh chắc chắn hủy diệt. Long Đô không còn, công pháp khá hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Không sai, Trương Huyền chân định dùng Thần Long Bá Thể quyết đổi lấy Long Nguyên, cũng để hắn phát xuống huyết thể, chỉ có thể chính mình tu luyện, cái khác rồng không thể tu luyện. Như vậy coi như Long Đình chi chủ thật hung ác quyết tâm đem Long Chiến Thiên giết, cũng không cách nào đạt được muốn. Thần Long Bá Thể quyết bạn thân là Long tộc chí cường công pháp một trong, tuy là chỉ có trước năm tầng, nhưng đủ để để giao Long có hóa thành chân long khả năng, đây là Huyền Tính nói. Nếu là thật sự để Long Đình tất cả nhân Long tu luyện, chắc chắn thực lực tăng nhiều, cái kia tương lai không lâu, toàn bộ Nam Hải Tiên Châu chắc chắn sẽ bị Long Đình thôn thu ngự. Vậy hắn cũng sẽ trở thành nhân tộc phán độ. Còn nếu là để Long Chiến Tiên chính mình tu luyện, vậy liền khác biệt, 5 năm chứ hắn bất quá nhị giai hậu kỳ tu vi, cho dù có thần long bá thể quyết ra chỉ cũng cần không ít thời gian trưởng thành, không đến mức để Long Đỉnh thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến vô pháp địch nội tình trạng. Có Lạc Linh Dương, Trương Huyền băng đều là đơn linh căn, tốc độ tu luyện chẳng lẽ không sánh được Long Chiến Tiên sao? Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Trương Sùng Tiên gật gật đầu, lập tức dò hỏi, "Huyền Trần, Linh Dương làm ta Trương gia trả giá rất nhiều rất nhiều, đối ngươi cũng là thật tốt. Ngươi sau đó cũng không thể phụ bạc nàng." Nhất định Dự định lúc nào biểu lộ rõ ràng tâm ý, long đỉnh hành trình kết thúc. "Chờ liền là ngươi những lời này." Trương Sủng Tiên bỗ đũi, lộ ra rất là cao hứng. Lập tức bưng chén rượu lên cùng Trương Huyền Trần đụng một cái, đem trong ly linh tiểu uống một hơi cả rạch. Lập tức cười nói, "Hiện tại nên nói nói, trong miệng ngươi tin tốt lành là cái gì a?" Trương Huyền Trần ăn một miếng thì co, mặt mang ý cười. "Trả lời, lớp chữ Huyền Trương Huyền sách, có thể chất đả thủ, mà lại làm kiếm thể." "Ầm." Trương Sủng Tiên bỗng nhiên đứng dậy, chén trà trong tay trực tiếp nổ tung, móc móc lỗ tai, không thể tin nổi, cái gì đồ chơi? Ngươi lặp lại lần nữa. Trương Huyền chân nhiều thêm áp lực, mở miệng lần nữa, "Đúng." Lão nhân gia ngài không có nghe sai. Trương Huyền xách thân có thể chết là thủ, tinh diệu kiếm thể. Xác định chính mình không có nghe sai sau, Trương sùng tiên đầu tiên là sử sở, lần nữa ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Lập tức cắt tiếng cười to, "Ha ha ha. Chúng ta lão Trương gia mộ tổ bốc lên khói xanh a. Cha ta tại dưới đất làm cái gì? Dĩ nhiên để ta Trương gia hiện ra nhiều như vậy thiên tài. Không được, chờ chút ta muốn đi thật tốt tế bái một vắng, cho hắn đốt điểm độ vận, để hắn lại phát phát lực." Ta trương gia thiên kiêu vẫn là không quá đủ a. Trương sùng tiên kích động không ngậm miệng được. Trong miệng hắn tra không phải người khác, chính là Trương gia người sáng lập, Trương chúng bá. Nghe vậy, Trương Huyền Trần khẽ miệng giật một cái, một hồi cảm khái gia tộc tiên tài nhiều, một hồi còn nói gia tộc thiên tài không quá đủ, sự mâu thuần a bất quá này cũng thể hiện ra lão tổ lúc này hư vẫn. Cái kia, lão tổ a, ngươi đừng cao hứng trước quá sớm. Tinh diệu kiếm thể thức tỉnh là cần điều kiện. Xin trưởng tại cực dương chi địa tam giai thượng phẩm rượu dương kiếm dược thảo, thần chứa tinh thần chi lực tam giai trung phẩm tinh văn kiếm tinh, cùng tam giai trung phẩm thoái tinh hạt tụy. Tuy là phẩm giai không cao, nhưng đều là thượng tất linh vật. Nhất là là Diệu Dương kiếm diệt thảo, đối sinh trưởng địa phương cực kỳ hà khắc. Ngay tại tiến về vẫn kinh bãi đất hoang vắng thời điểm, nhiều hơn lưu ý một thoáng hai loại linh vật. Đường đi trải qua phòng đấu giá hoặc là cỡ lớn thương hội thời điểm hỏi thăm một phen, ta cũng sẽ đệ gia tộc trong bóng tối điều tra tin tức. Nghe được trong miệng Trương Huyền Trần nói ra ba loại linh vật, trong đầu suy tư khả năng có cái này ba loại linh vật sinh ra địa phương. Chầm chậm mở miệng nói, "Tốt, ta sẽ chú ý, tranh thủ sớm ngày tìm đủ linh vật." Làm Trương Huyền sách mở ra kiếm đệ. Lần này xuất hành ta sẽ theo gia tộc lấy đi 20 bạn hạ phẩm linh thạch để phòng bật nhất. Tự nhiên như vậy, cùng chương sủng tiên Hàn Nguyên một lát sau, chương Huyền Trần liền mang theo chuẩn bị tiếp nhận linh lực phụ dưỡng người đi tới Hoa Quả Sơn. Chương Hoàng Thành tự nhiên cũng tới. Bất quá lại khoác lên một kiện áo đen, rỉ dùng. Dùng từ lão đệ tử thân phận tham dự trận này linh lực phụ dưỡng, không có người sẽ nói chút gì. Lúc này thanh Huyền Thối linh thăng mạch trận gần hoàn thành. Trận pháp bao phủ khu vực, linh lực phụ trào, chân núi thỉnh thoảng sẽ có tiếng oanh minh truyền đến. Chờ trận pháp hoàn thành, thời cơ chín mùi thời khắc, liền là linh mạch thăng cấp thời điểm. Trương Viễn Trần mang người đi tới Hoa Quả Sơn phía sau, không có phát ra cái gì động tĩnh, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Bốn bạn 5000 mai trung phẩm linh thạch lặng lặng nằm tại vạn linh giới bên trong, tùy thời làm xong làm thăng cấp linh mạch mà chủ động tiến thân chuẩn bị. Người khác nhìn trước mắt kỉ cảnh, nội tâm rất là xúc động, nhất là những cái kia có khả năng tại mấy năm sau tham gia gia tộc tiệc bị, gia tộc đại bị tu sĩ. Lần này linh lực phụng dưỡng chắc chắn có thể để thực lực bọn hắn phóng đại. Từ đó tại gia tộc tỷ tỷ bên trên dựng rỡ hào quang, phong quang vô hạn. Chương 245, linh mạch thăng cấp, tam giai trung phẩm. Mọi người thực lực tăng lên. Chương 245: Linh mạch thăng cấp, tam giai trùng phẩm. Mọi người thực lực tăng lên. Tại Chương Huyền Trần rời khỏi không lâu, Chương Sùng Tiên tiến về Chương Gia Tổ địa đệ tế bái một thoáng mộ tổ. Tiếp lấy liền thu lại khí tức trong bóng tối rời khỏi Chương Gia, tiến về bẩn kim bãi đất hoàng vắng. 3 ngày sau, Hoa Quả Sơn chấn núi, địa mạch rung động. Trong vòng vương viên chăm dặm thiên địa linh lực đầu tiên là báo động, lập tức điên cuồng cuốn lượn, liên tục không ngừng tràn vào Hoa Quả Sơn. Động tĩnh như vậy tự nhiên gây nên mối đại thế lực chú ý, nhưng bởi vì sợ Chương Sùng Tiên tìm phiền toái, đều không dám quá mức tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn. Bế Hải Tiên môn, cảm nhận được cỗ khí tức này, Tịch Mộng Dao chậm chậm mở hai mắt ra. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, lần trước cùng Chương Sủng Tiên đại chiến chịu thương còn không có hoàn toàn hồi phục. Về phần Bộ Vân, thương thế càng nghiêm trọng, không có 2, 3 năm đừng nghĩ khỏi hẳn. Nếu như không phải Tịch Mộng Dao ngăn lại Chương Sủng Tiên hơn phân nửa thế công, có như Bộ Vân có Tam giai cực phẩm Khải Giáp tương trợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. À, thật là thủ bút thật lớn, dĩ nhiên không tiếp tiêu phí như vậy lớn thủ bút thăng cấp ra một đầu Tam giai trung phẩm linh mạch. Nhìn tới chương gia những năm này không thiếu kiếm lời a cũng là, Chương Sủng Tiên tiên kia thăng cấp kim đan hậu kỳ, dựa vào Huyền Tiêu Sơn cái kia tam giai thượng phẩm linh mạch chính xác không quá đủ. Thăng cấp thăng mạch cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, dạng này cũng ảo, sau này có thể thêm ra một đấu tam giai linh mạch đối ta Bích Hải Tiên môn tới nói cũng là một chuyện tốt. Chương Sủng Tiên, ngươi chờ đợi cho ta. Người cái kia tích lũy hơn 350 năm dương, nhất định là ta. Nghĩ tới đây, tình vọng giao ánh mắt biến đến có chút mê ly ngây ngất, lẻ lơi liếm liếm chính mình phẫn nộ môi đỏ. Nàng không có xuất thủ bấy yếu ý dự định, bởi vì đây là một chuyện tốt. Cử Hoa kiếm tông hành trình 2 năm đại chiến, tăng thêm đoạn thời gian trước cùng Trương Sùng Tiên đại chiến, đạo kia mệt nhọc nàng mấy chục năm Kim Đan hậu kỳ bình chứng cuối cùng có dấu hiệu bừng lòng. Vượt Bích Hải Tiên môn tam giai cực phẩm linh mạch tu luyện, không bao lâu liền sẽ xung phá đạo này bình chứng, trở thành một tên Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu là Dương Hạo Vũ thành công đột phá Kim Đan, cái kia Bích Hải Tiên môn đem đạt tới trước đó chưa từng có cường địch. "Chưa ra, lấy cái gì ngăn cản?" "Tô ra." Tổ Điệp, một vị tóc trắng xóa, dáng vẻ nặng nề lão giả chậm chậm mở hai mắt ra. Hắn một bộ áo cho, trên mình không có bất kỳ phí tức cùng phàm nhân lão giả không khác. Ngay tại hắn mở hai mắt ra nháy mắt, thân hình xuất hiện tại trên một ngọn núi. Cái kia một đôi già mua đục ngầu hai mắt, nhìn xem Trương gia trên không đạo kia kích động sóng xoáy linh lực, đăm chằm cười một tiếng, "A, 500 năm tới, ta tô ra một mực tại đi xuống dốc, thế hệ trước không nâng lên lại lương thế hệ, tiểu bối cũng vô thiên, yêu ngạo phủ xuống." Trái lại Bích Hải Tiên môn, Vân Sơn kiếm phái, Thiên Tiếu tông, Trương gia, Vương gia các gia tộc kim đang truyền thừa không ngừng. Đời đời có thiên kiêu hiện lên. Đồng lai quần đảo tam đại kim đang thế lực, Bích Hải Tiên môn cùng Trương gia ngày càng cường thịnh. Ma ta Tato gia lại chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tham sống sợ chết, thậm chí luân lạc tới đem Song Linh căn tiểu bối chấp tay nhường cho người tình trạng. Thảm thương, đáng tiếc, như chính nghĩa thành công đột phá Kim Đan, vậy ta coi như là chết cũng có thể nhắm mắt, nếu là không thể. Cái kia 3 năm sau bốc cháy Kim Đan một trận chiến liền là Tato gia đưa cho Trương gia nhập đội. Tato gia muốn tiếp tục tại Bồng Lai quần đảo sinh tồn, đầu nhập vào Trương gia là lựa chọn duy nhất. Về phần đầu nhập vào Bắc Hải Tiên môn Tato gia tất diệt. Bên ngoài Bồng Lai quần đảo, Vân Sơn kiếm phái, Thiên kiếm tông, Vương gia Huyền Đan tông trở thế lực Kim Đan tu sĩ đều là suy nghĩ ngàn vạn, trong bóng tối suy tính nên làm gì đối đãi Bích Hải Tiên môn cùng chưa ra. Hoa Quả Sơn, chỉ thấy lơ lửng giữa không trung từ đạo, hoàn thành trận pháp cái cuối cùng bước phía sau, một đạo màu xanh tím hào quang rút trời mà lên. Phù văn chi lực tại không trung hiện hóa. Viễn trận, linh thạch thu đến. Thời khắc chuẩn bị trương huyền trận, lên tiếng, sau một khắc bốn bạn 5000 mai trung phẩm linh thạch xuất hiện tại không trung. Từ lão đại tay vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay nắm lấy xuất tạm pháp ấn. Tiên địa linh nguyên, thu ta trong trận. Biểu truyền văn lưu đều nhận vào công. Càn Thiên nặc ký, vạn pháp về không. Linh mạch nhảy lên, phúc tọa vô hạn. Bạo, bạo chữ vang lên trong tích tắc, không trung bốn vạn năm ngàn mai trung phẩm linh thạch nháy mắt độ tung. Tiếp theo tại từ lão dẫn dắt xuống liên tục không ngừng tràn vào hoa quả sơn chân núi cái kia nhị giai cực phẩm linh mạch bên trong. Dầm dầm dẩm. Sâu trong lòng đất nhị giai cực phẩm linh mạch chậm chậm thối biến, phát ra hùng minh tiếng khỏe như trầm thấp tiếng long ngâm. Sau một khắc, một vòng nhàn nhạt hảo quang xuất hiện ở trên trời, phương viên hơn 10 dặm đều bị đạo này hảo quang bao trùm. Trong núi có cây thang hoa, Dưới chân núi Phàm Nhân Thành trấn nhìn thấy một màn này, mặc kệ là hào phú phú thương, vẫn là nông hộ dân nghèo, đều vương xuống trong tay bên trên sự vụ điền cuồng hướng trong nhà buở. "Nhanh!" "Tổ tông Hiền Linh!" "Thiên sư thi pháp!" "Nhanh về nhà Tháp Hương." "Tốt tốt, đều đừng làm sóng, tất cả về nhà a." Hai mẹ hắn, "Nhanh." "Nhanh đốt hương lên bái." "Bà nương, nhanh vào nhà." "Ta có dự cảm, hôm nay ngươi chắc chắn mang thai hài tử." Khẳng định có linh căn, "Nhanh cùng ta vào nhà." Nửa canh giờ trôi qua, Nhị giai cực phẩm linh mạch lại thành công tấn thăng đến tam giai chúng phẩm phía sau, một cỗ linh khí màu tím nhạt phụng dưỡng mà ra. Chư Huyền Trần đám người không có chút nào do dự, đội vã ngồi xếp bằng, tắm rửa tại linh lực màu tím nhạt bên trong. Cùng mọi người tưởng tượng các biện, cái này linh lực phụng dưỡng ra linh lực không giống bình thường linh lực ôn hòa, mà là mang theo một loại trạng chế không gì chống đỡ nổi bá đạo. Thậm chí, năm giữ tam sinh luân hồi cảnh chương Huyền Trần có thể bắt đến linh lực bên trong cái kiếp như có như không khí bận. Mơ ảo như khói nhưng lại dày nặng như biển. Tại xung vào đan điền ngáy mắt, Trương Huyền Trần có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình khí vận cùng Trương gia cùng linh mạch đường thẳng tại đan vào lẫn nhau. Còn không chờ hắn tỉ mỉ cảm lộ, một cỗ quần vận bá đạo linh lực xông vào thể nội. Trương Huyền Trần bội ba ổn định tâm thần, công pháp điên của một truyện, luyện hóa cỗ này linh khí màu tím nhạt. Tiểu hoa kiếm tông hành trình chịu nội thương tại đều bị san bằng, khôi phục. Thậm chí nguyên bản thể nội trải qua nhiều lần mở rộng kinh mạch tại cỗ này linh khí màu tím nhạt trùng kích vào lần nữa bị chậm chậm khai thác. Chịu được mở rộng kinh mạch sinh ra đau đớn, Trương Huyền Trần cảm khái nói, "Tuyệt đỉnh. Linh mạch này phụng dưỡng quả thật có chút độ vận." Trong cơ thể ta kinh mạch trải qua địa mạch huyền dương hỏa, thiên đạo trúc cơ, thần long bá thể quyết khai phá sau, vốn cho rằng không sai biệt lắm. Không nghĩ tới cái này, linh lực phục dưỡng dĩ nhiên có thể lại một lần nữa mở rộng. Tuy là ý đòi, nhưng chính xác là độc lên. Nghe được Trương Huyền Trần lời nói, Huyền Tính một phục hồi một tiếng, cái kia tất nhiên, linh mạch chính là thiên sinh địa dưỡng. Trong tiên điệu tất cả sinh vật dựa vào sinh tồn căn cơ, thứ này thần kỳ đây. Hóa lại ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tiếp nhận lần này linh lực phục dưỡng, người tu vi chắc chắn tại củng cố đồng thời tiến hơn một bước. 2 3 năm sau không sai biệt lắm có thể đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Tuy là không so được Linh Dương, nhưng đã là Song Linh căn có thể làm đến bậc hạ. Trên viền trận đất đấu, tiếp đó không nói nữa, tính tức ngưng thần, yên lặng tu luyện tăng lên. Linh lực phụng dưỡng cũng không thiên vị bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người ở đây đều nhận lấy chỗ tốt lớn. Thời gian chậm chậm trôi qua, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Trong thời gian này, Nguyễn Bản Liễn có linh đạo dược lực ra chỉ chương hoàng chiến cùng tại chốc cơ hậu kỳ ngưng lại nhiều năm chương quang tiến thành công đột phá chốc cơ đỉnh phong. Chư hoàng thành tu vi khoảng cách chốc cơ đỉnh phong lại gần một bước, mà luyện khí kỳ đột phá thì càng nhiều. Có 7 tên luyện khí tầng 9 tộc nhân tại linh lực phụ dưỡng ảnh hưởng đều bước vào luyện khí đỉnh phong. Tuổi tác đều tại 60 tuổi trở xuống. Qua chiến dịch này, tương lai không lâu, chư gia chắc chắn lại thêm mấy tên chúc cơ tu sĩ. Không nói nhiều, hai cái đột phá đến chúc cơ, yêu cầu không cao a. Trương Vi Minh, Trương Việt Thông, Trương Huyền Ly ba người cũng là dựa vào linh lực phụ dưỡng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Phân biệt đạt tới luyện khí tầng 9, luyện khí tầng 7, luyện khí tầng 8. Chúc cơ tu sĩ chạm chiếm lại đầu, bọn hắn chiếm đầu nhỏ, có khả năng đột phá tầng một tu vi, lại cường hóa thân thể, núi rộng kinh mạch đã không tệ. Có giá trị nói một chút chính là, tại 4 năm sau, Trương Huyền thông tuổi tác vừa bạn kẹt ở 30 tuổi. Là hắn lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng. Chương 246, thượng giới biến cố. Tô Mộc Nghiên có tin mừng. Chương 246, thượng giới biến cố. Tô Mộc Nghiên có tin mừng. Trương Huyền Trần đứng lên, đồng thời đứng dậy còn có Trương Hoàng Thành, nhìn xem còn tại vận công củng cố cảnh giới mọi người, hai người đều không có cái dậy. Lát đầu, Trương Hoàng Thành liền rời đi trước ra. Mà Trương Huyền Trần thì là chuẩn bị đi tìm Trương Qua rượu. Hiện tại linh mạch thăng cấp, cũng nên đem những cây đào kia trồng lên. Gặp Trương Huyền Trần đi tới, chỗ không xa tựa ở trên cây đi ngủ quân Tiêu Dao chạy chậm tới. Lấy ra một phong thư, nói: "Đốc trưởng, từ lao tiền bối tại 7 ngày phía trước rời đi, để ta đem phong thư này giao cho ngươi." Khô cứng. Nói lấy, Trương Huyền Trần tiếp nhận phong thư, nhìn lại. Trên thư cũng không nói sự tình khác, chỉ là phải bội cùng nhan như ngọc đột phá kim đan. Trong thời gian ngắn vô pháp trở về, nếu là thật sự có việc có thể cùng Vân Hoa Tiên Thành Thiên Ngai tiểu lâu quản sự nói rõ, có thể giúp hắn nhất định sẽ giúp. Xem xong, Trương Huyền Trần nhìn về phía quân Tiêu Dao, nhận biết một fan tu vi của hắn phía sau. Vô vô nó bà bay. Cười nói, "Có thể A Ly Tiêu, ngắn ngủi mấy năm thời gian đã tu luyện tới luyện khí tầng 8. Theo ta được biết ngươi mới 23 tuổi a." Chậc chậc chậc, ngươi cái này thao thiết thể cùng bá đệ người thèm muốn, ăn liền có thể mạnh lên. Có thể tham gia 4 năm sau gia tộc đại bị, chắc chắn đạt được một cái không tệ thành tích. Nghe nói như thế, Quân Tiêu giao ngựa ngùng gãi gãi đầu, nói, "Tộc trưởng, có lẽ ngươi có biết, ta không am hiểu chiến đấu, ngươi để ta giết một chút dê gia yêu thú tinh quái giết còn có thể. Nhưng muốn nói cùng người đấu pháp, ta không thể được. Ta cả đời này không cầu cái gì đại phú đại quý." chỉ muốn an an ổn ổn qua hết cả đời này, liền có thể. Với ta mà nói ăn uống no đủ so với tu vi trong yếu, tại trường gia như vậy sinh hoạt rất tốt, ta không muốn thay đổi. Tất nhiên ta cũng sẽ gánh vác lên trách nhiệm tử lữ, cũng không thể bị đổi đi. Nói lấy, cô Tiêu Dao lộ ra một nụ cười sán lạn. Ngươi, tính bấn, ngươi có chí riêng. Kỳ thực nếu là không có nhiều như vậy lo lắng, nhiều như vậy uy hiếp, ta cũng muốn bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Nhưng cái này theo sinh gia một khắc kia trở đi liền không có khả năng. Tuất, liền nói nhiều như vậy. Nói xong câu đó, Trương Huyền Trần liền rời đi. Bốn là hắn còn muốn quyền lý tiêu không muốn lãng phí bản thân tiên phú, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Đây là đối phương lựa chọn của mình. Nhìn một chút Trương Huyền Trần bóng lưng rời đi, Quất Tiêu Dao quay đầu lướng về chính mình phụ trách tuần tra khu vực đi đến. Thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới thượng giới chí bảo Tam Sinh Luân Hồi kính dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại hạ giới. Thật là không thể tưởng tượng nổi, còn tốt bị tổn thương nghiêm trọng. Bằng không thân phận của ta nhưng là không giối gắt được. Bất quá Tam Sinh Luân Hồi cảnh, vạn tượng quy nguyên đạo tụ, nắm giữ thượng cổ đấu chiến thần hầu huyết mạch thương kim huyền hầu dĩ nhiên đều nhận một người làm chủ. Cũng đều đi tới hạ giới. Theo Lý Tuyết Không có khả năng a." Cô Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một cỗ khí tức huyền ảo theo thể nội bắn ra, đôi mắt toát ra thần kỳ màu sắc. Một lát sau than vãn một tiếng, "Bạn Tôn a, bạn Tôn. Thượng giới đến cùng sẽ ra chuyện gì, có thể để ngươi gần 10 vạn năm không cùng ta liên hệ, không phải là bị một vị nào đó cấm kỵ tồn tại tiện tay mà sát da? Cũng cứ đúng, ngươi tại thượng giới bản thân liền là cấm kỵ a thật là phụ." "Được rồi được rồi, đau đầu muốn chết. Không muốn, mệt mỏi. Có thể sống một ngày là một ngày a đáng tiếc, có tam sinh luân hồi cảnh tại, khẳng định xem thấu chương huyền sách tiểu tử kia thể chất." Nhất Tình lại không trả nổi rồi xuất hiện loại này tình huống, quân tiêu giao đã có thể xác định, thượng giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến cố. Bằng không sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Chỉ bất quá cụ thể là cái gì, không biết. Hắn là độc lập thân thể cũng là một vị nào đó tuyệt đỉnh đại lão phân thân, không thực lực kia liên hệ bạn tôn. Một bên khác, Trương Huyền Trần đem tại tiểu đảo, đại thánh, cùng Trương Quang Diệu đưa đến Hoa Quả Sơn. Về phần tiếp nhận linh lực phụ dưỡng các tộc nhân, tại Trương Huyền Trần cùng Trương Hoàng Thành sau khi rời đi không lâu, liền tỉnh lại, rời khỏi nơi này, về tới chỗ ở của mình củng cố cảnh giới. Cảm thụ được xung quanh linh khí nồng đậm, Trương Quan Diệu vẻ mặt tươi cười. "Hảo, tốt." Trương gia nội tình lại hùng hậu mấy phần, hắn cao hứng ái đại thánh cũng là phi thường hài lòng. Trương Viễn Trần đem vạn tượng quy nguyên đạo tụ chồng ở Hoa Quả Sơn chỗ sâu nhất phía sau, đem cái kia vạn quả linh đạo tụ cùng Trường Kim Viễn hầu nhất tộc tất cả đều theo vạn linh giới bên trong phong thích. Có tiểu đạo tại, những cái này linh đạo tụ sẽ không xuất hiện từ vòng tình huống. Theo sau nhìn về phía Trương Quan Diệu, tiểu đạo cùng đại thánh nói, "Uy hoàng gia gia, bố trí Hoa Quả Sơn một chuyện giao cho các ngươi." Đại thánh có gì cần, cùng Uy hoàng gia gia nói, cuối cùng Nơi này sau đó nhưng chính là các ngươi thường kim huyền hầu nhất tộc nơi ở nhất định phải hợp chính mình tâm ý mới được. "Tốt, tốt, tốt, ngươi đi mau đi, nơi này có chúng ta, không cần lo lắng." Nói lấy, Đại Thánh liền thúc dục Trương Huyền Trần rời khỏi, bởi vì hắn đã chờ không nổi cùng bộ tộc một chỗ kiến thiết gia viên của mình. Nơi nào còn có thể nghe vào Trương Huyền Trần nói rông dài, trực tiếp kéo lấy tiểu đạo cùng một đám thường kim huyền hầu một chỗ công việc lu đủ lên. Trương Quang Diệu nhìn thấy một màn này cười một tiếng, nói: "Huyền Trần, ngươi đi mau đi, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta tới liền tốt." Trương Huyền Trần gật đầu nói: "Tốt." Tuy Hoàng gia gia, linh mạch đã thăng cấp, cũng nên đi giải quyết lòng nguyên một chuyện. Nghe nói như thế, Trương Quang Diệu khẽ giận mình, lập tức thở dài nói, "Đi à, chúng ta những lao gia hỏa này đều tại, trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì, nhất định phải cho ta bình yên vô sự trở về." "Biết không? Yên tâm đi, nếu không có nắm chắc, ta căn bản sẽ không đi. Hết thảy thuận lợi không đến 1 tháng liền có thể trở về. Yên tâm đi, đi." Nói xong, Trương Huyền Trần liền rời đi nơi này. Đối với Trương gia, hắn cũng không có cái gì lo lắng. Có đại thánh chiến lực không thể so lão tổ thấp bao nhiêu căn thêm gia tộc trưởng lao nhóm đều tại, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giữa trưa, Trương Huyền Trần đi tới một chỗ ngoài bệnh lạt, còn chưa kịp gõ cửa, cửa viện liền bị mở ra. Mở cửa người chính là Trương Huyền Bang. "Tiểu đệ, thế nào rảnh rỗi tới chỗ của ta? Mau vào." Trên mặt Trương Huyền Bang hiện lên vẻ tươi cười, đem Trương Huyền Trần kéo vào trong viện. Khoảng thời gian này tuy là không thể tu luyện, nhưng có Tô Mộ Nghiên tại bên cạnh làm bạn quý bảo, tâm tình coi như không tệ. Hắn cực kỳ thông thấu, chính mình tu vi bị hủy đã thành ngũ, vô pháp thay đổi. Vì vậy mà biến đến Đoạ Lạc Cam chịu không có bất kỳ tác dụng, chỉ sẽ cho người bên cạnh thêm phiền toái. Đây không phải hắn muốn nhìn thấy. Nhìn thấy dạng này Trương Huyền băng, trong lòng Trương Huyền chần lưới lỏng một hơi. Không có cam chịu, xuất hiện tâm ma là được. May mắn mà có tẩu tử tại một bên khuyên bảo A ba không, còn thật không nhất định. Nghĩ đến, nhìn về phía từ phòng bếp đi ra Tô Mộc Nghiên, cười lấy lên tiếng chào hỏi, "Tẩu tử tốt, tới, cả ngươi hai chút ngồi, đồ ăn lập tức liền tốt." Tô Mộc Nghiên trả lời một câu, tiếp đó lần nữa đi vào phòng bếp bật đốt. Đúng lúc này, truyền tiếng ngân thanh tại trong đầu Trương Huyền chần vang lên, Huyền chần Nhìn tới ca ngươi thương thế kia cũng có phí công chịu à, mấy ngày này cũng rất cố gắng. Đầu tử ngươi có tin buồn rồi. Cái gì? Trương Huyền Trần kích động hô lên âm thanh, làm đến một bên Trương Huyền Băng hơi nghi hoặc một chút. Chương 247, có Tiêu Mỹ Nhân ẩn, tiến về Lâm đỉnh. Chương 247, có Tiêu Mỹ Nhân ẩn, tiến về Lâm đỉnh. Trương Huyền Trần ôm lấy cổ của Trương Huyền Băng, cười xấu xa nói, lão ca, có thể à, cái này hơn 20 ngày có cố gắng á không biết mấy ngày này có thể để người xem xét tẩu tự tình trạng cơ thể. Nghe nói như thế, Trương Huyền Băng nơi nào vẫn không rõ Trương Huyền Trần ý tứ. Thân hình nháy mắt xông vào phòng bếp, đem Tô Mộc Nghiên ôm đi ra, chuyển bại vòng sau, đột nhiên hôn mấy cái. Trong Tô Mộc Nghiên gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng lệnh đánh lấy Lục Trương Huyền băng, thẹn thùng nói, "Băng ca, ngươi làm gì? Trần Đệ còn ở chỗ này đây. Nếu là Trương Huyền Trần không tại cái này, nàng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng vấn đề là Trương Huyền Trần tại cái này a làm như vậy quả thật có chút không thích hợp. Không có việc gì, Mộc Nghiên, ngươi có tin vui, biết không? Như không phải lần này tiểu đệ tới, sợ là chúng ta muốn biết việc này còn cần một đoạn thời gian." Đối với Trương Huyền Trần trong thất hải ngưỡng kính, Trương Huyền băng lạ biết đến bí lại cùng đại. Cho nên đối với Trương Huyền Trần lời nói, hắn không có chút nào hoài nghi, mà nghe được chính mình có tin mừng Tô Mộ Nghiên, không thể tin nhìn xem Trương Huyền Băng, gặp đối phương không ngừng giật đầu, trực tiếp giơ tay ra đụng ở đầu của hắn hôn một cái. Trương Huyền Băng tin tưởng chính là Trương Huyền Trần, mà nàng Tô Mộ Nghiên tin tưởng chính là Trương Huyền Băng. Nhìn xem hai người vậy mà tại trước mặt mình tú ân ái, Trương Huyền Trần ho khan hai tiếng, nhắc nhở, "Ngạch, Laoka, cậu tử, không sai biệt lắm đi nào. Ta còn ở đây." Nghe nói như thế, Trương Huyền Băng cười lấy đem Tô Mộ Nghiên bu xuống, nhìn về phía Trương Huyền Trần, nói Tiểu lệ, ngươi hôm nay tới, không phải chỉ là để nói với ta chuyện này a. Nghe nói như thế, Trương Huyền chợt cười, cái địa tất nhiên. Bây giờ gia tộc lần nữa đi vào quy đạo, trong thời gian ngắn Bắc Hải Tiên môn cũng sẽ không khai chiến. Cho nên ta dự định đi giúp ngươi đem Long Nguyên bảo đợi tay. Nghe vậy, trong lòng Tô Mộc Nghiên vui vẻ, nhưng nhìn thấy Trương Huyền bằng cái kia vẻ mặt lo lắng, lại đem mình muốn nói nuốt trở vào. Trương Huyền bâng thờ dài nói, tiểu lệ, kỳ thực không cần như vậy lo lắng. Các gia tộc thực lực lại mạnh hơn một chút, nhiều các loại năm cũng không sao. Ngươi nếu là bởi vậy xảy ra chuyện gì, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tuy là không biết rõ chương huyền trận như thế nào thu được tứ giai sơ kỳ giao long long nguyên, nhưng không cần nghĩ liền biết, trong đó phải bỏ ra nhiều lớn đại giới, gặp phải nhiều lớn lực cản cùng nguy hiểm. Nhưng mà, chương huyền trận chính xác lúc đầu nói, khi còn bé mỗi lần ra ngoài, ngươi cũng sẽ âm thầm theo dõi, bảo vệ. Mà ngươi lần này cũng là vì cứu ta mới sẽ lựa chọn nuốt linh đảo, cưỡng ép trùng kích trúc cơ lĩnh phong, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, đang điền xuất hiện vết nứt. Bây giờ có năng lực giúp ngươi khôi phục, ngươi để ta như thế nào có tâm tư chờ? Yên tâm đi, coi như đến lúc đó thật không được, ta cũng chắc chắn an nhiên trở về. Nói lấy Trương Huyền Trần theo bạn Linh giới lấy ra một mai chứa lấy chính phẩm Chúc Cơ Đan Hợp Linh Mộc. Đưa cho Tô Mộc Nghiên, nói: "Đấu tử, phía trước ngươi bởi vì dòng dõi vấn đề cự tuyệt đột phá Chúc Cơ, lúc này được tại nguyện, cũng nên làm 10 tháng sau đột phá Chúc Cơ làm chuẩn bị. Tất nhiên, dùng thiên phú của ngươi xác suất lớn là tiến hành điệu đạo Chúc Cơ, không cần đến Chúc Cơ Đan. Nhưng làm để phòng vạn nhất, trong tay vẫn là cần có một mai Chúc Cơ Đan. Có thể không muốn cự tuyệt, đây là ngươi nên được." Tô Mộc Nghiên đưa ánh mắt về phía Trương Huyền Băng, gặp đối phương gật đầu, vậy mới nhận lấy mai này Chúc Cơ Đan. Đa Tạ Tiểu Đệ Ngươi một nhà khách khí cái gì, coi như ta không trò, lão ca cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi một mai chúc cơ đan." Tô liền nói nhiều như vậy. "Ta đi, không lo." Dứt lời, Trương Huyền Trần liền hướng bên ngoài tiểu viện đi đến. Tô Mộc Nghiên vội vàng nói, "Tiểu đệ, cơm đều nhanh làm xong, ăn một bữa cơm tại đi cũng không muộn." "Không được, đợi ta trở về lại ăn, đến lúc đó tẩu tử nhưng muốn làm nhiều điểm, ta muốn cùng lão ca nâng ly một phen." "Yên tâm, một đường toàn gió." Chờ Trương Huyền Trần đi xa sau, Tô Mộc Nghiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo Trương Huyền Băng, nhẹ giọng dò hỏi, "Băng ca, Ngươi sẽ giận ta ư? Không cần Trương Huyền Băng trả lời, Tô Mộc Nghiên mở miệng lần nữa, "Ta đau lòng ngươi, ngươi nếu là thật giận ta, mang ta cũng hảo, đánh ta cũng được, ta chịu lấy, tuyệt không phản kháng." Nàng rõ ràng Trương Huyền Băng đối Trương Huyền Trần cảm tình, thế nhưng lại như thế nào? Nàng chỉ muốn chứng minh người thương cô phục. Nghe vậy Trương Huyền Băng nâng lên tay, cúi đầu Tô Mộc Nghiên tưởng rằng muốn đánh nàng, theo bản năng rụt dùi đầu, đóng lại hai mắt. Nhưng đợi một hồi, cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến. Chầm chậm mở to mắt, liền nhìn thấy Trương Huyền Băng chính giữa Ôn Nhu đem chính mình trên trán tóc rối bước đến Bành Thái Hậu Phương. Tức đó đem chính mình nhẹ nhàng ôm vào lòng. Ngươi lại không làm sai cái gì, ta tại sao phải tức giận? Tiểu Trần nếu là thật sự ra bất ngờ gì, đó cũng là làm ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Trương Huyền Băng sẽ không nói cái gì tình thoại, chỉ là đem lời trong lòng mình nói ra. Theo Trương Huyền Băng nơi này sau khi rời đi, Trương Huyền Trần liền dự định một mình tiến về Long Đỉnh, cũng không cùng Lạc Linh sưng nói. Khoảng thời gian này hắn không phải cái gì đều không chuẩn bị. Theo Nhan Như Ngọc nơi đó mua đến một chương tam giai cực phẩm đại na di phù, hai chương tam giai trùng vận. Lại từ gia tộc trong bảo khố lấy một chương tam giai cực phẩm phòng ngự linh phù. Tam Thiên Huyền Kính trợ giúp cũng coi là có một chút sức tự vệ. Tuy là Huyền Kính lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn nếu là Liều Mạng bị phản kệ, dao động căn cơ cứng ép thúc dục lời nói, chỗ bộc phát ra uy năng không thể so với Tiểu Liên Diếu. Không cần thiết mang theo Lạc Linh Dương đi mạo hiểm, chính hắn là đủ rồi. Nhưng mà hắn vừa mới rời khỏi chư gia, liền bị một bóng người xinh đẹp ngăn lại đường đi. Lạc Linh Dương nhìn xem Trương Huyền Trần, trên mặt lộ ra một chút điu quất. "Nếu mày, ngươi chán ghét ta?" Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần trái tim đỗng nhiên tê dận, đầu lắc cùng như trống lắc, vội vàng nói, "Sao lại thế? Ta làm sao lại chán ghét Vậy liền mang ta một chỗ. Không chờ hắn nói xong, Lạc Linh Dương thân ảnh liền đã đi tới bên cạnh Trương Huyền Trần. Trương Huyền Trần cùng Long Chiến Tiên quen biết nàng là chỉ hiểu đến, cũng rõ ràng Trương Huyền Trần lần này muốn đi đâu. Để hắn lẻ loi một mình đi, Lạc Linh Dương không làm được. Gặp một màn này, Trương Huyền Trần há to miệng, chú ý là không thể nói ra cự tuyệt tới. Thứ 248 chương ca âm thanh xọ, binh tôn tướng kép. Rời khỏi chương gia phía sau, Trương Huyền Trần, Lạc Linh Dương tiêu hao một vạn 4000 hạ phẩm linh hạt, ngồi truyền tống trận lần nữa đi tới bị mây mù bao phủ vòng lưu thành. Đến Vong Ưu đảo sau, Trương Huyền Trần nhìn xem bầu trời cái kia nhạt tại sắc vân khí cầu đồng, trong lòng có chút cảm thán. Vong Ưu đảo ẩn vào trong mây mù, cho người một loại ngăn cách cảm giác. Quả thật có thể để người ngắn ngủi buông tha ưu sầu, không phụ Vong Ưu danh tiếng. Quay đầu nhìn về phía Lạc Linh Xương. Lạc Linh Xương chú ý tới Trương Huyền Trần ánh mắt, khẽ nhẹ một tiếng quay đầu qua, rất rõ ràng còn đang vị vừa mới đối phương chuẩn bị bước xuống chính mình, một mình tiến về long đỉnh hành vi sinh khí. Trương Huyền Trần gãi gãi đầu, cũng có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Chú ý tới đường phố một bên có cái bán kẹo hồ lô lão lão tu sĩ sau, hai mắt sáng rực. Thân hình lóe lên đi tới vị kia lão tu sĩ bên cạnh tiểu ba Mê Linh Thạch mua hai chuỗi kẹo hồ lô. Lần nữa trở lại bên cạnh Lạc Linh Dương lắc lắc trong tay kẹo hồ lô, cười nói, "Linh Dương, ta sai rồi, đừng nóng giận." "Tới, ăn kẹo hồ lô bất giận." Tiểu Liên tuy là có thể hiện lộ ra thực thể, nhưng không muốn giống như Huyền Kính Dạng kia ăn uống, cùng nhân loại bình thường vẫn còn có chút khác biệt, cho nên cũng không có mua cho nàng. Nhìn xem một mực đùa với chính mình Chương Huyền Trần, trên mặt Lạc Linh Dương rốt cục toát ra vẻ tươi cười. "Nếu như lần sau lại không gọi ta, cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy tha thứ ngươi." Nói xong, tiếp nhận kẹo hồ lô cắn một cái, trên mặt lập tức toát ra vui vẻ thần tình. Đối với đồ ngọt nàng là không có gì sức để kháng. Kỳ thực nàng từ đầu đến cuối đều không có tức giận, chỉ là không biết nên nói cái gì, cho nên mới dùng hành động biểu đạt chính mình tâm tình. "Tuốt tuốt tuốt, tuyệt đối sẽ không còn có lần sau, sau đó có cái gì dị gian nan hiểm trở chúng ta cùng nhau đối mặt." Nói lấy, Trương Huyền Trần đưa trong tay kẹo hồ lô đưa cho ngồi tại đầu vai mình người kính. Nhìn thấy một màn này, Lạc Linh Dương nhíu mày. Không cho chính mình mua, vô ý thức đem chính mình chuối kia đưa tới bên miệng của Trương Huyền Trần, chấm nó trên gương mặt toát ra một chút đỏ ửng. Nói khẽ, "Chỉ chỉ có thể ăn hai cái." Nói xong, khơi hơi bên mặt, dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên Trương Huyền Trần biểu tình. Trương Huyền Trần nhìn xem nàng cái kia tinh xảo bên mặt, không khỏi đến có chút buồn cười. "Ta ăn 3 cái sẽ như thế nào? Ngươi dám?" "Ù, còn hộ thực a." Ha ha ha. Bởi vì trên đường cái mọi người nhìn chăm chú môn nhân, hai người cũng không lưu lại quá lâu, liền rời đi vòng lưu thành, hướng Phong Thanh Đạo phương hướng bay đi. Ngay tại bay trong quá trình, trong đầu Trương Huyền Trần cuối cùng xuất hiện lần nữa tiên duyên tình báo nhắc nhở. Tiên duyên tình báo, định thượng sau năm ngày Phong thành đảo chỗ nước cạn bên trên sẽ xuất hiện 128 chỉ nhất giai tiếng ca sọ. Như tiến hành đại lượng nuôi dưỡng, có thể làm ra tộc kéo dài mang đến lợi luận. Nhìn thấy trong tứ hải đội mới tiên duyên tình báo, Trương Huyền Trần đại hỉ. Cái này hơn 20 ngày tới, anh hùng địa tiên duyên một mực tại trong đầu mang theo. Bây giờ cuối cùng đội mới cũng liền đại biểu lấy gia tộc anh hùng địa kiến thiết cuối cùng đạt tới yêu cầu. Mà tiếng ca sọ là một loại năng lượng cao nhất trưởng thành đến nhất giai hậu kỳ sọ hến yêu thú, bản thân cũng không có cái gì tính công kích, linh trí cực thấp, nhưng là một loại thừa rất lại rất có tính tưởng thức yêu thú. Vỏ ngoài đủ mọi màu sắc, có thể phát ra êm hai sóng âm, có mỏng manh trấn an tâm linh cùng linh lực dao động hiệu quả. Nhận sâu những đại gia tộc kia tiểu thư yêu thích, là một loại quý hiếm hàng. Một cái về màu sắc tốt nhất giai trung phẩm tiếng ca sọ có thể bán ra 500 mai hạ phẩm linh thạch giá cao. Bất quá tiếng ca sọ thọ nguyên rất ít, coi như là nhất giai hậu kỳ tiếng ca sọ cũng bất quá 5 năm thọ nguyên thôi. Nếu là thật sự có thể đại lượng nuôi dưỡng, sau đó quả thật có thể làm trương gia mang đến một hạng xa xỉ lợi nhuận. Chú ý tới trương Huyền Trần biểu tình. Lạc Linh Dương cười nói, cảm giác được cơ duyên. Đúng, bất quá không phải hiện tại "Đi thôi, chúng ta trước đi Phong Thanh Đảo." Nhìn một chút tình huống lại nói, "Thực tế không được thì thôi." Trương Viễn Trần quay đầu trả lời, "Năm ngày, hắn có thể đợi không được năm ngày, nếu là Long Chiến Thiên lưu tại Phong Thanh Đảo bên trên thủ hạ không nguyện ý giúp hắn, vậy liền chứng minh tiếng ca sở không có duyên với hắn. Bất quá nên vấn đề không lớn. Lần này hắn chuẩn bị thế nhưng cực kỳ đầy đủ. Nhất giai cực phẩm yêu linh đan 3000 mai, còn có cái khác thích hợp với yêu thú ăn đan dược, gộp lại tổng cộng hơn 1 vạn mai. Những cái này đều là làm lịnh nọ cái kia Long Chiến Thiên a bắt lại hai cái binh tôn tướng cấp nên không khó." Sau một cái giờ, Hai người vô kinh vô hiểm đi tới khoảng cách vòng lưu đảo cách xa 7 nản dặm trên phong thanh đảo. Đem tướng mạo của mình lần nữa ngụy trang thành lệ phi vũ bộ dáng, cuối cùng phía trước hắn đều là dùng cái tướng mạo này cùng lòng chiến thiên ở chung. Tình đối vương nhận câu ra, tiếp lấy liền lấy ra truyền tấn phù, truyền vào linh lực, mở miệng nói, "Tang thái tử, là ta, lệ phi vũ, mang cho ngươi yêu linh hạt tới." "Uy, tại hay thông tại." Khoảng cách phong thanh đảo cách đó không xa thâm hải đá ngầm trong vùng, một đầu dài hơn một trượng tốt hồn nghe được bên hai có thanh âm xa lạ truyền đến, lập tức cảnh giác bốn phía trông về nơi xa. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại nằm tại cách đó không xa của lớn trên mình, nói đúng ra là của trên ghế linh phù bên trên. Nâng kìm lớn hướng về cửa trên đầu tới một thoáng. Giả yêu lập tức bình tĩnh, nhìn xem Tôn yêu trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Đồng dạng vung vẩy kìm lớn muốn cùng Tôn yêu đụng chút. Tôn yêu dạo dực chỉ chỉ giả yêu trên ghế tản ra hào quang nhỏ yếu linh phù, hô to, "Hoặc bị lập bỏ." Ngay vậy, giả yêu sững sờ, thận trọng kẹp lên trên đầu linh phù. Tiếp đó liền nghe được chương huyền trầm âm thanh, "Tam thái tử, là ta, lệ phi vũ." Giả yêu lửa giận trong lòng vậy mới biến mất có thể bị tam thái tử lưu tại nơi này thủ hạng, linh trí tự nhiên không thấp, cũng có thể đại khái minh bạch Chương Huyền Trần ý tứ. Lập tức hướng lấy Tôn Nghiêu Mô, "Oai bị phải bị, oai bị phải bị, hạp bị hạp bù." Hai yêu ngắn ngồi giao lưu, lập tức lập tức hướng mặt biển phóng đi. Không bao lâu hai yêu thân ảnh liền xuất hiện đến Chương Huyền Trần trong tầm mắt. Ta đi, cũng thật là binh tồn tương kép, đều có nhị giai hậu kỳ tu vi, xứng đáng là Đông Hải Long đỉnh a. Hai yêu lượm, Tô Biêu theo trong miệng phun ra một cái chân dung, chính là lệ phi Vũ. Sắp nhận phía sau, Tô Biêu để giải yêu về Long đỉnh bờ báo. Chính mình thì lá lên mở, tại khoảng cách Trương Huyền Trần 100m khoảng cách dừng lại, phát ra một trận thanh âm kỳ quái, "Bạt bi và bồ, bạt bi và bồ." Trương Huyền Trần chau mày, rất rõ ràng là nghe không hiểu. Đúng lúc này, Huyền Kính Tân Ảnh xuất hiện tại đầu vai Trương Huyền Trần, phi như nói, nó lại nói, "Ngươi rốt cuộc đã đến. Bọn chúng ngủ ở chỗ này 4 năm, còn nói để các ngươi 3 ngày, 3 ngày sau Tam thái tử sẽ tới." Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần có chút xấu hổ. Làm còn đáp ứng cho Long Chiến Thiên đưa yêu linh đan, nhưng cũng không nói thời gian cụ thể. Để người ta không công chờ 4 năm quả thật có chút không thích hợp lập tức nghĩ lại, nguyên pháp thủ hạ là Long Chiến Thiên làm ra sự tình, cùng hắn Trương Huyền Trần cũng không có nhiều lớn quan hệ. Nghĩ tới đây trong lòng liền không có như vậy tự trách. Vất quá trả lại đối phương một mai nhị giai chúng phẩm thú nguyên đan xem như bồi thường, ngược lại đều là cho Long Chiến Thiên, dùng những cái này bồi thường cho hắn thủ hạ, không ma bệnh. Chương 249, Quy Minh, Thiên Thanh Hóa Hình Quyết, gặp lại Long Chiến Thiên. Chương 249, Quy Minh, Thiên Thanh Hóa Hình Quyết, gặp lại Long Chiến Thiên. Mênh mang dưới Đông Hải, Đông Hải Long Đình nằm yên tại vạn trượng thủy liên chỗ sâu nhất. Chiến Thiên Cung một đầu thân dài hơn 10 trượng màu tím đen giao long chính giữa vẻ mặt suy sụp quận tại một khối to lớn mã nào bên trên. Bên cạnh hắn còn nằm sấp một đầu bên thân tàn da khí tức cường đại lộ rõ. Đầu rùa thật cao vút lên, một đôi mắt đỏ trong nháy mắt nhìn mã nào bên trên long chiến tiên. Nói, "Tam thái tử, ngươi yên tâm, long giao ứ thích chính là ngươi, ngươi nhị ca coi như đưa bao nhiêu ngày tại địa bảo cho nàng, nàng cũng sẽ không rời khỏi ngươi." Nghe nói như thế, long chiến tiên tự tin trả lời, "Cái ta này tự nhiên biết, uy minh, ta chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, nhị ca vì sao lại làm như thế?" Phía trước ta tưởng rằng ta cướp hắn hóa ngôn quá. Hắn muốn sẽ hận ta như vậy, thậm chí cố tình đi tìm Long giáo ác tâm ta. Cho nên ta mạo hiểm tiến vào Tiên Long bí cảnh làm hắn tìm kiếm thông khiếu linh hoa, nhưng vẫn như cũng không có tác dụng gì. Ta thật không muốn giết hắn a, nhưng hắn một mực tại bước ta. Nói lấy, Long chiến tiên toàn thân khí thế chấn động, xung quanh đại dương cực tốc thu lùi, trước mặt từ ngọc thạch chế tạo địa trái cây toàn bộ vỡ vụn. Đợi ta đột phá tam giai, hóa hình thời điểm, nếu là nhị ca uy nguyên như vậy, ta chắc chắn nó sẽ nát. Thư Mên huyền giao nhất tộc năng lực áp cái khác giáo Long trở thành Long đỉnh chi chủ. Loại trừ bản thân chân long huyết mạch nồng nặc nhất bên ngoài còn có một loại đật thủ truyền thừa công pháp, Thiên Thanh Hóa Hình Quyết, có thể làm cho Thư Nguyên Huyền Giao nhất tộc tại tam giai hóa thành nhân hình. Bình thường điêu thú tu luyện tới nhị giai linh trí tăng nhiều, tam giai có thể miệng nói tiếng người, thân thể bộ phận hóa thành nhân hình, chỉ có tu luyện tới tứ giai mới có thể triệt để hóa thành nhân hình. Tất nhiên Thiên Thanh Hóa Hình Quyết không chỉ có thể để Thư Nguyên Huyền Giao nhất tộc tại tam giai hóa thành nhân hình, còn có thể để nó tại thời điểm chiến đấu tăng lên ba thành chiến lực. Cũng liền là bởi vì môn công pháp này mới đặt Vũ Thư Nguyên Huyền Giao nhất tộc bá chủ địa vị, không giao có khả năng lay động. Cùng phân này, loại trừ Thư Nguyên Huyền Dao nhất tộc chủ động chiến tụ, bằng không coi như là Hóa Thần yêu vương cưỡng ép siêu hồn cũng không chiếm được bất kỳ vật hữu dụng gì. Nghe được Long Chiến Thiên lời nói, Quy Minh biết, đối phương lần này là giận thật. Cũng là, Tam Thái tử có thể nói là đối chính mình nhị ca móc tim móc phổi hơn 100 năm, chỉ vì có thể đạt được nhị ca tha thứ. Thậm chí đem theo bí cảnh liệu mạng lấy được thông khiếu linh hoa cho nhị ca, vẫn không có đạt được tha thứ. Ngược lại một mực tại cùng Tam Thái tử cướp giông cái. Cái này đổi ai có thể nhẫn? Quy Minh, Quy thừa tướng tinh thông thiên địa bắt quái, có thể bồi toán hung ác, dự báo họa phúc. Mà phụ vương ta nói ngươi là quy thừa tướng xuất sắc nhất hậu bối, có lẽ cũng không kém, còn dự định ẩn tàng đến lúc nào? Trẫm thủ thời gian cho ta coi là tính toán, bản thái tử tương lai sẽ giết hay không nhỉ ca. Nghe nói như thế, Quy Minh cười khổ một tiếng, nói, tam thái tử ngài đánh giá ta quá cao, năng lực của ta không đủ quy thừa tướng vạn nhất. Lại nhị thái tử sinh tử là ngài nói tính toán, ta có thể tính toán không cho phép. Quan trọng hơn chính là, bây giờ còn chưa tới phiên ta xuất thủ. Nghe được Quy Minh nói chính mình tính toán không cho phép, Long Chiến Thiên rõ ràng không tin, bị chính mình phụ vương như vậy tổn sủng, sao có thể là một dạng áo Giáo hỏi, vậy lúc nào thì đến phiên ngươi xuất thủ? Báo, ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một cái giải yêu thông qua tầng tầng ngăn cản, thuận lợi đi tới Chiến Thiên cung bên trong. Bị một thoáng quỷ dưới đất, nói lấy yêu thú ngôn ngữ, khởi bẩm Tam thái tử, ngài muốn tìm lệ phi vô tới. Hắn hiện tại ngay tại phòng thanh đạo chờ đợi, hừng hạc tại nơi đó nhìn xem. Nghe nói như thế Long Chiến Thiên cất tiếng cười to, ha ha ha, tiểu tử thúi kia rốt cuộc đã đến. Đợi chừng 5 năm, năm, ta đang dự cuối cùng đã tới. Cô xanh, đi, cùng ta đi nhìn một chút nhịn. Tuân mệnh. Tam thái tử. Một tiếng long ngâm âm thanh phía sau, Long Chiến Thiên cùng cô xinh thân ảnh liển rời đi long cung, biến mất tại Quy Minh trong tầm mắt. Quy Minh ngẩng đầu nhìn một chút cái này to như vậy cũng điện, nói khẽ, ngươi trở thành cái này Long đỉnh chi chủ thời điểm, liền là Quy Minh đại chiến hành đồ này. Dứt lời, đem đầu rút vào sắc bên trong, lâm vào ngủ say. 3 ngày sau, Phong Thanh Đạo. Trương Huyền Trần mấy ngày này một mực tại dùng đan dược dụ hoặc cái này Tôn Nghiêu giúp chính mình bắt hai ngày sau tiếng ca sọ, bất quá cũng không thành công. Cái này Tôn Nghiêu đối Long Chiến Thiên quá mức trung thành, cứ thế mà vượt qua Trương Huyền Trần một đợt lại một đợt dụ hoặc. Nói là loại trừ tam thái tử bệnh lệnh nó ai nói cũng không nghe, long Vương đều không được. Cái này khiến Trương Huyền Trần đau cả đầu. Đồng thời cũng tại cảm khái Long Chiến Tiên sau lưng tất có cao nhân chỉ điểm, bằng không bằng sự thông minh của hắn làm sao lại thu phục như vậy trung thành thủ hạ. Huyền Trần, mau tới, Hải Ngư nâng song, mau tới ăn đi. A, tới. Trương Huyền Trần nhìn xem trước mặt nhắm chặt hai mắt Tô Diêu, than đoán một tiếng, lập tức hướng về Lạc Linh Dương phương hướng đi đến. Phát giác được sau khi Trương Huyền Trần đi, Nguyên Bản nhắm hai mắt Tô Diêu, mở to mắt liếc qua trong tay hắn đang rược cùng cái kia thương ngào ngạt cả nướng. Nhăn chóng lau một thoáng nước miếng của mình. Tiếp đó lần nữa nhắm mắt, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Ai cũng không thể dao động nó đối lòng chiến thiên trung thành. Không tệ không tệ, Hường hạ, bản thái tử không có nhìn là ngươi. Có thể chống lại mỹ thực dụ hoặc ngươi, tương lai chắc chắn trở thành bản thái tử trợ thủ đắc lực. Không ngừng cố gắng, không ngừng cố gắng. Ha ha ha. Thành âm bờ vực, liền gặp phương xa mặt biển xuất hiện một cái bóng sói, lập tức một đầu trăm trượng giao long xông ra mặt nước tại trên không trung múa động một vòng sau, đem thân thể thu nhỏ đến ba trượng lớn nhỏ, đi tới trước mặt trường Huyền Trận. Đem nó trong tay cá nướng một cái nuốt vào, che miệng một cái nói: "Quá nhỏ, không nếm ra cái gì bị a." Lập tức kinh ngạc nói: "Áo đen nữ, ngươi cũng tại A Lệ Phi Vũ, nhìn tới ngươi quả thật có chút độ vật nữ nhân này hung là hung điểm, đánh long giáo rất đau, nhưng trưởng thành đến là không lời nói, không thể so ta long giao kém. Có thể hay không dạy ta hai tay? Ta mỗi lần ăn xong đại bảo bối phía sau, ta long giao đều sẽ đối ta hở hững lạnh lẽo, thật là quá khó tiếp thu rồi." Nghe được Long Chiến Tiên lời nói, Trương Huyền Trần mặt không còn gì để nói. Nói: "Tam thái tử, đã ngươi biết chính mình ăn đại bảo bối phía sau, long giao mới sẽ đối ngươi hở hững." Vậy cũng chớ ăn a có thể chịu được vật kia ngươi bị, phòng trường cũng chỉ có ngươi. Cái gì chỉ có ta? Ngươi lần trước không phải cũng muốn. Ta đó là dùng tới tu luyện, cũng không có ăn. Không đều giống nhau hả, đừng chó chêm mèo làm lông. Trương Huyền Trần. Gia hỏa này sau lưng tuyệt đối có cao nhân, năm năm này dạy đầu xõa lòng không ít thứ a tốt, không nói những cái kia có không, ngươi cam kết với ta 1000 mai yêu linh ngân đây. Lấy ra a vật kia ngươi bị, so ta đại bảo bối còn tốt ăn a. Long Chiến Tiên rũa ra bước rồng cơ, quơ. trên mặt rồng đều là vẻ khát vọng. Trương Huyền Trần cười nói, 1000 mai yêu linh đang tính toán cái gì? Ta lần này thế nhưng mang đến một vạn viên đan dược, ngươi chỉ cần không đồng nhất miệng ướt, vẫn có thể ăn một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Long Chiến Thiên mắt rồng nhắm lại, thấp giọng nói, nhiều như vậy, ngươi muốn cầu bản thái tử làm việc, ngươi muốn cái gì? Nói rõ trước, quá khó ta có thể làm không được." Gặp Long Chiến Thiên một câu nói to ra, Trương Huyền Trần cũng không ngoài ý đột nhiên đến thăm, lại mang đến nhiều như vậy năng lượng, đầu ngóc đều có thể nhìn ra hắn có việc cầu người, cũng không có che giấu, trầm giọng nói, ta muốn một phần tứ giai long nguyên. Chương 250, Đông Hải Long Đỉnh. Chương 250, Đông Hải Long Đỉnh. Ta muốn một phần tứ giai Long Nguyên. Nghe nói như thế, Long Chiến Tiên quả đoạn tự truyện, nghiêm túc nói, ngươi biết đến, điều đó không có khả năng, đừng nói là ta không làm chủ được, coi như ta có thể làm được chủ, phụ vương cũng không có khả năng đồng ý. Ngươi nên biết Long Nguyên đối ta Long đỉnh tới nói trần quý cỡ nào. Gặp Long Chiến Tiên tự truyện, Trương Huyền Trần cũng cũng đổi, chậm chậm lộ ra diện mục thật của mình. Ngược lại chờ chút tiến về Long đỉnh cũng không đạt được, không bằng hiện tại trước hết để cho Long Chiến Tiên trước thích hứng một thoáng. Về phần tại sao muốn đi tới Long đỉnh, rất đơn giản, bởi vì chỉ có tại Long đỉnh mới có thể chân chính để Long đỉnh cường giả e ngại Vũ giai linh khí tự bảo. Nếu như tại cái này nói ra thần lòng bá thể quyết, không cần nghĩ, Long đỉnh cao thủ khẳng định sẽ quả quyết xuất thủ. Chỉ cần xuất động một đầu tứ giai giao long liền có thể đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, mà Long đỉnh coi như không còn một đầu tứ giai giao long cũng sẽ không bởi vậy suy tàn. Mà tại Long đỉnh liền không giống với lúc trước. Nơi đó là vùng biển này tất cả hải thú đại bản doanh, cơ hội bao hàm tất cả hải tộc cường giả, là chân chính căn cơ sở tại. Vũ giai linh khí tự bảo đại giới không phải bọn chúng có khả năng tiếp nhận đến. Cuối cùng chết Cái kia công pháp khá hơn nữa có gì hữu dụng đâu. Về phần ngăn trở ngũ giai linh khí tự bảo, đừng nói giỡn. Nếu thật là có thực lực này, Nam Hải Tiên Châu đã sớm bị Đông Hải Long đỉnh nhất thống. Khi thấy Trương Huyền Trần chân chính tướng mạo long chiến thiên, đầu tiên là sức sợ, vây quanh hắn chuyển một vòng. Theo sau cười nói, "Lệ Phi Vũ, tiểu tử ngươi còn thật đẹp trai nha, ân, không thể so bản thái tử kém bao nhiêu." Bất quá Long Nguyên sự tình, ta khẳng định là không có cái nào. Giả dạ dặn nha, rất bình thường, quy thừa tướng cùng quy minh đều cùng lòng chiến thiên nói qua. Một chút hành sự cẩn thận người liền là dạng này. Nghe vậy, Chu Huyền Trần cười nói, "Tam thái tử, ta biết chuyện này ngươi không làm chủ được, cho nên ta muốn cho ngươi dẫn ta đi tìm phụ vương của ngươi. Ta có thể hẳn đồng ý biện pháp." Nói lấy, đem sớm chuẩn bị tốt đàn dược tất cả đều lấy ra ngoài, tiếp tục nói, "Nhưng cái này tất cả đều là ngươi. Đến lúc đó, tại phụ vương của ngươi do dự trầm tư thời khắc, giúp ta nói hai câu lời hay là được, được hay không được toàn bằng thiên ý như thế nào." Long Chiến tiên lâm vào trầm tư, ánh mắt không ngừng liếc nhìn một bên lơ lửng đàn dược. Long mi nhảy lên, không xác định hỏi, chỉ đơn giản như vậy, không có yêu cầu khác. Tất nhiên Người ta bây giờ cũng coi như mà đến là bằng hữu, mà ta lại mỗi người từ trước đến giờ sẽ không lừa bằng hữu. Tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được. Nhìn ra được giấm. Long Chiến Tiên luôn cảm giác Trương Huyền Trần không nín hảo giấm, nhưng lại thực tế ngăn không được những đan dược kia dụ hoặc. Được rồi rồi rồi, chẳng đến đan dược không cần thì phí. Ngược lại có phụ vương cùng phi thừa tướng tại, một cái chút cơ hậu kỳ lệ phi vũ có thể nổi lên cái gì bằng nước. Nghĩ đến đây, cũng không do dự nữa. Mở ra miệng to như chậu máu đem xung quanh đan dược tất cả đều thu nhập trong bụng trong không gian, nhìn về phía Trương Huyền Trần nói, "Hảo, đến lúc đó thất bại Ngươi cũng không thể bắt ta. Hắn nhưng là còn cần nhờ Trương Huyền Trần đưa đang giật đây, quan trọng hơn chính là đối phương vẫn là chính mình vị nhân, không phải bạn bất đắc dĩ cũng không thể đắc tội. Tất nhiên, bất quá, ngươi nhưng muốn bảo vệ nhân thân của ta an toàn a. Không có vấn đề, tối tại trên người của ta. Nói xong, Long Chiến Tiên bay về phía không trung, thân thể bỗng nhiên biến lớn trong trượng, nhìn về phía Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương nói, bên trên trên lưng ta tới. Ngươi cho ta nhiều như vậy năng lượng. Hôm nay liền để các ngươi cưới một vòng. Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương nhìn nhau. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt gửi rổng cơ hội, mỗi người lấy ra một khỏa nhị giai cực phẩm tỳ thủy châu. Thân thể nhảy một cái đi tới Long Chiến Thiên trên lưng. Ngốc, long ngâm vang lên, Long Chiến Thiên cái kia khổng lồ thân thể bay lên trời, lập tức đột nhiên xông vào bên trong biển sâu. Chỉ để lại mặt lộ khiếp sợ binh tôm tướng kép. Bọn hắn tam thái tử tự nhiên để hai cái lượng cấp thú cưỡi và bị hạ bộ. Oai bị phải bị. Long đỉnh, chủ điện. Cao trăm trượng cửa điện khảm nạm lấy vô số khỏa lớn trừng quả đấm định Hải Châu. Đưa tay liền có thể định trụ vạn dặm sóng cả. Cung điện vàng ròng so lộng lẫy, bình thường tại bên ngoài khó gặp cực phẩm giả Minh Châu, tại nơi này nhiều vô số kể. Đủ loại lập lòe phát sáng chân quý tinh thạch khảm nạm tại trên mấy tường, hiển thị rõ xa xỉ cảm giác. Toàn bộ đại điện bị 9981 căn xích kim long trụ nâng lên. Long trụ bên trên xích kim long văn sinh động như thật, tản ra từng trận long uy. Tọa lạc ở chính giữa long ỷ là từ bạn năm long huyết một chế tạo thành, chỉnh thể đen bên trong dấu đỏ. Huyết khí bức người. Linh ngọc bản lót đường dưới mặt đất linh mạch nan rọc, xung quanh vài trăm ngọc trong lò ôn dưỡng lấy long tiên hương, làm cho trong cung mùi thơm tràn ngập. Lúc này Long đỉnh chi chủ Long Huyền một bộ hắc long bào ngồi tại trên long ỷ một bên hưởng thụ lấy bên cạnh tuyệt mỹ cung nữ đốt, một bên nhìn phía dưới vừa múa vừa hát, người mặc khinh bạc váy mỏng vũ nữ. Bô luận là cung nữ vẫn là vũ nữ đều thuộc về mỹ nhân ngư nhất tộc. Các nàng tiên xinh lệ chất, cực chịu Long đỉnh cao tầng yêu thích. Uy thừa tướng đứng yên tại một bên, cũng không có tham dự lần này Long đỉnh cao tầng yến hội ý tứ, chỉ là lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, phảng phất hết thệ không liên quan đến mình. Đúng lúc này, một thanh âm theo ngoài điện truyền đến, đánh bỡ cái này để người ta cảnh đẹp ý vui cảnh tượng, phụ bưng, nhi thần cầu viễn. Nghe được đạo thanh âm này, Cố Tại Long Huyền bên cạnh nhị thái tử Long Vân hừ lạnh một tiếng, "Nghiêng đầu đi." Hắn so Long Chiến Thiên sớm mấy trăm năm sinh ra, nhưng bản thân thiên phú kém xa đối phương, dẫn đến chậm chạp không thể đột phá tam giai. Vốn là dựa vào Long Chiến Thiên đưa tới thông khiếu linh hoa mới có thể miệng nói tiếng người. Đối cái này hắn cũng không phát lên mày mày cảm kích, bởi vì hắn cho rằng năm đó cái hóa luôn quả kia vốn là hắn, chỉ là bởi vì phụ vương bất công mới. Không chỉ là hắn liền đã là tam giai hậu kỳ tu vi đại thái tử Long Vân cũng là khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng, phụ vương cùng phi thừa tướng bất công cũng để cho hắn sinh ra bất mãn. Nhưng mà Long Huyền cũng sẽ không quan tâm nhi tử mình tâm tình, vung tay lên cửa điện mở ra. Tiếp lấy liền nhìn thấy Long Chiến Thiên dẫn hai vị nhân loại đến gần. Khi nhìn đến Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương một khắc này, trong điện không khí rõ ràng ngưng trọng mấy phần. Bất quá bởi vì trước đó biết đến môn nhân, cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Mà Long Huyền phảng phất không nhìn thấy một loại, đối phía dưới đám vũ nữ phất phất tay, nghi ngờ nói, dừng lại làm gì? Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Nghe nói như thế, đám vũ nữ không dám thất lễ, hành lễ nói, tuân mệnh dứt lời, trong điện tiếng ca vang lên lần nữa, trong điện hải tập các cường giả cười cười nói nói nâng ly cạn chén, an uống linh đình. Nhìn thấy một màn này, Trương Huyền Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ trong lòng, đây là tại đối chúng ta biểu đạt bất mãn, cho chúng ta một hạ mãn uy a là đơn thuần nhằm vào chúng ta, vẫn là nhằm vào nhân tộc. Chương 251, quy thừa tướng thực lực. Nhị thái tử Long Vân. Chương 251, quy thừa tướng thực lực. Nhị thái tử Long Vân. Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh xông đến, tự nhiên chạy không khỏi Long Huyền các loại một đám Long đỉnh cao thủ nhận biết. Tuy là không biết rõ bọn hắn muốn làm gì, nhưng hai nhân loại xuất hiện tại Long đỉnh Một đám cao thủ không có ngay tại chỗ phát tác đã là cho đủ Long Huyền cùng Phi thừa tướng mắt mũi. Tại trận chúng yêu bên trong, chỉ có Quỷ thừa tướng biết chút ít cái gì, nhưng cũng chỉ là theo Long Chiến Thiên trên mình nhìn ra một điểm môn đạo. Về phần chư Huyền Trần nó chọn bện nhìn không thấu. Huyền Trần, trong đại điện 54 đầu yêu thú bên trong, trong đó không đạt tới tam giai 16 cái. Tam giai đỉnh phong 33 cái. Ngồi tại chỗ cao nhất năm vị tu vi đều đạt tới tứ giai yêu tông, ba tên tứ giai sơ kỳ, ngồi tại trên Long Nghị vị kia người mặc Hắc Long bào trung niên tu vi đạt tới tứ giai trung kỳ. Bên cạnh hắn đứng đấy vị kia lão giả áo lụa, tứ giai đỉnh phong, bất quá bợi vì thọ nguyên tâm hụt. Như không được phá, 200 năm bên trong tất chết. Lão ố quy này đã chú ý tới ta, bất quá hắn cũng không lộ ra. Ta nói chỉ là trong điểm những cái này, về phần long chiến tiên vừa mới nói tới bạn lòng quật bên trong có bao nhiêu cường giả, cũng không biết. Bất quá người mạnh nhất hẳn là lão ố quy này không thể nghi ngờ. Huyền Kính Âm thanh truyền vào Trương Huyền Trần náo hại, chỉ là đội vàng nhìn lướt qua những yếu tố này tu vi, cũng không dám quá mức cản trở. Tuy là trải qua Trương Huyền Trần 5 năm qua thay nén, để nàng khôi phục không ít nhưng khoảng cách đi theo Huyền Long Tôn Giả lúc trạng thái còn kém không ít, Bàng Không Thị cũng không bị cái kia lão ố quy chú ý tới. Còn tốt lão ố quân này không có tính toán cũng không có cùng Long đỉnh chi chủ nói ý tứ, Bàng Không liền phi thái, còn thật không tệ. Nghe được Huyền Kính âm thanh, Chu Huyền Trần vô ý thức nhìn lão già áo bào xanh kia một chút, vừa vặn đối đầu uy tựa tướng cái kia hiện hóa ánh mắt. Bộ dáng kia cùng phổ thông lão đại gia không có gì khác biệt, ai cũng sẽ không nghĩ tới một vị yếu đối lão giả, lại là Nam Hải Tiên Châu cường giả tuyệt đỉnh phải biết Phương Bắc Huyền Vũ Hải vực Phi Vũ Tiên Tông cùng Phương Nam Chu Tức Hải vực Tử Tiêu Kiếm Tông Trô Báo Già tới đệ nhất Thái Thượng trưởng lão thực lực cũng bất quá Nguyên Anh hậu kỳ tu vi. So trước mắt lão giả vẫn như cũng có một cái tiểu cảnh giới khoảng cách, có thể không muốn xem thường cái này một cái tiểu cảnh giới. Bởi vì cái gọi là Nguyên Anh phía dưới đều sâu tiễn, tu sĩ đột phá Nguyên Anh phía sau, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới thực lực liền sẽ có lẫy chất tăng lên. Muốn vượt biên giết địch, gần như không có khả năng. Cuối cùng có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh cường giả, ai không phải thiên tài? Bất quá Những cái kia truyền thừa bài bạn năm bá chủ tông môn không có khả năng chỉ là mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Vang Không, hải tộc đã sớm nhất thống Nam Hải Tiên Châu. Bất động thanh sắc đối quy thừa tướng gật đầu một cái phía sau, liền lặng lặng đứng ở Long Chiến Thiên sau lưng, mặt không biểu tình. Đối với Long Vương lãnh đạm kinh thị, trong lòng cũng không tuân ra dâng lên bất luận cái gì nộ hỏa. Tại cương giả trước mặt, kẻ yếu không có bất kỳ tôn nghiêm nào đang nói, cho dù bọn họ có để cương giả túi đầu thủ đoạn, cũng không che giấu được chính mình là kẻ yếu sự thật. Ngoại lực trung quân là ngoại lực. Tất nhiên, nếu là loại này ngoại lực có thể bô hạn phong thích, Cái kia đều không cần nói, xem ai không sáng suốt tiếp lượt bản là được rồi. Nhưng mà Trương Huyền Trần nghĩ như vậy, Long Chiến Tiên cũng sẽ không. Xem như Long Huyền, Long Tử, Long Tôn bên trong thiên phú cao nhất cái kia một cái, hắn chỗ hưởng thụ được tương chiếu, cái khác tất cả rổng gọn lại cũng không sánh nổi. Có thể nói tại Long Huyền trong mắt, chỉ có Long Chiến Tiên là con của mình, sinh ra cái khác dòng dõi chỉ là vì hoàn thành lớn mạnh bộ tộc nhiệm vụ thôi. Tự nhiên không thể để cho bằng hữu của mình chịu đến ủy khuất. Chỉ thấy Long Chiến Tiên tại trước mắt bao người, bay thẳng đến Long Huyền trước mặt, nói: "Phụ vương, cho chút thể diện." không muốn để nhị thần tại trước mặt bằng hữu mất mặt a nhị thần thế, nhưng thu người khác không ít chỗ tốt. Và người, Long Chiến Thiên âm thanh tuy là cực nhỏ, nhưng đang ngồi đều là cao thủ, làm sao có khả năng nghe không được. Trong lòng âm thầm căng thái, tại cái này Long đỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Long Chiến Thiên dám nghĩ cầu Long Huyền cho chính mình một bộ mặt. Đổi cái các yêu, ai có gan này? Nghe được Long Chiến Thiên dĩ nhiên cùng hai nhân loại xương huynh gọi đệ, nhị thái tử Long Vân trong lòng cười thầm. Cuối cùng để ta chờ đến cơ hội. Long Huyền vô cùng chán ghét nhân tộc toàn bộ Long đỉnh bên trong người nào không biết. Tuy là không hiểu phụ vương vì sao sẽ thả hai người kia loại đi bảo, nhưng không trở ngại chất vấn. Nghe tới đây, Long Vân biến sắc mặt, quát lớn, hồ nháo, "Tam đệ, ngươi chẳng lẽ không biết phụ vương ghét nhất nhân tộc ư? Ngày bình thường nghỉ vãn phụ vương cương triều tùy ý làm bậy thì cũng thôi đi, có thể hôm nay dĩ nhiên mang theo hai cái nhân loại yếu đuối tiến vào Long đỉnh chủ điện loại này trong điện, thậm chí cùng hai người kia loại xưng huynh gọi đệ, thật là bộc phát vô lý." Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Tĩnh bạ tại trên Long Nghị Long huyện, thỉnh cầu nói, "Phụ vương, Tam đệ phạm phải như vậy tội kỵ, còn mời trà vương nghiêm trừ phạt." Cũng cho phép Nhi thần suất thủ chém giết hai người kia loại. Nói xong, Long Vân trong lòng âm thầm đắc ý lần này, hắn nhưng là là phụ vương suy nghĩ, coi như phụ vương không có nghiêm trị lòng chiến tiền, cũng sẽ nhìn thấy lòng hiếu thảo của mình. Từ đó chú ý tới mình, thậm chí lần nữa coi trọng chính mình, cho chính mình tài nguyên, tiếp đó đột phá tam giai, cho Long chiến tiền nặng nhẹ một kích, đạt được Long giao, thậm chí trở thành đời sau Long đỉnh chi chủ. Nghe nói như thế, nguyên bản đại điện chúng yêu nâng ly cạn chén tình cảnh lập tức đình trệ, tất cả yêu ánh mắt tất cả đều đặt ở Long Nguyền, Long Vân, Long chiến tiền trên mình. Trong đại điện vũ nữ nhộn nhịp quỳ dưới đất, Bò luồn luồn thân thể không dám phát ra mấy may nhỏ tĩnh. Long Huyền thở một hơi thật dài, ánh mắt chậm chậm chuyển rời đến Long Vân trên mình, than vãn một tiếng. Thanh âm uy nghiêm vang lên, "Vân Nhi." Nghe được Vân Nhi hai chữ này, Long Vân mừng rỡ trong lòng. Phải biết phía trước đều là gọi Long Vân hoặc là cái gì đều không gọi, nơi nào sẽ gọi hai chữ này. Đầu rồng thấp xuống, kích động nói, "Nhi thần tại." Ngẩng đầu, nhìn xem vị phụ. Ngay vậy, Long Vân chậm chậm ngẩng đầu, khi nhìn đến Long Huyền cặp kia tham thúy, lạnh nhạt tới cực điểm mắt rồng tỏa điểm, con ngươi đột nhiên co dù lại. Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Long Huyền Thanh Âm kế tiếp để nó tâm tình triệt để ngã vào đáy vực. "Vân Nhi a, ngươi là đang trách cứ vi phụ bất công." "Không có, Nhi thần tuyệt đối không có ý tứ kia." "Là không có, vẫn là không dám." Long Huyền Âm thanh sơ sơ nâng lên, một cỗ bàng bạc uy áp bỗng nhiên theo thể nội bắn ra. "Ngươi!" Một đạo thanh âm vang dội vang lên. Long Vân cái kia mười trưởng Long Khu mạnh mẽ đâm vào từ linh ngọc chế tạo màn nền. Cái kia độ cứng có thể soi nhị giai cửu phẩm pháp khí linh ngọc bản nháy mắt vỡ vụn. "Hống!" Tại cái này bàng bạc uy áp phía dưới, Long Vân trên thân thể long lân không ngừng chóp ra. Trong miệng máu tươi không ngừng tới phía ngoài tràn ra, phát ra thổ cổ, bất lực gào hét. Phụ Phụ Vương, mà, Nhi thần sai, cậu, Phụ Vương mở ra một con đường. Cậu, van xin ngài. Long Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị lập vụn, nhưng thương thế trên người chọn bện không có sự đau lòng của nó. Nó lúc này đã triệt để minh bạch Long Chiến Thiên địa vị, cũng triệt để nạn lòng phách trí. Nó hận Long cung hết thảy, thật Long cung tất cả yêu. Nó muốn báo thù, cho nên nhất định cần sống sót. Long Vân trong mắt hắn ý Long Huyền tự nhiên chú ý tới Nhưng đối phương trùng quy là con của mình, giao hắn một phen thì cũng thôi đi, còn có thể thật dễ sao?" Thư lạnh một tiếng, bốn phía uy áp giống như thủy triều thối lui, nói: "Long Vân, bổn vương hy vọng đây là một lần cuối cùng, như có lần sau." Chết. Chương 252, linh khí ra, trấn nhiếp chúng yêu. Chương 252, linh khí ra, trấn nhiếp chúng yêu. Nói xong câu đó thời điểm, Long Huyền trong lòng nhưng thật ra là hy vọng Long Vân phản kháng, bởi vì rằng này, là hắn có thể đem nó giết. Nhưng rất rõ ràng, Long Vân lần này là triệt để nhì đấu. Hãy chú ý tới Long Huyền trong đôi mắt một màn kia sắt ý sau. Nó thấy rõ địa vị của mình, biết nếu như chính mình còn dám nói một câu nói bậy, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Liên tục cầu xin tha thứ, phụ bương, tuyệt đối sẽ không còn có lần sau. Nhi thần thận thận biết sai rồi, sau đó tuyệt đối sẽ không tiếp tục trọng tam đệ không vui, tuyệt đối sẽ không. Gặp một màn này, Long Huyền lập tức đầu, nói: "Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói." "Cô đi." Dứt lời, tay phải thon nhấc, Long Vân thân thể liền bay ra đại điện, hung hăng đánh tới hướng bên ngoài đại điện. Bay ra ngoài điện Long Vân, quay đầu nhìn một chút chủ điện Phương Hướng. Trong mắt Trần ngập sát ý vô tận, trong lòng âm thầm thề đời này nhất định phải giết Long Huyền, giết Long Chiến Thiên để giải mối hận trong lòng. Về phần hiện tại, vậy khẳng định là rời khỏi, chỉ có rời khỏi Long Đình mới có lật bàn khả năng. Tại nơi này chính mình không có khả năng đạt được đủ để thuế biến cơ duyên. Nghĩ đến cái này, Long Vân trong mắt tràn đầy kiên định. Chờ xem, Long Huyền, ta sẽ để ngươi làm hôm nay hành động trả giá thật lớn. Long Đình, ta Long Vân sẽ còn trở lại. Long Vân đi, trưởng đi một cái không biết nhưng lại ẩn chứa vô hạn khả năng thế giới. Trong điện Đại thái tử Long Quảng nhìn xem một màn này, trong lòng run sợ. Trong lòng Lâm Thẩm vui mừng mở miệng không phải là mình. Hắn nhưng không có Long Vân cái kia chả giá hết thảy dục khí, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt Quy thừa tướng, trong nội tâm thở dài. Đại thái tử Thiên Phú so nhị thái tử tốt không ít, nhưng làm việc không quả quyết, lo trước lo sau. Như không phải bởi vì một điểm này, lúc này không nói có thể thắng dễ dàng Tam thái tử, tối thiểu nhất có thể làm được địa vị ngang nhau, mà không phải nghiêng về một phía của diện. Long Huyền cũng sẽ không đối Long Chiến Thiên coi trọng như thế. Giải quyết xong Long Vân một chuyện, Long Huyền đưa ánh mắt về phía Long Chiến Thiên, cười nói: "Chiến Thiên a, vi phụ làm như thế, ngươi có thể giải thích?" Nhưng mà Long Chiến Thiên thì là bĩu môi nói: "Tạm được. Kỳ thực ngài không cần thiết như vậy, còn không bằng giao cho nhi thần chính mình đấy." "Ha ha ha, giao cho ngươi, hắn còn có đường sống ư?" Long Huyền đối với Long Chiến Thiên có thể nói là vừa ý tột cùng, tuy là tại xử lý một một ít sự tình bên trên biểu hiện đần độn, nhưng trí thông minh nhưng thật ra là online, quan trọng hơn chính là sát phạt quyết đoán, làm việc nói một là một, là cái làm hùng chủ thôi. Thiên Vũ tu hành càng là siêu tuyệt, nếu là đặt ở nhân loại thế giới, so Thiên Linh căn tiên kiêu cũng không kém là bao nhiêu. Đây cũng là hắn coi trọng như thế Long Chiến Thiên nguyên nhân. Không chờ Long Chiến Thiên cho trả lời, Long Huyền liền đem ánh mắt nhìn về phía Trương Huyền Trần trên mình. Nhàn nhạt nói, nói một chút đi, tới Long đỉnh có gì muốn làm? Trương Huyền Trần lên trước một bước, đối Long Huyền thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti nói, bẩm Long Vương, tiểu tử hôm nay tới trước, là muốn cùng Long đỉnh đổi một phần tứ giai Long Nguyên. Nghe nói như thế, trong điện Long đỉnh cao tầng đột nhịp mở miệng tiêu khích, ha ha ha, nhân loại dệ. Thật là si tâm bạo tượng. Liên lạc là, là được, không biết mùi vị. Long Nguyên chân quý bực nào há lại nhân loại có khả năng đương trảm. Liên lai chúng ta đều chưa từng thấy Long Nguyên dung mạo ra sao, một cái chút cơ hậu kỳ nhân tộc sâu kiến dĩ nhiên há miệng liền muốn. Ngươi có thể lấy ra vật gì tốt? Ha ha. Phòng trưng toàn thân cao cấp cũng chỉ hắn thịt có chút giá trị. Chúng đại yêu ngươi một lời ta một câu khiêu khích lấy, nhưng mà Trương Huyền Trần cũng không có mở miệng ý phản bác, chỉ là lặng lặng nhìn Long Nguyên. Long Nguyên một chuyện về giao long nhất tòa quản, cái khác hải tộc có thể không có quyền đứng tay. Nhìn xem Trương Huyền Trần cái kia không có chút rung động nào ánh mắt, Lăng Huyền trong lòng nhảy ra chiến thiên không bằng rồi ý nghĩ. Phần này thông dong, đủ để cho lại đa số người xấu hổ vô cùng. Đưa tay đè xuống thủ hạ âm thanh của nào. "Giả hỏi, đã ngươi muốn Long Nguyên, vậy khẳng định là biết Long Nguyên chân quý. Huống chi ngươi cần vẫn là tứ giai Long Nguyên. Tứ giai Long Nguyên tại Nam Hải Tiên Châu có thể được xưng tụng đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Nói câu không dễ nghe, ngươi một cái chút cơ hậu kỳ có thể lấy ra tới đồ vật gì tối đổi? Hẳn là muốn trò chiến tiên cầu tình. Đừng nói giỡn, chiến tiên mặt mũi ta đã cho qua. Bởi vì nếu không có hắn các người đã sớm chết, căn bản không có khả năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở bốn vương trước mặt. Nghe ra Long Huyền trong lời nói cái kia quét ý trào phúng, Trương Huyền Trần khẽ cười một tiếng. Lần nữa thì lễ một cái. Nói, cảm tạ Long Vương ân không hết. Bất quá tiểu tử đã dám đến nơi này, lại dám mở miệng đối tứ giai Long Nguyên tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Hơn nữa xem như trao đổi Long Nguyên bà bối, chắc chắn sẽ không để Long Vương thất vọng. Ngay vậy, Long Huyền cao giọng cười một tiếng, nhìn về phía trong tầm mắt của Trương Huyền Trần toát ra vẻ tán thưởng. Ha ha ha, có ý tứ. Sướng đáng là để quy thừa tướng đều có chút tán thưởng rồi. Có thể nhìn ra, ngươi cùng sau lưng ngươi cái kia tiểu nữ hoa đều là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong không thể có nhiều thiên tư. Quả thật không tệ. Nói đi, cho mẹ ngươi có thể không cho bổn vương thất vọng đồ vật là cái gì? Nếu như giá trị thật không thua kém tứ giai La Nguyên, lại trùng hợp là bổn vương chu cần, trao đổi cũng không phải không thể. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương lớn với nhau. Thân hình lùi tới ngoài điện. Ngay sau đó Tam Sinh Luân Hồi Kính cùng Triệu Tịch Liên Hoa chạm theo hai người mì tâm tôn gia. Tân một đủ để ngăn chặn nguyên anh cảnh tu sĩ công kích năng lượng chảo đem hai người vây quanh. Chú nhấc lên năng lượng ba độc làm cho toàn bộ đại điện đều chấn động mấy phần. Phương thế giới này loại trừ miễn tính chủ động nhận chủ người bên ngoài, căn bản sẽ không có người nhận thức tam sinh luân hồi cảnh. Bây giờ càng đem ngoại hình làm một chút thay đổi, không cần lo lắng cái gì. "Tên, cái này sao có thể?" Ba gồm quy thừa tướng tại bên trong năm vị tứ gia yêu tông đưa mắt nhìn nhau, không thể tin nổi, hai cái chụp cơ cảnh sâu tiễn, làm sao có khả năng có linh khí bên người? Hai người này là ai? Có thể đến linh khí nhận chủ tu sĩ, cho dù là thế hệ trẻ tuổi cũng không thể nào là hạ người vô danh mới đúng. Nhưng mà hiện trường nhất biết hàng vẫn là quy thừa tướng. Chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, trầm giọng nói, đây không phải tứ giai linh khí, đây là ngũ giai linh khí. Cái này hai kiện linh khí không thuộc về Nam Hải Tiên Châu. Nghe được quy thừa tướng lời nói, một đám cao thủ nhột nhịp hít sâu một hơi. Nhất là Long Uyển. Lúc này trong mắt hắn cũng không có tham lam, mà là sợ hãi. Hắn lĩnh giáo qua Cửu Hoa kiếm tông cái này trấn tông linh khí, biết linh khí đáng sợ. Tứ giai còn như vậy, cái kia ngũ giai đây này, nếu là tự bạo, toàn bộ Long đỉnh đều muốn hủy diệt, ai cũng trốn không thoát. Tại cái này hai kiện linh khí xuất hiện trong mắt, Long Huyền thay đổi lúc trước khinh miệt thái độ. Từ trên long ỷ đứng lên, nở nụ cười, "Tiểu Hữu đây là làm gì? Chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn Vương cường thủ hào đó sao? Thoải mái tinh thần, các ngươi là chiến tiên bằng Hữu, các vị đang ngồi không yêu sẽ ra tay với các ngươi." Chiến tiên mặt mũi vẫn là rất lớn. Nghe nói như thế loại trừ quy thừa tướng bên ngoài, một đám đại yêu, yêu tông liên tục gật đầu. "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta không thể lại đối chiến tiên bằng Hữu lão tổ." Vừa mới Long Huyền đã hướng bọn chúng truyền âm nói rõ linh khí tự bạo uy lực, không có yêu giang cầm tính mạng của mình nói đùa đều thành thành thật thật phụ họa chính mình Long Vương. Phản phất vừa mới kêu loạn không phải bọn chúng đồng dạng. Chương 253, chúc cơ sâu kiến đổi toàn bộ Long đỉnh, không thua thiệt. Dự báo tương lai. Chương 253, chúc cơ sâu kiến đổi toàn bộ Long đỉnh, không thua thiệt. Dự báo tương lai. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Chiến Tiên trợn tròn mắt. "Không, huynh đệ, ngươi có cái này linh khí sớm một chút lấy ra tới đây. Ngươi nhìn ta còn mang không cần ngươi tới Long đỉnh liền xong việc. Liên cái này còn để ta bảo hộ ngươi an toàn, ngươi không đem ta quê nhà tất cả đều nổ không gọn, ta liền cảm ơn trời đất." Song, lần này phụ vương chết có tốt, không chết lời nói, bữa này đoàn hiểm, ta là chịu định. Nhìn về phía Long Chiến Tiên cái kia ánh mắt u hoãn, Trương Huyền Trần cho hắn một cái lễ phép đủ cười. Tiếp đó nhìn về phía Long Huyền, nói: "Long Vương, thực lực chúng ta còn yếu, mà các ngươi cho cảm giác gáp bách quá mạnh, vậy mới ra hạ sách này." Còn mời Long Vương chờ trách. Không chờ Long Huyền phục hồi, Trương Huyền Trần mở miệng lần nữa: "Long Vương, không biết có thể giúp giao Long nhất tộc Lỗ Sắc thành chân Long công pháp có thể đổi lấy 3 phần tứ giai Long Nguyên." Toàn bộ đại điện đã bị Huyền Kính dùng thủ đoạn đặc thù che lấp. Hóa Thần Tôn giả trở xuống. Lại bên ngoài căn bản nghe không được cũng tra xét không đến trong điện bất cứ tin tức gì. Anh, nghe được Trương Huyền Trần lời nói, trong điện chúng yêu con ngươi đột nhiên rụt lại, tâm thần đại chấn. Mã Tân là giao long nhất tộc long huyền cùng long đỉnh đệ nhất mãnh tướng Trọng Nguyên Hắc Dao, tứ giai sơ kỳ long vũ văn thân bắn ra vô tận uy áp, trong mắt tràn ngập tham lam, thậm chí quên đi linh khí uy hiếp, một lòng chỉ muốn đem hai người kia loại chết, thu được công pháp. Đúng lúc này, nhìn xem xung quanh dục dịch hải yêu, lạc linh xương cái kia thanh lãnh âm thanh vang lên, tất cả chớ động, dám lên phía trước một bước, chết. Giữ lời chiêu tịch liên hoa tràn ngũ giai linh khí khí tức đại phóng, một cỗ sa mạnh ngơn nguyên anh linh lực bắn ra. Chỉ là phóng thích một chút, trong chủ điện năm cái long trụ vỡ nát. Uy hiếp chí mạng làm cho giao long nhất đột tất cả cường giả đều khôi phục thanh minh. Nhìn thấy một màn này, mới dự định xuất thủ nan trở quy thừa tướng núi lòng một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Huyền Trần. Hắn thực tế không nghĩ tới một cái trúc cơ tu sĩ dĩ nhiên sẽ có loại này chí bảo. Càng không nghĩ đến đối phương gan dĩ nhiên lớn như vậy. Càng càng không nghĩ là, Long chiến tiên hóa long cơ duyên lại là một bộ cấm pháp. Không sai, hắn đã đoán được, phần cơ duyên này là thuộc về Long chiến tiên cùng cái khác giao long không có quan hệ, bởi vì Trương Huyền Trần sẽ không ngốc đến làm ra hủy diệt nhân tộc hành vi. Tuổi trẻ tài cao a khó trách tiêu hao vạn năm thọ nguyên cũng nhìn không thấu hắn. Khôi phục bình thường, Long Huyền nhìn thật sâu một chút Trương Huyền Trần cùng Lạc Linh Dương, trầm giọng nói, "Có thể, ta Long Đình chỉ có 3 phần tứ giai Long Nguyên, đều có thể cho ngươi." Nhưng muốn chức đệ bổn vương kiểm tra một phen công pháp, đối với Long Huyền tới nói 3 phần tứ giai Long Nguyên đổi lấy một bộ có thể giúp chính mình hóa Long Cấm Pháp, giá trị tương đối, cho nên không có chút dị do dự liền đáp ứng việc này. Nghe nói như thế, Trương Huyền Trần lắc đầu, Nói, ta muốn Long Vương hiểu lầm, công pháp này ta không có ý định cho Long Đình." Long Huyền tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi dám đùa bụt bương?" Gặp Long Huyền lại muốn xuất thủ, trong lòng Trương Huyền trầm thầm than chính mình vẫn là xem thường thần Long Bá thể quyết lực hấp dẫn áp bội bằng nói, Long Vương chớ hoảng sợ. Có thể giúp giao Long nhất tộc đột phá công pháp chân quý bậc nào, há lại 3 phần tứ giai Long Nguyên có thể đổi. Ta muốn Long Vương không thể nào không rõ ràng. Đó là tự nhiên. Chỉ cần công pháp là thật, Bụt Bương đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, Long Đình trong bảo khố linh vật ngươi có thể mang đi một nửa, cộng thêm 3 phần tứ giai Long Nguyên, dạng này cũng có thể a chỉ là muốn tăng giá lời nói, Long Huyền tự nhiên không sợ. Hắn Long Định không những bậc khác, liền tiên tài địa bảo nhiều. Trương Huyền Trần khóc cười một tiếng, ngay làm sao còn không cho người nói hết lời đây? Than vãn một tiếng, nói, "Long Vương, ngài trước hết nghe tiểu tử nói hết lời tốt chứ." "Có thể." "Long Vương, ngài nói nếu là tiểu tử đem cái này Hóa Long công pháp giao cho ngài cùng Long Định, đến lúc đó Nam Hải Tiên Châu sẽ là ai thiên hạ?" Long Huyền không chút suy nghĩ, tự tin trả lời, "Vậy dĩ nhiên là ta Long Định." Nói được nửa câu, Long Huyền liền dừng lại. "Đúng vậy a, là Long Định thiên hạ, là hải thú thiên hạ." cái này nhân tộc đây, trước mặt tiểu tử này thế nhưng thuộc về nhân tộc á về phần trắng trận quyết đoạn, vậy căn bản không có khả năng, chỉ cần giáng đập thủ, cái kia Đông Hải Long đỉnh ngày mai liền theo Nam Hải Tiên Châu trên bản đồ biến mất. Không chỉ là hắn, cái khác giao long nhất tộc cường giả cũng là nhộn nhịp phản ứng lại, tâm tình từng bước tỉnh táo lại. Long Huyền lần nữa tới miệng, nói một chút người ý nghĩ, đã đối phương nói ra muốn dùng công pháp đổi lấy Long Nguyên, vậy dĩ nhiên đã có ý nghĩ. Nghe một chút cũng tốt. Gặp chúng yêu đều tỉnh táo lại, Trương Huyền trầm mở miệng nói, ngài đem 3 phần Long Nguyên giao cho ta, ta đem bộ công pháp kia chuyển cho Tam Thái tử cũng liền là Long Chiến Thiên. Yêu cầu là hắn nhất định cần hướng Thiên Đạo cùng Long Thần Phát Thế chỉ có thể chính mình tu luyện bộ công pháp kia, không được truyền tụ cho bất luận cái gì sinh linh. Còn có, hôm nay trong điện toàn bộ sinh linh cũng nhất định cần hướng Thiên Đạo phát thế, không được hướng ngoài điện bất luận cái gì sinh linh lộ ra trong điện phát sinh bất cứ tin tức gì. Bao gồm tướng mạo của chúng ta, cũng không được tại ra ngoài sau điều tra chúng ta, cũng đối với chúng ta người nhà xuất thủ. Đông Dạn, ta cũng có thể phát xuống huyết tệ, không hướng ngoại giới giao long để lộ Đông Hải Long đỉnh Long Chiến Thiên nắm giữ hóa Long công pháp một chuyện. Lại bảo đảm công pháp tuyệt đối chính xác. Không có bất luận cái gì thì biết. Đồng ý, chúng ta liền trao đổi. Không đồng ý, đại gia đồng quy hết sức. Hai chúng ta chúc cơ sâu uyển, có thể cùng toàn bộ Long đỉnh cùng lên đường, cho bẹn không thua thiệt. Nói xong Chương Huyền trần ánh mắt lưỡng lại, nhìn lấy Trâm chú Long Huyền. Thời khắc làm xong độc thủ, chạy trốn chuẩn bị. Không sai, hắn đã làm tốt Long Huyền nổi giận chuẩn bị, bởi vì giao Long nhất tộc đối với Hóa Long không có bất kỳ lực chống cự. Ai cũng sẽ không để qua lần này bay lên cựu tiên cơ hội. Nhưng mà khiến hắn ngoài ý liệu là, Long Huyền cũng không tức giận, mà là cùng một bên Long Vũ liên nhau. Trong ánh mắt của hai người đều lộ ra thất vọng cùng không cam lòng, nhưng không có cách nào, có ngũ giai linh khí tồn tại, bọn hắn không thể dùng mạnh. Long Huyền quay đầu nhìn về phía cảnh dắt Trương Huyền Trần, lại nhìn một chút ngây ngốc tại chỗ Long Chiến Thiên, khẽ cười một tiếng, nói: "Quý thừa tướng, nhìn tới ngươi tính toán không tệ. Cái này Hóa Long cơ duyên là thuộc về Chiến Thiên. Chúng ta cưỡng cầu không được ác còn tốt ngươi sớm tại mấy năm trước liền trước đó nhắc nhở, nói rõ, bằng không hôm nay, chúng ta e rằng còn thực sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng." Nghe nói như thế, trong lòng Trương Huyền Trần giật mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về Quý thừa tướng. Lão ô quy này như vậy nghịch thiên ư? Thực lực mạnh thì cũng tôi đi, lại còn có dự báo tương lai thần kỳ. Cũng không biết thi triển cái này thần kỳ có cần hay không bỏ ra cái giá gì, nếu là đại giới không lớn, cái kia Đông Hải Long đỉnh sớm muộn cũng có một ngày có thể sừng bá Nam Hải Tiên Châu. Chương 254, tại Long đỉnh bảo khố chọn lựa ba kiện bảo bối ý nghĩa. Thiếu Long đỉnh một cái nhân tình. Chương 254, tại Long đỉnh bảo khố chọn lựa ba kiện bảo bối ý nghĩa. Thiếu Long đỉnh một cái nhân tình. Còn tốt nghe không được trong lòng Trương Huyền Trần suy nghĩ, bằng không khi thừa tướng Dâu Diệt tuyệt đối sẽ bị tức điên. Hán dự báo tương lai đại giới là cái gì? Là vạn năm phỏng nguyên a. Tại không cần duyên phỏng đan dược cùng linh vật dưới tình huống, nhân loại 10 cái nguyên anh cường giả chồng tại một chỗ cũng không sống tới vạn năm. Nghe được Long Huyền lời nói, uy thừa tướng hơi hơi không người nói, vương thượng, quan hệ Long đỉnh, lão nô quả quyết không dám vọng ngôn. Bất quá, trận này bi kịch nguyên cớ không có phát sinh, vẫn là bởi vì chủ thượng ngài bản thân. Nếu không phải chủ thượng lòng ngực như biển, có thể biển chứa trăm sông, vậy cái này trận bi kịch, vô luận như thế nào cũng ở đầy khó tránh khỏi. Chủ thượng cách cục lớn, thật là làm lão nô xấu hổ. Nói lấy Quy thừa tướng hướng về Long Huyền Thi lễ một cái. Nghe nói như vậy Long Huyền rất là ngưỡng mộ, Uy thừa tướng nhưng là nhìn lấy hắn lớn lên, cũng là cùng hắn lâu nhất, là hắn tin tưởng nhất trưởng bối cùng trợ thủ. Chuyện gì cũng sẽ không đối nói che giấu loại kia, có thể đạt được Uy thừa tướng khích lệ cùng ca ngợi, trong lòng hắn tự nhiên cao hứng. Khẽ cười một tiếng, liên đội vàng tiến lên đem Uy thừa tướng đỡ dậy. Nói, Long đỉnh có thể có hôm nay, cũng là may mắn mà có Quy thừa tướng bày mưu nghĩ kế a, nếu không có người, cũng sẽ không có hôm nay chi cảnh. Trương Huyền Trần vô ý thức nhìn một chút Uy thừa tướng, trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới loại này cường giả tuyệt đỉnh dĩ nhiên cũng sẽ buốt mông ngựa ư? Đem Phi thừa tướng đỡ dậy sau, Long Huyền chậm chậm đi xuống đại cao, đứng ở phía trước Trương Huyền Trần 5 mét vị trí, nói: "Buồn ương có thể đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá cái kia công pháp bị ngươi hạn chế chỉ có thể từ chiến tiên một dòng tu luyện, cái kia giá trị đối bản vương tới nói cũng liền không cao. Bởi vì dù cho không có bộ kia công pháp, gia Long đỉnh vẫn là Nam Hải Tiền Châu đỉnh cấp thế lực một trong, mà ngươi tuyệt đối không có khả năng buông tha tứ giai Long Nguyên, bằng không không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng, đi tới Long đỉnh." thậm chí không tiếc bảo lộ hai quyển sinh ra khí linh ngũ giai linh khí, cho nên tứ giai long nguyên ngươi là trí tại cần phải. Không kéo chính là, tứ giai long nguyên vô cùng có được, long đỉnh cũng chỉ có 3 phần mà thôi, ngươi chỗ trả giá điều kiện không đủ để đổi lấy 3 phần long nguyên. Nhiều nhất 1 phần, ngươi như ý, vậy liền đuổi. Như không đồng ý, vậy liền rời đi nơi này. Bồ Lương Đoán Chiến Thiên cũng không có nghĩ như vậy hóa lòng, mà ta long đỉnh sẽ không đi điều tra, cũng sẽ không đi để lộ các ngươi tay cầm ngũ giai linh khí tin tức. Cuối cùng chúng ta cũng không muốn các ngươi tại cùng đường mặt lộ phía dưới, cùng ta long đỉnh tới cái ngọc nát đa tan. Long Huyền mặc dù là yếu tổng, nhưng dù gì cũng là chúa tể một phương, đối với Linh Kỳ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Pháp khí tại đạt tới tứ giai thời điểm, liền sẽ xuất hiện sản sinh ra một loại linh tính. Có thể nghe hiểu chủ nhân mệnh lệnh, có khả năng tăng lên người sử dụng hai thành thực lực, các biệt linh khí mang tới tăng phúc cũng không giống nhau. Có công kích, có phòng ngự, có ẩn nấp các loại, mà sinh ra khí linh linh khí tại càng là bạn người không được một. Vũ giai linh khí xuất hiện khí linh sát xuất so tứ giai cao hơn một điểm điểm. Sinh ra khí linh linh khí, có vô hạn khả năng, có khả năng không ngừng tiến giai. Mà Lạc Linh xương chiêu tịch liên hoa trận trong tay liền là như vậy. Chiêu tịch liên hoa trận vốn chính là một cái bình bình không có gì lạ tứ giai linh khí, theo Lạc tộc tiên tổ phía sau, dưới cơ duyên xảo hợp sản sinh ra khí linh. Tại Lạc tộc tiên tổ tọa hóa thời khắc, tiểu liên cũng là tiến cấp tới ngũ giai thượng phẩm linh khí, trở thành Lạc tộc trấn tộc linh khí một trong. Có thể nói là một khí truyền ba đời, người đi khí vẫn còn ở đó. Nghe đội phụ Vương nói chính mình không phải quá muốn hóa lòng, Long chiến thiên cái kia nguyên bản đờ đẫn mắt rồng nháy mắt bình tĩnh. Phụ Vương, nhi thần muốn. Không, ngươi không muốn. Long Chiến Tiên lời còn chưa nói hết liền bị Long Huyền ngăn ngang, lập tức cho Long Chiến Tiên một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Gặp cái này, Long Chiến Tiên nhìn một chút Trương Huyền Trần lại nhìn một chút Phụ Vương, chung quy là không tiếp tục nói chỗ gì. Chuyện này đã không phải là hắn có thể tham gia. Phụ Vương nguyện ý trả giá một phần tứ giai Long Nguyên đại giới làm chính mình tranh thủ hóa Long cơ hội, lũ đệ thấy rõ nó đối chính mình tương chiếu. Nếu là mình biểu hiện ra vô cùng khắt vọng biểu tình, Long Đình tất nhiên phải bỏ ra càng lớn đại giới. Đây cũng không phải là hắn muốn. Hắn hiện tại lựa chọn duy nhất liền là yên lặng không nói. Nhìn xem thái độ kiên định Long Huyền, trong lòng Trương Huyền chợt thầm. Từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn liền là lấy một phần tứ giai Long Nguyên thôi, nguyên cớ nói thành 3 phần, tự nhiên là cho chính mình lưu một cái co kẻ mặc cả chỗ trống, làm cho đối phương lại càng dễ tiếp nhận. Mở miệng nói, một phần tứ giai trung phẩm La Nguyên, còn có tại Long đỉnh trong bạo khố tùy ý chọn lựa ba kiện bảo bối. Phần giai không vượt qua tứ giai trung phẩm, như thế nào? Tuy nói chỉ có tam thái tử một người có thể tu luyện, nhưng sau này nếu là trưởng thành, ngươi Long đỉnh tương lai chưa từng không thể xuất hiện ngũ giai chân Long. Đến lúc đó có một đầu chân Long trấn giữ Long đỉnh, sức lực, lực hiệu triệu có thể đạt tới cái gì trình độ kinh khủng, có lẽ không cần ta nhiều lời a. Đây cũng không phải là một phần tứ giai Long Nguyên cùng mấy món bảo bối có thể so sánh. Hơn nữa ta cũng đã nói, Tuyệt sẽ không chọn lựa tứ giai trùng phẩm trở lên linh vật, nếu là dạng này Long Nguyên vẫn như cũng không đồng ý, vậy cái này trận giao dịch không làm cũng được. Trương Huyền Trần có thể khẳng định, Long Huyền Việt không buông tha cái này có thể sừng bá Nam Hải Tiên Châu cơ hội. Ngay tại Long Huyền do dự thời khắc, uy thừa tướng âm thanh trong điện vang lên. Nói, vương thượng, điều kiện này có thể đáp ứng. Bất quá muốn để cái này Triều Niên Lang chiếu ta Long đỉnh một cái nhất tình. Nghe vậy Long Huyền trong lòng giận mình, hắn còn là lần đầu tiên gặp quy thừa tướng như vậy thượng thức một người. Cho dù là Long Chiến Thiên cũng không được, để thiếu niên này thiếu Long Đình một cái nhân tình, chẳng lẽ Long Đình tương lai sẽ phát sinh biến cố gì? Nếu là cái khác yêu nói những lời này, hắn đương nhiên sẽ không nghe, thậm chí sinh ra đem nó diệt trừ ý nghĩ. Nhưng Uy thừa tướng không giống nhau. Chầm tứ một hồi, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền trầm nói, "Tiểu tử, Uy thừa tướng nói, ngươi có thể nguyện đáp ứng." "Nguyện đáp ứng, cuộc giao dịch này hoàn mỹ kết thúc, nếu không đáp ứng, các ngươi liền có thể rời đi." Lần này, Long Huyền thái độ rất là kiên định. Rất rõ ràng đây là một lần cuối cùng đàm phán cơ hội